Vô luận văn lực sinh lại như thế nào rào biện, kêu hoan ở như núi bằng chứng dưới cũng chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Mà lệnh người kinh ngạc, cảm thấy vô cùng mơ hồ là ở văn lực sinh bị bắt giữ cùng ngày, thần nữ hồ bên bờ tản bộ các ba cánh liền kinh hô một tiếng, chỉ vào cách đó không xa trên mặt hồ biến mất hơn một tuần nam hải nhi thi thể liền phiêu đãng ở trên mặt nước. Sở cảnh sát phòng thẩm vấn trung văn lực sinh đệ đệ văn dũng sinh ngồi ở trên ghế, đôi tay giao nhau nhấp môi ngậm miệng không nói. Cảnh sát ngươi thật sự không biết ca ca ngươi hành động sao ngươi có hay không âm thầm bảo hộ hắn thế hắn ché lấp nhưng vô luận bọn họ như thế nào thẩm vấn văn dung sinh đều không nói lời nào nghe lén trong nhà nghe được lo lắng xuống cảnh sát thở dài nói ra hỏa này miệng cũng quá cưa thật có thể nhận a cố chi tăng cười lạnh một tiếng liền tính hắn lại như thế nào trầm mặc cũng không thay đổi được hắn chuẩn dạ lòng mang buồn cười ấy náy văn dung sinh đương nhiên biết hắn như vậy thông minh nhạy bén tuổi còn trẻ liền tiền đồ vô lượng chính khách sao có thể phát hiện không được huynh trưởng ngu xuẩn từ này hai huynh đệ tướng mạo đi lên xem văn lực sinh phụ thân năm đó bởi vì cứu người bị trọng thương nhưng đối phương toàn ra gần là an ủi cảm kích cũng không có trợ giúp văn phụ trị liệu lúc ấy vừa mới vào đại học văn lực sinh mỗi ngày đi ra ngoài đánh mấy phân công kiếm chính mình cùng đệ đệ sinh hoạt phí học phí phụ thân tiền thuốc men hai tháng gửi đến gia bọc xương tuy là như vậy văn phụ vẫn là ở đau xót chung qua đời đây cũng là văn lực sinh tâm thái biến hóa kiên định chính mình về sau tuyệt đối không cần làm người tốt bắt đầu. Mà học sinh thời kỳ bị thân ca ca lôi kéo Văn Dũng Sinh, cũng là lập chí về sau nhất định sẽ làm huynh trưởng phú quý. Cho nên hắn một có thực quyền, liền đem Văn Lực Sinh cắm vào thanh nhàn chức vị, đây cũng là hắn duy nhất một lần vận dụng loại này đặc quyền. Kế tiếp Văn Dũng Sinh cũng phát hiện huynh trưởng ở cảm tình thượng nhiều có không hợp, thậm chí càng ngày càng quá mức, hắn vẫn nộ qua thất vọng quá, nhưng ở Văn Lực Sinh khóc lóc thẳng thiết, quỳ trên mặt đất thỉnh hắn hỗ trợ thời điểm, Hắn vẫn là làm không được nhìn thân nhân đi ngồi tù. Hắn xem nhẹ những cái đó người bị hại bi thảm cảnh ngộ, dùng công tác chết lặng chính mình, làm thất tích, hai bàn tay trắng, tựa hồ như vậy là có thể rửa sạch hắn trong lòng ấy nấy. Đúng là Văn Dũng Sinh lần lượt dung túng, bao che, cuối cùng mới đưa đến lưu thuần hân nhóm bi kịch. Cho nên Văn Dũng Sinh tuyệt không vô tội. Hắn chịu liên lụy cũng hảo, bị bái chức cũng hảo, đều là ở vì hắn dung túng trô tội. Căn cứ sở cảnh sát phỏng đoán, Lương Hữu Khang giết người vứt xác tình tiết nghiêm trọng hơn nữa ác ý dấu dếm chết cũng không hối cải sẽ bị phán xử tử hình đến nỗi còn lại hai người đồng thời bị nghi ngờ có liên quan cưỡng gian tội chờ nhiều trọng tội danh triệu lưu manh là tòng phạm tham dự vứt xác mà văn lực sinh còn lại là cưỡng bách nhiều danh nữ tính bị nghi ngờ có liên quan bằng cấp tạo giả lạm dụng chức quyền từ tử tóm lại tổng hợp bình phán xuống dưới trừng phạt cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ văn dung sinh thân ở chức vị quan trọng lại cảm kích không báo nhiều lần dấu dếm trừ bỏ phải bị cách chức điều tra ngoại, cũng đem gặp phải pháp luật xử phạt. án kiện chân tướng đại bạch sau, khiến cho địa phương, toàn tương tỉnh thậm chí cả nước anh động cùng chú mũ. để cho người đại khái nhân tâm chính là, hạ quốc trước 2 tháng vừa mới thông qua về cưỡng gian dự luật tân quy định, đối với văn lực sinh như vậy cưỡng gian phạm, thực hành vật lý thiến. cắt. trong lúc nhất thời toàn vong trầm trồ khen ngợi, đến nỗi Tân tuyển thôn chung những cái đó đã từng địa đặt, hãm hại lưu thuần hân các thôn dân, lại một lần thành tường đầu thảo nói cái gì tiểu lưu ngày thường văn văn tĩnh tĩnh nhìn cũng không giống như là có can đảm làm ra loại chuyện này lương hữu khang thật là xúc sinh trước kia uống rượu đánh lao bà liền có điểm báo bọn họ nhìn như không có xúc phạm pháp luật cũng không có gì trừng phạt nhưng cố chi tăng biết mỗi một cái biểu đặt quá thôn dân trong miệng đều mang theo một đám mắt thường nhìn không thấy hồng ngất đáp giống từng con trong mắt đó là bọn họ miệng lưỡi nghiệp sau khi chết tại địa phủ nay đó miệng lưỡi nghiệp đều là muốn hoàn lại nhẹ thì xuống địa ngục chịu hình Nặng thì rút lưới đào mũi. Hết thể trần ai lạc định lúc sau, Cố Chi tang quyết định giải quyết thần nữ Hồ Trung Lưu thuần hân thi thể vấn đề. Theo Lưu thuần hân chính mình theo như lời, đinh ở nó thi thể trái tim cái đinh là nào đó hung vật, ở cái loại này đau đớn cùng mặt trái cảm xúc ngày đêm tàn phá hạ, nàng chính là tưởng không hỏng mất đều khó. Hơn nữa Lưu thuần hân hiện tại đã tiếp cận quỷ tướng, chẳng sợ đặt ở địa phủ trung cũng có thể trở thành một phương kêu được với danh hào đại quỷ, kia cái đinh có thể trấn trụ nó bản thể, thế tất không phải phản vật hơn nữa thần nữ hồ tàng phong tụ khí tựa vào núi vòng thủy tuyệt hảo phong thủy địa thế cố chi tăng cơ hồ có thể xác nhận cái kia cái gọi là vân du đạo sĩ chính là ở đem lưu thuần hân trở thành trong hồ dựng dưỡng linh nếu không phải nàng tiếp này án phát hiện trong đó manh mối chỉ sợ đãi lưu thuần hân ngày nọ đột phá quỷ tướng tránh thoát kia cái đinh trói buộc địa phương ba cánh đều phát hiện không được đến lúc đó thần nữ hồ và quanh thân khu vực nhất định sẽ trở thành nhân gian luyện ngục tưởng tượng đến đây cố chi tăng liền tâm sinh tức giận Nghe được nàng đối với dưới nước thi thể suy đoán linh tổ tổng bộ cũng phi thường khẩn trương, cùng ngày liền củng Cố Chi Tăng liên hệ, dò hỏi nàng có cần hay không chi viện, hoặc là mau chóng đem địa phương cư dân đều trước rời đi. Cố Chi Tăng đối này nói, đảo không cần mất công, hiện tại lưu thuần hân đoán khí trên cơ bản đều hóa giải, vẫn là thực dễ nói chuyện, nó đối thành phố này không có như vậy đại hận ý, hơn nữa bên trong còn ở nó nhi tử. Ta cùng nó thương nghị lúc sau, nó hứa hẹn ở chúng ta tìm được phá giải phương pháp phía trước sẽ tận lực chịu đựng trong cơ thể huyết đinh tra tấn, thu liệm trên người hoàn khí âm, khí không cho này lại lần nữa khuyết tán. Chúng ta chỉ cần mau chóng phá giải là được. Trừ cái này ra huyết đinh nổ, nó thi thể phiêu thượng mặt hồ sau, nó cũng sẽ không ỉ vào quỷ tướng đạo hạnh làm sàng làm bậy, bệnh dịch tả nhân gian. Nếu nó vi phạm khế đức, ta sẽ thân thủ diệt trừ nó. Linh tổ hỏi, tiếc như thế nào mới có thể làm lưu thuần hân thi thể trồi lên mặt nước đâu? Cố chỉ đạo muốn xuống nước sao? Cố chi tăng hơi hơi cầu môi chúng ta không cần hạ trong nước có cái gì càng muốn làm lưu thuần hân rời đi theo lưu thuần hân nói thần nữ hồ trung thật là có linh vật chương chín mươi đệ chín mươi chương vào đêm nguyệt minh sao thưa nhất phái bình tĩnh thần nữ hồ bạn có một người người mặc trường đến mắt cá chân bố váy tuổi trẻ nữ nhân từ tình tế cắt đất mà hướng mặt hồ phương hướng đi đến một bên dạo bước đi tới nàng một bên đem viên viên rõ ràng hắc bạch quân cờ ném ở sau người bên cạnh người từ trên xuống dưới nhìn lại bảy biện ra một cái đồ án thần bí viên hình cung trận bàn. Nơi xa ngồi ở trong xe, từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem thanh niên nam nhân nỗ lực mở to hai mắt nhìn. Đầu nhi, ngươi nói thần nữ hồ thật sự có linh vật sao? Hàng phía sau ngật liêu thì nói, tăng tăng nếu nói có vậy khẳng định có. Tức khắc mấy cái phân bộ tổ viên biểu tình hướng tới, kích động, ai, nếu không phải cố chỉ đạo nói linh vật hàng năm tị thế, quá nhiều người ở rất có khả năng sẽ mạo phạm đến nó, ta thật muốn thò lại gần bảng quan. Ai nói không phải đâu, ta đời này liền thành tinh, có thể hóa hình động vật tinh quái cũng chưa gặp qua, càng đừng nói linh vật. Đang lúc mấy cái linh tổ thành viên câu được câu không mà trò chuyện, nơi xa trên mặt hồ đột nhiên buộc phát ra thật lớn tiếng vang, tức khắc đem mọi người tầm mắt đều hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy nguyên bản còn thập phần bình tĩnh thần nữ hồ tựa như đầu nhập vào một viên lựu đạn, sóng nước quần cuộn phập phồng, thổi đến bên bờ thân hình mảnh khảnh nữ nhân làn váy phi dương. Ngoa tào! Là linh vật xuất thế sao? Chỗ nào đâu ta như thế nào gì cũng không nhìn thấy a Ngật liêu thiền trờ địa phương linh tổ thành viên thu thập đến tin tức chung, những cái đó đã từng mục kích quá trong nước Hà Thần các ngư dân đều nói Hà Thần thể tích là phi thường đại. Có nói là một cái thật lớn cá hình sinh vật, có thể ngự phong thừa lãng. Cũng có nói Hà Thần là một cái hơn 20 mễ lớn lên cự xà, sắp tu hành thành giao long. Tóm lại huyền diệu khó giải thích. Cứ việc cố chi tăng đối này đó tẫn hiện khoa trương dân gian nghe đồn còn nghi vấn nhưng ở khai đàn tác pháp phía trước nàng vẫn là ở hồ thượng bày một cái thủ thuật che mắt ở thủ thuật che mắt bao phủ hạ vô luận thần nữ hồ thượng đã xảy ra cái gì có bao nhiêu đại động tĩnh trên bờ cùng nơi xa cao lầu chung các bá tánh đều phát hiện không đến vốn là tùy tay thiết chí không nghĩ tới thật phái thượng công dụng lúc này cố chi tang đứng ở trận pháp trung ương sắc mặt cổ quái hơi mang kinh ngạc mà nhìn từ trong nước bị triệu hồi ra tới lại nháo ra lớn như vậy động tĩnh linh vật bạc màu lam vẩy bao vây lấy hình cung thần ở dưới ánh trăng lân quang lập lòe giống như nước gợn đoạn phác đôi dài song sinh trọng đồng đệ nhất thị giác hạ linh vật thật là tràn ngập thần bí cùng thanh khiết tiền đề là xem nhẹ nó mới đến cô chi tang đầu gối hướng lên trên một tiểu tiệt độ cao bởi vì quá thấp bé bỏ túi dẫn tới nó trên người một loạt lệnh người kinh ngạc cảm thán kim hoàng trọng đồng hoa lệ vây đuôi đều không bằng nó lược hiện đoàn viên thân hình tới dẫn nhân chú mục sơn hải kinh trung từng có ghi lại quá trong nước thụy thú văn diêu thanh như oanh đề thân phụ sặc sỡ vây cá cánh trước mắt này chỉ bị cố chi tăng triệu hồi ra tới linh vật liền có điểm thủy thú văn diêu bóng dáng bị triệu hồi ra tới sau linh vật ngựa đầu phát ra thanh thanh trong trẻo minh thanh cố chi tăng sở bày ra trận pháp là cổ huyền môn thời kỳ sở khắc lục ở cái kia còn tồn tại người tiên vạn vật sinh linh vui sướng hướng vinh thời đại trận pháp sư ở sáng tạo triệu hoán trận pháp khi suy xét tới rồi giống loài bất đồng, mà nội chí ngữ ý thay đổi thập phần thiện giải nhân ý chỉ là theo thiên đạo suy vi huyền môn xuống dốc trong thiên địa linh vật càng làm ai danh nhận tích một là không cái này tất yếu nhị là cổ trận thật sự quá khó khăn cho nên cận đại hiện đại trận pháp sư nhóm đem triệu hoán chú một sửa lại sửa càng lúc càng tóm tắt hiện tại huyền học giới giữa dòng thông triệu hoán trận cũng chỉ có thể triệu chút âm hồn quỷ vật ra tới trận pháp trung linh vật nâng lên trọng đồng như là ai kẻ hèn phàm tử cũng dám quay nhiễu dư cố chi tăng hơi hơi nhúng mày văn châu châu vẫn là điều tiểu đồ cổ linh vật Không nghĩ tới đúng là này, linh vật cảm nhận được cái này triệu hoán trận năng lượng mênh ông, đồng thời cảm nhận được bảy trận người trên người, bảo tồn buổi triều thiên lôi còn sót lại hơi thở. Không khỏi làm nó có chút tò mò, đương kim nhân thế gian như thế nào còn có như vậy thủ đoạn thông thiên huyền sư. Nếu không có như thế, bằng nó cao ngạo lòng dạ căn bản đều sẽ không hiện thân. Cố chi ta nguyện chuyển mà tự thuật một chút trong nước thi thể sự tình, còn không đợi nàng nói xong, bạc lân trọng đồng linh vật liền rất là sinh khí mà dùng vây đuôi trụ phủi bờ cát Ngựa khí không tốt. Dư biết, kia tử thi mùi hôi hơn thiên, hung ác dị thường, nhiều đến dư nơi làm tổ nhất phái hôn loạn ác quỷ tứ thoáng, đồ ăn tanh hôi hư thối khó có thể nuốt xuống, quả thực khinh người quá đáng. Nó nhìn về phía cô Chi Tăng, những cùng kia vật chết là một đám. Cũng không phải, thỉnh ngài không cần hiểu lầm. Cố Chi Tăng giảng thuật lưu thuần hân bi thảm tao nộ, thành khẩn nói. Bị nhốt thần nữ hồ chung cũng không phải nó buồn ý, nó cũng là bị kẻ xấu mưu hại đến tận đây ngày đêm muốn gặp trủy tâm đến sương chi đau vô pháp thoát khỏi hiện giờ nó cũng ý thức được chính mình sai lầm chủ động thu liễm chính mình em khí hoang khí muốn rời đi đáy hồ không biết có không thỉnh ngài hỗ trợ đem nó đưa ra mặt nước nghe xong nàng giải thích lại nghĩ vậy hai ngày trong hồ nước cá tôm sắc thật không có như vậy tanh hôi linh vật tức giận thoáng bình một chút nhưng nghe đến cố chi tăng làm nó đi đụng vào đáy hồ dơ hề hề thối hoác thi thể nó có chút ghét bỏ không quá nguyện ý đang lúc linh vật ở cự tuyệt đụng vào hồ thi cùng với mau chóng đem kia tù hú chiếm tổ ra hỏa tiến đi chung do dự khi cố chi tăng bỗng nhiên ra tiếng nói ta xem ngài vây đuôi có năm xưa vết thương cũ trong cơ thể cũng có một ít âm hủ chi khí cùng khó có thể tiêu hóa huế vật ở trong bụng tích tụ không bằng ta trước giúp ngài đem mấy thứ này loại bỏ đi nói không đợi linh vật cự tuyệt nàng liền ngồi xổm xuống dưới tiêm bạch bàn tay trực tiếp loát thượng linh vật bóng loáng bạc lượng sóng nước lóng lánh phần lưng đạo hạnh gần ngàn năm thủy thú lân biểu xúc cảm cực hảo So thượng thừa bảo Ngọc còn muốn nhuận lượng một mà. Nó vốn là pha đại hoàng kim trọng đồng trận tròn, một bộ buồn bực mà không thể tin tưởng bộ dáng, như chờ phàm tử, sao dám, sao dám. Bị thuận hai hạ vây cá lân, thủy thú đôi mắt mị mị, khí thế đột nhiên hạ thấp. Đây là cái gì đáng sợ thủ đoạn. Người này quả thực năng lực thông thiên, sâu không thấy đáy. Nhẹ nhàng hai hạ thuận vỗ, thế nhưng sẽ lệnh linh vật tính chơi quá độ, khó có thể sinh ra chống cự chi tâm. Trầm rãi thân thể hình cung trường mềm mại thụy thú từ đoan lập hoàn toàn thả lỏng thân thể đoàn trảo mở ra hơi mỏng thịt phát thoải mái đến lúc đóng lúc mở lại giống miêu lại giống cá nó tùy ý cô chi tăng đi loát nó xinh đẹp mà rực rỡ lung linh vây đuôi ngẫu nhiên còn phát ra hai tiếng anh thanh rầm gì cô chi tăng liếc liếc mắt một cái quán thành thú bánh thụy thú ánh mắt dừng ở nó phức tạp hoa lệ vây đuôi thượng kia chỗ da thịt trung có một đạo pha lớn lên vết sẹo mơ hồ có thể nhìn đến một cái cuốn lượn dây thép đã cùng thụy thú vây đuôi Đôi bộ huyết nhục lớn lên ở cùng nhau. ngắn ngủn vài phút, cố chi tang đã thăm dò này chỉ trong hồ linh chi tiết. nhìn đạo hạnh sâu xa, trừ bỏ có thể phù hộ thần nữ hồ thủy sản phong phú rồi rào ngoại, thực tế năng lực thực bình thường. nó vẻ nhìn như cứng rắn, lại có thể dễ dàng bị thuyền đánh cá móc sắt phá vỡ ra thịt, chính là cái bị nhân loại ngư cụ thương đến sau cũng vô pháp chính mình giải quyết yêu đớt linh vật. đương nhiên, cũng cùng nó phát trảo quang án, với không tới đuôi bộ miệng vết thương có quan hệ. kiên nhẫn một chút cố chi tang ngữ khí bằng thẳng đầu ngón tay lại trực tiếp nắm đã cùng vây đuôi lớn lên ở cùng nhau lưới sắt nô lên một cái dùng sức trực tiếp đem vong ti rút ra đau đến thụy thú giống điều bị ấn ở thất thượng cá thiếu chút nữa tại chỗ nhảy đánh lên nó trọng đồng chung nháy mắt tụ tập hơi nước nhìn xem chính mình cái đuôi chỗ miệng vết thương lại nhìn về phía cô chi tang khi trong mắt nhiều vài phần sợ hãi giống như là đang xem một cái máu lạnh đổ tệ thực mau cố chi tang dùng chính mình hồn lực dựng dưỡng thương chỗ nó cảm thấy không như vậy đau Trong lòng ngược lại sinh ra vài phần cảm kích. Cái đuôi chỗ miệng vết thương là vài thập niên trước liền có. Lúc ấy bổn thị chủ yếu kinh tế nơi phát ra chính là ngư nghiệp, ven hồ ngư dân bốn phía vớt, có rất nhiều lần nó trầm ở đáy hồ ngủ, thiếu chút nữa bị ngư dân túi lưới cấp vớt đi lên lục đi. Lúc ấy nó vẫn là cái ngốc bạch ngọn, không biết có lưới đánh cá cùng mồi mấy thứ này, nhìn đến sắc bén cá câu thượng treo thơm ngon thịt khối liền thấu đi lên ăn, kết quả bị thương cái đuôi, hãm sâu vong trùng. Nó liều mạng tránh phá lưới đánh cá khi Cái đuôi đã bị một cái đoạn rất dây thép thật sâu cắt nhập, ham ở thịt, nó móng bước đoạn với không tới. Muốn đem dây thép làm ra tới chỉ có một loại phương pháp, chính là hình thể biến đại mạnh mẽ đem lưới sắt căng suốt huyết thịt, nhưng nó là gan không lớn lại cực kỳ sợ đau, rốt cuộc không dám làm như thế. Sau lại kia dây thép liền cùng cái đuôi trường tới rồi cùng nhau, nó rốt cuộc không có thể biến hóa hình thái. Trước mắt cái này tuổi trẻ huyền sư nhìn tàn nhẫn, trên thực tế là ở giúp nó. Bị cố chi tang dùng có chứa năng lượng bàn tay xoa nhẹ một hồi tính dai 10 phần bụng, thủy thú chỉ cảm thấy dạ dày bế khí từng trận cuộn cuộn. Nó bụng có rút lại hai hạ, nhìn cũng mới bóng rổ như vậy đại thân thể thế nhưng quang quát một chút, học ra một đống lớn hương vị không phải rất dễ nghe đồ vật, xa xo nó thân thể còn đại rất nhiều lần, giống tòa tiểu rác rửa sơn. Mềm mặt chai nhựa, túi, tiêu hóa không song rách nát quần áo, lạn nửa thanh dép lê, thậm chí còn có vài cái tiểu hài tử món đồ chơi đều là nhân loại vứt bỏ ở bên hồ công nghiệp rác rưởi một đoàn đen như mực khí thể bốc hơi tiêu tán ở không trung thụy thú xấu hổ và giận dữ muốn chết cảm thấy có thất mặt mũi này đó ngoạn ý nhi đều là nó trước kia ở trong hồ du đãng khi cho rằng có thể ăn lại căn bản tiêu hóa không xong đồ vật quanh năm suốt tháng đôi ở dạ dày nhiều ít có điểm khó chịu nhưng nó cũng phun không ra đi dù sao đối nó không có gì ảnh hưởng quá lớn nó cũng liền mặc kệ đến nỗi những cái đó huế khí còn lại là rác rưởi sinh ra hủ khí bị nó hấp thu rất một ít âm khí hoàn khí, này đó dơ bẩn chi vật toàn bộ thanh rất sau, thủy thú cảm thấy chính mình phản phất giống như tân sinh, nó ngượng ngùng xoắn xít cùng cố chi tăng nói thanh cảm ơn, cố chi tăng lại nói, nếu ngài hỗ trợ đem lưu thuần hân thi thể dẫn tới, linh tổ sẽ vì ngài chuẩn bị tốt phong phú cống phẩm, dê bò chờ thịt tươi, nghe được cống phẩm, thủy thú trọng đồng hoàn toàn sáng, ngăn lân đuôi cố mà làm mà đồng ý cố chi tăng thỉnh cầu đi hướng dưới nước lấy thi, thụy thú một lần nữa xuống nước sau cố chi tăng cấp ngật liêu thiền gọi điện thoại làm nàng chuẩn bị cống phẩm nghe vậy ngật liêu thiền còn sửng sốt một chút rồi sau đó nói ta lập tức gọi người chuẩn bị vài phút sau yên lặng bình tĩnh mặt hồ hạ hình như có gợn sóng ánh trăng chiếu xạ trên mặt hồ thượng mơ hồ phát họa ra mặt hồ dưới một mảnh thật lớn ám ảnh chiều cao hơn mười mễ thể khoan đồng dạng là mấy thước nặng nghề mà linh hoạt kỳ ảo than nhẹ ở dưới nước trấn khai cố chi tăng hình như có sở cảm ngẩng đầu nhìn mắt mặt hồ nguyên lai like những cái đó mục kích lão ngư dân thật sự không có nói sai trong nước thật sự có thật lớn sinh linh chỉ là vài thập niên trước liền bởi vì bị thương không còn có hiện quá nguyên hình ngật liêu thiền suốt đêm an bài người đi phụ cận trại chăn nuôi kéo hai xe mới vừa xử lý xong chuẩn bị dạng sáng đầu nhập bán xỉ thị trường mới mẻ gia súc đem xe ngừng ở bên bờ chờ người khác đi xa bên bờ dưới nước mới lại toát ra một viên màu bạc tròn vo đầu ngáy trọng đông nhìn chằm chằm kia hai chiếc xe là dư cống phẩm sao Cố Chi tang gật gật đầu, nàng không có dò hỏi lưu thuần hân thi thể như thế nào, bởi vì nàng đã thấy được giữa hồ vị trí lẳng lặng bay thân thể. Túi đầu khi nàng nhìn đến thụy thú hai chỉ bén nhọn phát chảo đều bị thương. Phải biết rằng này dưới nước nguyên hình nhưng xa không có hiện tại như vậy bỏ túi. Yếu ớt, đủ để thuyết minh nó vừa mới cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Nó liếm liếm móng ớt, không chút nào để ý mà ôm một khối thịt tươi, mở ra che kín răng nhọn miệng cảm thấy mỹ mãn gập lên. Sở dĩ dùng này đó ra xúc tới dụ hoặc nó. Là cố chi tăng linh quan vừa hiện, nghĩ tới lúc ấy cái kia đồng dạng thi thể biến mất đại nương, là ở bà cốt lấy dê bỏ thịt đầu hồ hiến tế sau, mới phiêu đi lên. Nàng nhìn đến thủy thú lúc sau có loại cảm giác, phía trước lần đó cùng nó có quan hệ. Do hỏi lúc sau cũng đích xác như thế. Thủy thú một bên gặm một bên khinh thường nói. Dư mới không thực người, cũng không ở dưới nước quay phá đâu, càng không hiếm lạ những cái đó xú hống hống thi thể, đều là thủy quỷ việc làm. Dư cũng không biết những cái đó ngu rốt phàm nhân vì lúc nào thỉnh thoảng muốn bắt đồng loại điển hồ hiến tế, còn muốn đem này đó chịu tội thêm quái với Dư, quả thực không biết cái gọi là. Qua đi bên hồ người luôn có ngu muội ý tưởng, cảm thấy một khi gặp gỡ cái gì thủy thai, nạn hạn hán, chính là Hà Thần sinh khí. Sau lại liền tính mưa thuận gió hòa tội tác, cũng muốn lấy ra một hai người tới điển hồ, Mỹ rằng kỳ danh bọn họ là tội nhân. Trên thực tế khi đó tế Hà Thần đã thành có chút người tạo hy vọng, bài trừ dị kỷ thủ đoạn thụy thú tâm trung khinh thường cũng không tiếp cận trên bờ nhân loại trước đó không lâu lần đó nó thật sự là đói bụng thèm đáy nước hạ sinh vật bị lưu thuần hân thi thể làm đến lại toan lại xú nó căn bản hạ không được khẩu mắt nhìn trên bờ nhân loại đầu hạ thịt tươi tế phẩm nó nhân ăn uống chi dục không bảo trì thân là thụy thú tôn nghiêm đi cùng đáy hồ thủy quỷ vung tay đánh nhau đem kia cổ thi thể đoạt lại đây ném tiếp nước mặt nó một bên ăn một bên dùng vây đuôi chụp đánh mặt hồ lại nhìn xem nơi xa hướng bên bờ phiêu thi thể cho người vớt lên đây Thụy Thu hừ một tiếng, dư từ trước đến nay nói được thì làm được. Đem lưu thuần hân thi thể từ thần nữ hồ biên đưa tới linh tổ khi, này đoạn cũng không tính lớn lên lộ trình, lại thượng sở hữu phụ trách vận chuyển tổ viên lo lắng đề phòng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, bởi vì trong xe đặt một khối âm sắt tận trời quỷ thi. Tới rồi linh tổ bộ môn sau, mọi người thật cẩn thận đem thi thể chuyển qua rán đầy bừa chú đặc thù nhà xác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy lạnh như băng thiết trên đài, thi thể hai mắt nhắm nghiền bị phao đến có chút phát trướng. Nhưng so với mặt khác đã chết mấy tháng, bảo tồn hoàn cảnh còn cực đoan ác liệt thi thể tới nói, nó hoàn toàn xem như hoàn chỉnh. Nếu không phải thi thể tàn huyết, bị cá cua gặm thực đến gồ ghề lồi lõm, nói nó huyết nhục huynh hướng cảm xúc giống người sống cũng là có thể tin. Nó ngực có một cái ao hám đại động, một cây nhân loại cánh tay lớn lên đỏ như máu cái đinh sọ xuyên qua thi thể héo rút biến thành màu đen trái tim, nơi đó cũng là oán khí nhất tàn sát bờ bãi địa phương. Ở khai linh giác người trong mắt một cái hồn phách ngưng thật mà cường đại âm hồn liền đứng ở thi thể bên cạnh sắc mặt phức tạp tâm khí dày đặc ngật liêu thiền cùng tổng bộ tới rồi người cách theo dõi nhìn đều có chút gắn sợ đặc biệt mới tới huyền sư cố chi tăng thông chi bọn họ nơi này xuất hiện tiếp cận quỷ tướng cấp bậc đại quỷ khi tổng bộ rất nhiều người là không tin cảm thấy nàng ở nói chuyện giật gân bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cố chi tăng thậm chí nói được tương đối cẩn thận nay huyền sư luôn mãi xác nhận thật sự không cần áp dụng bất luận cái gì thi thố sao đây chính là quỷ tướng một khi nó nếu là chạy ra đi toàn bộ thành thị đều xong rồi ngật liêu cố chi tăng tử trung vẽ phi thường bình tĩnh tăng tăng nói lưu thuần hân không có phải vì họa nhân gian ý niệm nó tự nguyện đi địa phủ lánh phạt chịu nghiệp hỏa nói nữa liền tính nó thật có lòng nhiễu loạn nhân gian an bình chúng ta đang ngồi trừ bỏ tăng tăng ai cản trở được nó sớm tại vận chuyển quá trình người ngay cả người mang xe bị sốc kia huyền sư á khẩu không trả lời được Thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì phản bác nói. Một giờ sau, Cố Chi tang mặt mang mỏi mệt, trong tay cầm tam trương hạ bút như lòng đũa chú đi tới nhà sát ngoại. Chờ lát nữa ta sẽ đem những cái đó vẽ hồn đinh, vật ấy liền linh vật đều có thể thương đến, các ngươi bảo quản thời vụ tất cẩn thận, dọc theo ba tháng trước cái kia huyền sư trai nhất định có thể tra ra vài thứ. Không sai, kia cái huyết đinh căn bản là không phải cái gì chấn áp hồn phách, làm này an giúp ngàn thu trấn hồn đinh. Cùng chi tương phản đây là một loại dùng người thì độc trùng, đồng nam nữ máu tươi chờ đủ loại dưỡng sắt dưỡng âm chi vật luyện chế mà thành thi đinh là trung nham hiểm độc các hại nhân thủ đoạn, tâm thương phệ hồn đinh đinh nhập người chết thi thể sau sẽ làm này hồn phách ở trong địa ngục cũng có thể cảm giác được truy đau. Nếu là tổ tông bậc cha chú dưới nền đất hạ đều không được căn bình, kia tổ trạch vận thế cũng liền phá, hậu thế đều sẽ đã chịu đủ loại ảnh hưởng, thậm chí khí vận bị phá. Đinh ở lưu thuần hân trong thân thể phệ hồn đinh càng là hung khí trung thượng phẩm, cũng không phải vì mưu hại nó thân nhân hậu đại. Chỉ cần chính là làm nó vô pháp siêu thoát, oan khí càng ngày càng nặng cho đến biến thành mất đi lý trí quỷ tướng Sau lưng đẩy tay sở làm hết hại, chính là tưởng ở thần nữ hồ trung dưỡng ra đại hung chi vật Phệ hồn đinh bị cố chi tăng kia một khắc, lưu thuần hân thi thể nháy mắt từ giàu có co giãn, trở nên càng thêm khô khát Thi đốn bò lên trên thân thể làn da, tản mát ra từng trận tanh tửi Nhưng ở một bên yên lặng bàng quan âm hồn trên mặt, cũng lộ ra như gỡ xuống gánh nặng biểu tình Nó sờ sờ không hề đau nhức khó nhịn hồn thể ngực, hướng tới cố chi tăng phương hướng thật sâu không lưng, lấy nảy trí tạng. Ngay sau đó nó liền tự nguyện tiến vào cố chi tăng trước tiên chuẩn bị tốt đùa chú trung, chờ đợi bị đưa hướng địa phủ. Nhìn đến âm hồn sau khi biến mất, sở hữu linh tổ người mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Tổng bộ tới người ở cố chi tăng ra tới sau, đầy mặt kích động mà cùng nàng nắm tay, cố chỉ đạo ta thật không biết nên nói cái gì, ngài cứu vớt toàn bộ thành thị dân chúng. Nếu không phải ngài chỉ sợ nơi này liền phải tao ương. Cố chi tang, không có, ta chính là làm hết sức, có thể đem chính mình tiếp vị thác viên mãn hoàn thành là được. Tổng độ người trong lòng thầm nghĩ, này nơi nào là viên mãn hoàn thành, là vượt xa người thường hoàn thành còn làm địa ngục khó khăn phụ ra đề. Ngài hủy thác thủ lao chúng ta đã đánh tới tạc thượng. Cố chi tang gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thấy được. So lúc ấy tiểu trình tự thượng biểu hiện mức còn phiên gấp ba mà hiện tại tiểu trình tự thượng về thần nữ hồ trầm thi án ủy thác biểu hiện đã hoàn thành biến thành có thể xem xét đề án cấp bậc cũng từ nguy hiểm biến thành địa ngục nguy hiểm kết án không tới nửa giờ xem xét nhân số liền siêu trăm này đó cả nước các nơi linh tổ thành viên ngay từ đầu chỉ là tò mò cố chi tăng cái này hàng không chỉ đạo tưởng từ đề án nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì lợi hại kết quả một chút khai phá hiện khó khăn cấp bậc lòng hiếu kỳ càng bị nhắc tới không ít tổ viên bắt đầu còn cảm thấy là tổng bộ quá khoa trương Cái dạng gì án tử có thể đạt tới địa ngục khó khăn? Mà khi bọn họ nhìn đến rửa sạch toàn thành đoán khí, siêu độ quỷ tướng cấp đại quỷ sau, mọi người đầu tiên là mở miệng, hoài nghi nhân sinh, xác định tổng bộ không phải ở nói dỡn, đế án thượng đều là cố chi tăng thật tích sau, trực tiếp nổ tung chảo. Bọn họ không chỉ có đem chuyện này nhanh chóng mở rộng, báo cho chính mình cùng tổ bản tốt, còn bắt đầu ở tiểu trình tự phía dưới bình luận khu nổi điên, làm nổi lên cạnh tranh. Ta thừa nhận là ta kiến thức đoạn kiến thức hạn hẹp ban đầu nhìn đến cố đại lao thật tích khi còn sinh ra hoài nghi ta không khác nguyện vọng liền tưởng cùng cố đại lao cộng sự cảm thụ một chút đại lao khí phách cũng đúng a hiện tại chuyển hộ tịch đi dung thành có thể chứ ta liền không giống nhau cố chỉ đạo thiếu đồ đệ sao đầu có lẽ không quá linh quang nhưng tuyệt đối nghiêm túc cái loại này không cầu đồ đệ cố chỉ đạo thiếu ngày thường hỗ trợ xử lý sinh hoạt việc nhỏ trợ lý sao cố chi tăng cũng không biết tiểu trình tự thượng triển khai tân một vòng tranh cử nàng đem phệ hồn đinh dùng đuổi chú phong hảo bảo đảm sẽ không tiết lộ âm sát khí sau giao cho thật cẩn thận tổng bộ người trong đầu còn ở suy tư cứ việc tạm thời không tại đây có án kiện chúng phát hiện xương đen dấu vết nhưng cố chi tăng có thể xác định chính là nhất định cùng này có quan hệ thằng đến thần nữ hồ trầm thi án trần ai lạc định sau nàng mới lại ngộ đạo vài thứ vận mệnh chú định nàng có loại cảm giác kia xương đen không chỉ có ở nhằm vào nàng mà là ở xuống tay lớn hơn nữa âm u đúng lúc này tổng bộ tới huyền sư xoa xoa tay có chút ngượng ngùng nói Cố chỉ đạo, này án lúc sau chúng ta mới ý thức được chính mình chi thức dự trữ cùng huyền học năng lực đều quá mỏng yếu đi, không biết có thể hay không thỉnh ngài cho chúng ta khai một kỳ tọa đàm sẽ chỉ đạo một phen. Ngài nếu là không nghĩ qua lại chạy, tuyến thượng cũng có thể. Cố chi tăng sửng sốt một chút, suy xét lúc sau nói, tuyến thượng có thể, nhưng mai kia không quá hành, ta muốn đi thu tân tiết mục. Chiều nay nàng ở bên hồ bố chi triệu hoán trận pháp thời điểm, liền nhận được trợ lý tiểu chu điện thoại banh tạc đối phương ở điện thoại một khác đầu khóc chít chít nói chính mình nhân gian mất tích mau một vòng cũng không thấy bóng người làm đối phương phi thường lo lắng tiểu chu mang theo ưu oán nói tăng tăng tỉ linh sự tiết mục tổ đã đem thứ bảy kỳ kịch bản cùng thu địa điểm phát tới ngài nếu là lại không bắt tay đầu sự tình chuẩn bị cho tốt liền phải không đổi kịp tiết mục thu tiết mục phát sóng trực tiếp hậu thiên sáng sớm liền bắt đầu cho nên cố chi tăng trực tiếp mua ngày mai từ tương tỉnh bay đi mục đích địa vé máy bay thật đúng là không có thời gian lại khai cái gì tọa đảm biết Tổng độ người cũng không có như vậy từ bỏ, lại cùng nàng ước định thứ bảy kỳ tiết mục lúc sau thời gian, mới cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt thượng vài tầng tủ sắt vệ hồn đinh đi rồi. Bởi vì ngày mai liền phải rời đi, Ngật Liêu Thiền buồn bã mất mát, lôi kéo nàng hồi miêu chạy cho nàng làm một hồi tiễn đưa rượu. Cố Chi Tăng uống lên một ít trạng thái còn tính thanh minh, nhưng Ngật Liêu Thiền đã ngã trái ngã phải, ôm nàng cánh tay vẻ mặt đưa đám nói luyến tiếc nàng đi rồi. Qua đi Cố Chi Tăng cũng sẽ uống chút rượu. Nhưng bởi vì thể chất thật tốt quá căn bản uống không say, đi vào thế giới này, tại đây cụ không có như vậy cường đại thân thể chung, nàng đã lâu mà cảm nhận được một chút men say. Trở lại dân túc sau, nàng mở ra tiết mục thứ 7 kỳ kịch bản. Toàn bộ nhìn lướt qua sau, nàng thấy được tiết mục cuối cùng tuyển thủ danh sách. Chỉ có 5 người. Cố chi tăng lúc này mới nhớ tới, nay một vòng nàng không sai biệt lắm đều ở vội thần nữ hồ án tử, cũng không có chú ý trên mạng tin tức. Thượng một kỳ tiết mục lại đào thải một người. Năm cường người được chọn đã ra tới, mà bị đào thải người kia, lại làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Chương chín mươi hai thứ bảy kỳ phát sóng trực tiếp bắt đầu. kịch bản thượng tham dự thứ bảy kỳ tiết mục năm cường đạo lựa chọn không có tuân dĩ khoảnh. cái này làm cho cố chi tăng phi thường ngoài ý muốn. phải biết rằng từ phát sóng tới nay, tuân dĩ khoảnh ở trên mạng thanh thế liền phi thường đại, chủ yếu là bởi vì hắn chính thống nhất nguyên quan thân truyền đệ tử thân phận, nhất nguyên quan làm hạ quốc truyền thừa mấy trăm năm đạo quan, nội tình phi thường hùng hậu bị phía chính phủ chứng thực quá, đồng thời cũng là trước mắt huyền môn tam đại phe phái chi nhất, qua đi phi thường điệu thấp lánh đời không ra. Năm nay tuân dĩ khoảnh làm tuyển thủ dự thi thu linh sự sau, mới làm này sở đạo quan xuất hiện ở mọi người trong mắt. Nay đã lâu truyền thừa lịch sử cùng quốc gia chứng thực, bản thân chính là một cái cường hữu lực thêm vào. Hơn nữa các võng hữu thâm bái sau phát hiện, tuân dĩ khoảnh là quan chủ đệ tử, ba năm trước đây liền chủ trì quá trong quan minh trung nghi thức, càng đủ để chứng minh hắn năng lực không tồi. Một khi vào đời. Huyền học giới không ít đồng liêu, cùng với trên mạng thần quái khu bác chủ nhóm đều truyền phát cũng bốn phía thổi phồng, đoàn trước hắn là buồn quý quán quân tuyển thủ. Nhưng tiết mục phát xong đến hiện tại, cơ hồ không có người lại cho rằng, cố chi tăng cái này bắt đầu nhất không bị người xem trọng, bị toàn vong chào hắc liêu nữ tinh, sẽ không phải buồn quý mạnh nhất. Trên mạng ngay từ đầu anti fan nhóm châm ngòi, mang tiết tấu phát ra, cố chi tăng cùng mặt khác tuyển thủ có vét tường, đã thành rất nhiều vong hưu công nhận sự tình. Tuy rằng trên mạng người qua đường tiếng hâu nghiêng về một phía mà thiên hướng Cố Chi Tăng, nhưng trừ bỏ quán quân mạnh nhất ở ngoài, Tuân Dĩ khoảnh bản nhân vẫn cứ là huy chương đồng Á quân nhất hữu lực người cạnh tranh. Cố Chi Tăng như thế nào đều không thể tưởng được. Thượng một kỳ bị đào thải người sẽ là hắn. Nàng điểm tiến Tuân Dĩ khoảnh cùng linh sự phía chính phủ tài khoản nhìn một chút. Bởi vì thứ 6 kỳ tiết mục Chung có sở cảnh sát cùng tuyển thủ hợp tác phá hoại tỉnh Nam lừa bán đội này một trọng đại án kiện kế tiếp màn ảnh cũng không phải từ trưởng máy thiết bị quay chủ. Mà là người chủ trì đại lưu dùng dấu ở trên người bỏ túi dự phòng ca mê ra trụ được tới Rất nhiều màn ảnh đều yêu cầu một lần nữa cắt nối biên tập, chỉ hoãn thời gian tương đối lâu Chính thức bản tiết mục là hôm qua mới thượng truyền tới trên mạng Tỉnh Nam Đại Án phá hoạch chi tiết bá ra sau, tương quan mục từ lại lần nữa xông lên hót xệ ấp Cùng lúc đó tiết mục trung tuyên bố năm cường đạo tuyển phân biệt vì Cố chi tang, đại si, hoa mị đồ, bạch tử, hề hải hồng Cũng không có tuân dĩ khoảnh Một chút lại làm các vong hưu nổ tung chảo, không ít duy trì tuân dĩ khoảnh người xem sôi nổi nghi ngờ tiết mục tổ đầu phiếu cùng đào thải không trong suốt, không công bằng. Bọn họ cho rằng tuân dĩ khoảnh bị đào thải có tấm màn đen. Nhìn đến năm cường danh sách ta là thật sự cười, tuân đại sư chính là chính thống đạo gia đệ tử. Thật nhiều trong giới nổi danh huyền học nhân sĩ đều nói hắn là trẻ tuổi tiêu chuẩn thực không tồi huyền sư, thượng một cái nho nhỏ vong tổng liền năm cường cũng chưa đến đã bị đào thải. Bạch tư cùng đại sĩ một cái chỉ biết nhìn xem bệnh một cái chỉ có thể đọc tâm làm ơn đây là đương huyền học tiết mục hay ta nếu muốn xem này đó vì sao không đi xem bác sĩ phim phóng sự nam cường hai người nước ngoài đem nhà mình chính thức đại sư đào thải thật chịu phục người nước ngoài làm sao vậy này chẳng lẽ không phải một cạnh kỹ tiết mục sao ai có thực lực ai lưu lại thân phận rất có mánh lưới lại sao ta cũng không gặp hắn nhiều lợi hại a linh sự hiện giờ thể lượng quá lớn mắt nhìn vong hữu lại muốn xào lên nửa giờ sau tuân dĩ khoảnh cùng phía chính phủ liền đồng thời tuyên bố thiệp linh sự v nhân tuyển thủ nhất nguyên quan tuân dĩ khoảnh v công việc bận rộn thật sự không có thời gian tham dự kế tiếp tiết mục quay chủ, bởi vậy chủ động rời khỏi tiết mục Buồn kỳ tuyển thủ không ra một cái danh lệch vì vậy không làm đào thải mọi người đều không nghĩ tới tuân dĩ khoảnh lại là chủ động rời khỏi bộ phận vong hưu còn ở âm lưu luận thời điểm tuân dĩ khoảnh bản nhân thiệp cũng thượng hosse ấp Hắn ra ngoài mọi người dự kiến mà viết một đoạn trường văn Đầu tiên là cho thấy chính mình sắc thật là tự hành rời khỏi, rồi sau đó lại rất là thành khẩn mà tỏ vẻ chính mình ở huyền học nhất phái trung đích sắc có rất nhiều không đủ, khẳng định mặt khác tuyển thủ năng lực. Cuối cùng hắn tỏ vẻ nếu không phải thật sự vô pháp tiếp tục tham gia hắn khẳng định sẽ tiếp tục, chẳng sợ cuối cùng bị đào thải cũng so trên đường xuống sân khấu càng tốt, trong lời nói tận hiện tiết ngối. Cùng ban đầu thượng tiết mục khi cái loại này tiêu căng khoe khoang so sánh với hiện tại Tuân Dĩ khoảnh không thể nghi ngờ là biến hóa cực đại. Này Bác Văn tuyên bố lúc sau, các vong hưu suy đoán cùng tranh luận mới dần dần bình ổn. Rất nhiều người ở hắn tài khoản hạ tư biệt, biểu đạt không tha. Cố chi tăng xem xong thiệp liền cảm thấy tuân dĩ khoảnh biểu đạt quái quái, trong lời nói tựa hồ mơ hồ cho thấy, trên đường rời khỏi đều không phải là hắn buồn ý. Bởi vì tò mò nàng cấp Ngật Liêu Thiền bắt thông điện thoại. Tiếp nghe lúc sau, một khác đầu Ngật Liêu Thiền nói, tăng tăng ngươi cũng cảm giác được đi, ta từ nhỏ nói tin tức nghe nói hắn sở dĩ rời khỏi hẳn là huyền môn bên kia đồ cổ cấp nhất nguyên quan gây áp lực đại khái ý tứ là tuân di khoảnh tốt xấu tính nhất nguyên quan thân truyền bại bởi một đám ngoại quốc thuật sĩ còn có giã chiêu số chính là ngã huyền môn mặt mũi cho nên một hai phải làm hắn rời khỏi ta nghe được lúc sau quả thực muốn cười chết những cái đó lao ra hỏa này còn không phải là biến tướng mà thừa nhận tang tang ngươi cường cảm thấy huyền môn tân một thế hệ khẳng định so bất quá ngươi sao nga đúng rồi lần trước các ngươi ở tỉnh nam trụ tiết mục thời điểm Cái kia hề gia tộc trưởng nữ nhi không phải cấp tổng bộ đã phát điều cử báo tin, chuyện này giống như bị huyền môn những cái đó cổ hủ lao gia hỏa đã biết, không biết có thể hay không giận chó đánh mèo với nàng. Ta hôm nay còn cùng cùng tổ người ta nói đâu, nói sẽ không tiếp theo chu lui tái người chính là nàng đi. Cố chi tang. Nghe xong mấy tin tức này, cố chi tang rất là vô ngữ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, khó khăn lắm mấy trăm năm qua đi huyền môn bên trong liền hủ bại thành cái dạng này giám thị không nghiêm lạm dụng chức quyền cũng liền thôi liền cơ bản khí khái nạo khí đều mất đi hầu như không còn mấy cái đem huyền môn mặt mũi địa vị tôn nghiêm xem đến so mệnh còn quan trọng lao xương cốt thật đúng là không bằng tuổi trẻ một thế hệ sống được thông thấu ngật liêu thiền lại nói đúng rồi diêu phương ngươi còn nhớ rõ đi chính là kia bốn cái ra tiền tham dự thần nữ hồ tế hà thần trong đó nữ nhân trên người nàng liên lụy kia cọc án tử đã bị một lần nữa đưa tin còn lại ba người sau lưng đề cập đến án kiện cũng đều điều tra rõ Trong đó hai người đều bị nghi ngờ có liên quan mưu sát tội, một người đã từng tình thần chèn ép bạn gái cũng xuất quỹ, dẫn tới đối phương đầu hồ tự sát. Này đó án kiện sớm nhất ở gần 30 năm trước. Bùn thị cho tới bây giờ đều chỉ là tương tỉnh một cái huyện cấp thành, càng miễn bản hai 30 năm trước. Khi đó hoàn cảnh trung hỗn loạn dân cư lưu động cũng phức tạp, không ít bùn thị người đều đi bên ngoài làm công, liền tính mất tích vài người cũng rất khó tra được cái gì. Ngật Liêu thì nói, này đó năm xưa Lao An muốn tìm đến chứng cứ. Một lần nữa cho bọn hắn định tội là phi thường khó khăn, nhưng chúng ta sẽ tận lực. Chỉ là đáng tiếc năm đó vì cứu Diêu phương chìm vòng nữ hài tử kia, tương quan sự kiện chân tướng chúng ta sẽ hoàn nguyên công bố, ít nhất không thể làm anh hùng mai một, dũng sĩ vô danh. Vào lúc ban đêm, tương tỉnh sở cảnh sát liên tiếp tuyên bố mấy điều án kiện thông cáo, lấy thần nữ hồ trầm thi án làm chủ yếu án kiện, công bố còn lại lớn lớn bé bé án kiện điều tra chi tiết, khiến cho các vong hưu ổ lên cùng thảo luận. Video phỏng vấn đại gia đại nương khóc đến hảo đáng thương, tóc đều bạch xong rồi, nữ nhi rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người, nhưng vẫn không có được đến ứng co ca ngợi, thật đáng tiếc tốt như vậy một nữ hài tử. Tức chết rồi tức chết rồi. Lưu mỗ hân cái kia ước hiếp người nhà yếu đối trượng phu, còn có mặt khác hai cái cầm thú. Cương gian, giết người vứt sắc còn đổi trắng thay đen, loại này xuất sinh quả thực chết không đáng tiếc. Lưu mỗ hân sau khi chết thi thể thế nhưng còn bị trộm, vẫn luôn vô duyên vô cớ trầm ở đáy hồ sau đó văn mỗ nhi tử cũng chìm vòng thi thể không cánh mà bay phá án sau mới trồi lên mặt nước nay cũng quá huyền huyễn thần quái đi nếu không phải đây là tương tỉnh cảnh sát thông báo nội dung ta còn tưởng rằng chính mình đang xem thần quái chuyện xưa thảo luận rất nhiều cố chi tăng phèn siêu thoại trung liền có tương tình người ở siêu thoại trung nói mọi người trong nhà tăng tang khoảng thời gian trước giống như liền ở tương tỉnh ta bằng hưu trong giới có người nói nhìn đến nàng chụp lén ảnh chụp người bóng dáng thật sự đặc biệt giống ta cũng nghe nói Ta muội muội nói ở bọn họ trong trường học gặp mặt quá tang tang, nhìn đến trên mạng án kiện khi ta liền cảm thấy chuyện này sẽ không cũng cùng tang tang có quan hệ đi. Không ít tang diệp phấn nhìn đến sau phi thường kích động, sôi nổi đuổi theo dò hỏi. Cũng có rất nhiều lý trí đại phấn khuyên những người khác không có thiết thực chứng cứ vẫn là không cần phát loại này dễ dàng bị hắt muôn luận. Quả nhiên không bao lâu, liền có nhìn chằm chằm vào siêu thoại antifan fan chủ hình ám chọc chọc mà bắt đầu chảo phúng nội hàm. Đến nỗi vì cái gì là ám chọc chọc thật sự là phía trước bị và mặt số lần quá nhiều, bọn họ mỗi khi lại tưởng phát điểm thứ gì khi trong lòng đều phải do dự một chút. Không nghĩ tới tăng diệp đại phấn còn ở kêu gọi mấy cái tuyên bố bình luận đồng bạn xóa rớt, tương tỉnh sở cảnh sát liền lại một lần cảm tạ nhiệt tâm thị dân cố chi tang. Vì thế thư án kiện cung cấp đặc thù trợ giúp. Cảm tạ bác văn một phát ra, các nơi linh tổ phân bộ tựa như tranh công dường như sôi nổi truyền phát. Ngay sau đó một người tăng diệp phấn cũng thượng truyền nàng ở tương tỉnh ngẫu nhiên gặp được cố chi tang khi cùng nhau quay chụp ảnh chụp ảnh chụp trung nữ sinh ăn mặc một bộ màu xanh đen miêu phục trên cổ trên cổ tay mang bạc sức ở đèn flash lát hạ rực rỡ lấp lánh một đôi hơi chọn mắt phượng trung khó được mang theo chút ô nhu phúc sức định vị cùng tương tỉnh sở cảnh sát chứng thực tam liên kích hạ kia còn không có thành hình nho nhỏ xong gió liền trực tiếp bị người qua đường liên tiếp phiến tiếng ca ngợi bao phủ a antifan mỗi chức nghiệp hắt nhìn xem chính mình ba phút trước vừa mới tuyên bố nội hàm hỏa tốc xóa bỏ thập phần tâm mệnh nàng căm giận cờ lực mở bị chuyển lên ho xệ ở ảnh chụp phóng đại một bộ miêu phục cố chi tang bộ phận ý đồ ở kia trương tinh xảo gương mặt đẹp thượng tìm ra một ít tí vết sau đó nhìn nửa ngày nàng thế nhưng bất chi bất giác bị ảnh chụp cặp kia trong trẻo ngăm đen đôi mắt hấp dẫn không thể không thừa nhận cố chi tang nữ nhân này thật sự đẹp hiện tại nàng nghiệp vụ năng lực cũng lên đây kỹ thuật diễn nghe nói cũng không tồi bị ảnh đế ảnh hậu cùng đạo diễn liên tiếp mà khích lệ lại là huyền học đại lão lại thập phần chính năng lượng trợ giúp cảnh sát phá hoạch nhiều khởi án tử. Chức nghiệp hắc càng phân tích càng cảm thấy, cố chi tăng là thật sự không có gì nhưng hắc, ngạnh muốn đi hắc chỉ biết giống hôm nay giống nhau, bị vận tốc ánh sáng và mặt. Nghĩ thông suốt nàng thiết tới rồi án tì phan trong đàn. Các huynh đệ thực sự hắc bất động, mặt đều bị đánh sưng lên, hơn nữa ta không thể không thừa nhận ta bị này đáng chết nữ nhân mị lực làm đến truyền phấn. Cứ như vậy đi, có duyên giang hồ tái kiến. Phát xong tin tức, nàng liền điểm đánh lui đàn. Nhẹ nhàng thở ra sau nàng lại suất mấy cái an lợi video, qua tay liền ở cố chi tăng tài khoản hạ điểm cái chú ý. thì fan đàn trung ý mắng, này tin tức phát ra buổi chiều cũng không ai để ý tới, thảo luận hoặc đục mạng. Chỉ là thường thường giảm bớt một ít nhóm người số, để lộ ra kỳ thật trong đàn người đều không có mặt ngoài như vậy an tĩnh. Thực mau này fan đàn nước toạc tin tức liền truyền đi ra ngoài. Siêu thoại tang diệp các fan nghe được lúc sau, trong lúc nhất thời lại là tự hào lại là tâm tình phức tạp lại bị tang tang mang bay hôm nay cũng là nằm yên một ngày đâu nơi nào đó biệt thự chung xem xong trên mạng dư luận trong thời gian ngắn chuyển biến toàn quá trình yến thừa thu được vô số tang diệp phấn nhảy nhót cùng chúc mừng trong fan club đồng dạng đều ở rất là kích động mà sợ ẻm. hắn mặt mày mang theo ôn hòa yên lặng đem thiếu nữ người mặc miêu phục ảnh trụ bảo tồn nhìn xem thông tin lục chung bị trí đỉnh chân dung yến thừa do dự một lát nhấp môi cờ lật mở đã phát một cái tiết mục thu thuận lợi tin tức qua đi vài phút sau màn hình di động sáng ngời, bắn ra một cái tân tin tức. Yến Thừa hơi có chút khẩn trương, cất lắc like mở nhìn lúc sau, tim đập một giật mình. Cảm ơn Yến Tiên Sinh. Tuần sau thấy, thứ bảy kỳ phát sóng trực tiếp bắt đầu ngày đó buổi sáng, quay chụp mà thời tiết dâm mát có chứa mưa nhỏ. Nguyên bản phía chính phủ tuyên bố phát sóng thời gian là buổi sáng chín giờ, không ít trước tiên ngồi canh ở chính mình ái mộ tuyển thủ phòng phát sóng trực tiếp chung khán giả chính chán đến chết chờ, thường thường cắt ra phát sóng trực tiếp ngôi cao đi soát soát khác tin tức trước tiên hai mươi phút thời điểm phòng phát sóng trực tiếp đông nhân khai chờ khán giả có chút kinh ngạc thiết trở về lúc sau phát hiện phát sóng trực tiếp hình ảnh chung người cũng không phải bọn họ tâm tâm niệm niệm tuyển thủ mà là người chủ trì đại lưu đại lưu cầm mịt rổ phổ năn mặc chế phục mặt mang tươi cười các vị người xem các bằng hữu buổi sáng hảo a có phải hay không nhìn đến ta thời điểm đều cảm thấy rất kinh ngạc còn có điểm thất vọng sở dĩ trước tiên phát sóng là bởi vì thượng một kỳ tiết mục kết thúc khi ta đã nói rồi Linh sự tiết mục đã qua trung đoạn, kế tiếp chính là khẩn trương bốn tường, quan á huy chương đồng của đua, vì làm chúng ta bình phán kết quả càng thêm chuẩn xác. Tiết mục tổ tại đây một vòng nội đối phần sau mùa mục đích chấm điểm chế độ, làm ra một lần nữa quy hoạch cùng điều chỉnh. Kế tiếp từ ta vì đại gia công bố tân chấm điểm chế độ. Đại lưu công bố biến động chia làm cá nhân tái cùng tập thể tái, người trước biến động lớn hơn nữa. Ban đầu cá nhân tái chỉ là ấm tràng tiết mục, vợ kịch lớn đều là mặt sau tập thể tái. Nhưng từ này một kỳ bắt đầu, vô luận là cá nhân vẫn là tập thể phát sóng trực tiếp sự kiện, đều đem áp dụng tích phân chế độ. Mỗi một kỳ tiết mục xếp hạng trình tự cùng đào thải người được chọn, đều đem lấy tích phân cao thấp vì chuẩn. Cá nhân tái hình thức thượng vẫn cứ là người xem tham dự rút thăm trúng thưởng cùng tuyển thủ hô động. Bất quá hoàn thành hô động lúc sau, yêu cầu xin giúp đỡ người cùng khán giả thật khi chấm điểm. Xin giúp đỡ người đối tuyển thủ vừa lòng đội chiếm cứ một nửa tỷ lệ. Sở hữu người xem bình phán tuyển thủ hoàn thành độ tổng hợp phân giá trị chiếm một nửa. Trừ cái này ra cá nhân tái không hề giống như trước như vậy cố định danh lạch, mà là từ buổi sáng phát sóng đến mỗi lần giữa trưa 12 điểm hạ bá trong lúc này, chỉ cần tuyển thủ có tinh lực, có năng lực, hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều lần hô động. Như vậy giải quyết cá nhân sự kiện nhiều tuyển thủ, ở cá nhân tái trung điểm thế tất liền sẽ so giải quyết sự kiện thiếu tuyển thủ muốn cao không ít. Tập thể tái cũng đồng dạng áp dụng ghi điểm chế. Vì phòng ngừa có fans hoặc gạn thì fan ác ý soát tích phân, tiết mục tổ còn một lần nữa làm chấm điểm saver. Phía trước 6 kỳ tiết mục ít nhất xem qua 5 kỳ tài khoản mới có tư cách tham dự chấm điểm. Đồng thời nếu muốn cấp cá nhân tái hô động sự kiện chấm điểm, quan khán trận này sự kiện khi trường cần thiết đạt tiêu chuẩn. Công bố xong tân tái chê sau, khán giả liền ở bình luận khu thảo luận lên. Hảo gia hỏa đây là muốn các tuyển thủ cuốn lên tới A. Cho dù có tuyển thủ năng lực giống nhau, một lần sự kiện đạt được thấp. Chỉ cần hắn xử lý sự kiện đủ nhiều vẫn là có thể lấy lượng thủ thắng A. Ta phía trước liền cảm thấy, mỗi kỳ chỉ bằng vào các tuyển thủ chịu chung kia một lần hô động tới định tính, không khỏi có chút độc đoán phiến diện, hiện tại dùng chấm điểm liền càng thêm tổng hợp. Cảm ơn tiết mục tổ làm phi tù nhiều vài lần cơ hội. Thật sự rất muốn bị chiều đến hô động ô ô, nhưng là mỗi kỳ một lần xác thật quá ít. Cố chi tang, tiết mục tổ chính là muốn cho ta tăng ca đúng không? cười chết đã có thể nhìn đến đi làm nhất không tích cực mỗi tuyển thủ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng đại lưu kỹ càng tỉ mỉ giải thích song tân tái chế sau nói hảo kế tiếp chính là mỗi vị tuyển thủ cá nhân tái chờ mong đại gia xuất sắc biểu hiện đồng thời cũng hy vọng các vị người xem chấm điểm công bằng công chính nếu ác ý soát phân bị cử báo là có nhất định tỷ lệ bị phong hảo hắn nói xong nhiếp ảnh trường máy đóng cửa sở hữu người xem thiết bị trên màn hình hình ảnh liền thiết trở về từng người nơi tuyển thủ phòng phát sóng trực tiếp nội đã trước tiên bắt được kịch bản đã biết tiết mục tái chế biến hóa cô chi tang nhìn đến đổi mới làn đạn chung có không ít người xem chế nhạo nàng muốn tăng ca bất đắc dĩ cười cười nếu phát sóng kia muốn tiến hành hố động xem tướng quan sát động tĩnh thủy các vị có thể chuẩn bị điểm đánh tham dự nàng tiếng nói vừa dứt phòng phát sóng trực tiếp nội đã siêu mấy trăm vạn người xem sôi nổi điểm đánh cái nút hậu trường nhân số không ngừng hướng lên trên ngẩy hơn một phút sau cô chi tang mở miệng nói Phong phát sóng trực tiếp nít nảm vì thường nở nụ cười người xem ở sao, trận đầu hô động lựa chọn người là ngươi. ngươi tưởng lựa chọn cái gì phương thức tiến hành hô động đâu. Thương nở nụ cười, ta ở cố đại sư. Ta có thể lựa chọn liền mạch không video sao. Thương quan ảnh trụt cùng tin tức ta đều sẽ tư chưa ngại. Tựa như có chút người không để bụng lộ diện, cũng có rất nhiều người để ý riêng tư. Đem chính mình việc tư lấy ra đi làm toàn võng người xem quan khá năng dừa, bản thân liền yêu cầu dũng khí. Giống thường nở nụ cười như vậy có điều băn khoăn, sợ ảnh hưởng đến chính mình hiện thực sinh hoạt ý tưởng, hoàn toàn có thể lý giải. Cố Chi Tăng nói, đương nhiên. Thực mau phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một người khác thanh âm, cố đại sư, có thể nghe được sao? Nghe thanh âm trận này hỗ động người xem là cái nữ tính, tiếng phổ thông mang theo chút phương nam khẩu âm, không tính đặc biệt tiêu chuẩn. Cố Chi Tăng, có thể, ta nhìn đến ngươi cho ta đã phát vài bức ảnh, là muốn trước xem tướng xem mệnh. Đúng vậy. Thương nở nụ cười có chút ngượng ngùng. Hiện tại trên mạng công nhận Cố Chi Tăng là đương đại thần toán tử, năng lực siêu cường đoán mệnh cực chuẩn. Nếu ai có thể bị lựa chọn hỗ động, thế tất muốn thỉnh nàng hỗ trợ tính tính người nhà cùng vận mệnh khỏe mạnh từ từ. Cố Chi Tăng gật gật đầu, nhìn mấy chương ảnh chụp nói, ảnh chụp văn mặc màu vàng áo khoác người hẳn là chính là ngươi. Từ ngươi tướng mạo ngũ quan thập nhị cung tới xem, ngươi là 88 năm sinh ra, năm nay 34 tuổi, âm dương ngũ hành nhiều thủy thiên mộc, địa thế vì lợi Ngươi nơi sinh hẳn là ở Giang Nam vùng sông nước, nhưng ngươi cái mũi hơi mang điệu gạt đà, tam đỉnh bên trong hạ đỉnh so trường, từ chốc mũi vẫn luôn kéo dài đến người trung hòa cảm. Từ những đặc trưng này thượng liền có thể nhìn thấy. Tuy rằng đại gia bản khắc ấn tượng là phương nam nữ hài nhi tính cách mềm tính tình hảo, nhưng là ngươi trời sinh chính là cái thẳng tính, không thích kéo dài dễ dàng bốc hòa. Tuy rằng thường thường có vẻ tương đối dễ dợn, nhưng bản thân không có ý xấu cùng ác ý. Nàng nói đến nơi này thời điểm, thường nở nụ cười thẳng chụp đùi. Liên Thanh mà nói vâng, ai, ta nhưng còn không phải là tính tình táo điểm, kỳ thật có đôi khi ta cũng không nghĩ phát hỏa, nhưng là ta nhìn người khác cọ tới cọ lui, một chuyện nhỏ lặp lại lan lộn, lòng ta liền muốn cho bọn họ lộng nhanh lên a khả năng vừa lơ đãng thanh âm liền lớn, nửa khí liền có điểm không hảo. Cố Chi Tăng chờ nàng nói xong lúc sau tiếp tục nói, kỳ thật từ ngươi cho ta ảnh chụp tới xem cũng đã phi thường rõ ràng, ngươi đã kết hôn mau mười năm, có một cái bảy tuổi nhi tử, từ ngươi khỏe mắt phát tán hình. Hướng phu thê cung lan tràn tế văn, có thể thấy được ngươi cùng trượng phu phu thê quan hệ tạm được, nhưng là thường xuyên khởi cọ sát cãi nhau. Thương Nợ nụ cười cười khổ một tiếng nói, trên mạng người đều nói cố đại sư ngươi là thần toán tử, ta ngay từ đầu còn còn nghi vấn, thật là như vậy. Ta cùng ta ái nhân đều thuộc về tính tình táo bạo, thường xuyên sẽ bởi vì một ít việc nhỏ hồn ào đến mặt đỏ thai hồng, nóng giận nói không lựa lời thực thương cảm tình. Chuyện này cũng là nàng chính mình trong lòng kết. Nhưng kết hôn nhiều năm như vậy Hai người tính cách tính tình đã sớm định hình, lại tưởng sửa vốn là phi thường khó khăn. Người trưởng thành còn muốn dưỡng hải tử phụng dưỡng cha mẹ, càng không có tinh lực, cũng không có tuổi trẻ khi kiên nhẫn đi ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Rất nhiều gia đình cùng phu thê không đều là như thế này, cũng chấp vá qua cả đời. Cố chi tăng tiếp theo đi xem ảnh chụp thượng mặt khác mệnh cung, nói chính ngươi cha mẹ đều khỏe mạnh, có chút tiểu bệnh nhưng cũng không tính đại sự. Bất quá ngươi trưởng phu mẫu thân đã qua đời, phụ thân nói tuổi đã rất lớn từ tướng mạo thượng phỏng đoán hắn ngày gần đây tả tóc mái hồng là phụ thân có hỷ sự hẳn là muôn quá trình thọ nghe đến đây thương nở nụ cười ở màn ảnh bên kia âm thầm gật đầu đồng thời có chút khẩn trương không sai ta công công năm nay đã tám mươi tuổi tháng này mười sáu hào chính là hắn tám mươi đại thọ cho nên chúng ta tháng trước liền gấp trở về bồi hắn hơn nữa chuẩn bị ở quê quán cho hắn đại làm một hồi tiệc mừng thọ cố chi tăng tiếp tục suy đoán đương nàng cảm ứng được thương nở nụ cười tướng mạo trung hạ mí mắt vị trí có một mảnh xương mù mênh mông âm màu xanh lá khi nói ngươi trong khoảng thời gian này trước mắt phát thanh tế văn rõ ràng tăng nhiều đi thương nợ nụ cười không để bụng nói đúng vậy mỗi ngày vội đến muốn chết xuyến hàng xóm viết thiệp mời buổi tối còn nàng nói ý thức được không thích hợp chính mình cấp cố chi tang ảnh trụ, chính là thoáng mang theo một ít lự kính a ảnh trụ thượng nàng nhưng không có quần thâm mắt đối phương là như thế nào biết chính mình gần nhất trước mắt phát thanh nghiêm trọng liên ở thương nợ nụ cười như vậy tưởng thời điểm Cố Chi Tăng ngựa khí bình đạm nói, ta nói ngươi trước mắt phát thanh ý tứ cũng không phải là nói ngươi nghỉ ngơi không tốt, mà là kia chỗ nhân tích tụ mà sinh ra huyết khí, trước mắt một mảnh là người con cái cung bị, từ giữa có thể thấy được hay không có con cái duyên, cùng với con cái hay không khỏe mạnh. Cố Chi Tăng nhắc tới con cái hai chữ thời điểm, thường nở nụ cười liền ngồi thẳng thân thể, đôi mắt trận to. Người con cái cung tích tụ, chỉ có thể thuyết minh ngươi nhi tử tình huống không tốt lắm, có sinh mệnh nguy hiểm hơn nữa rất có khả năng không phải bình thường nguyên nhân tạo thành thương nợ nụ cười cố đại sư ngươi đều nói đúng ta nhi tử hắn hắn xác thật hắn thật sự có sinh mệnh nguy hiểm sao thương nợ nụ cười nóng nảy đôi mắt đều có chút nóng lên phải biết rằng trong thôn bà cốt chính là nói không có gì trở ngại chỉ là dương khí có chút hao tổn cố chi tăng nói ta nhìn đến tình huống xác thật có chút hung hiểm hắn mệnh cách tuyến mỏng manh hẳn là từ các ngươi trở lại quê quán bắt đầu đi tuy là hỏi câu nhưng cố chi ta ngữ khí chắc chắn nghe được nhi tử tình huống hung hiểm thường nở nụ cười nơi nào còn có tâm tình tính cái gì mệnh út út mở mở cái gì liên tục xưng vâng đem hết thảy toàn bộ thắt ra chuyện này xác thật là một vòng trước phát sinh ta công công tháng này tám mươi đại thọ bởi vì hắn tuổi tắc lớn vẫn luôn ở nông thôn ta trượng phu là hắn duy nhất nhi tử cũng là già còn có con cho nên loại này quá lớn thọ quan trọng thời điểm chỉ có chúng ta một nhà xử lý tương đối bận rộn chúng ta thương lượng làm tốt lắm điểm Thỉnh mấy đài gánh hát, lại ở trong thôn làm thượng hai ngày tiệc cơ động. Ta công công đặc biệt yêu thương tiểu hạ chính là ta nhi tử, gia gia quá lớn thọ tôn tử khẳng định là muốn ở đây, cho nên nhi tử cũng là cùng chúng ta cùng nhau trở về nông thôn. Bởi vì ta công công liền thích ở tại trước kia cái nhà cũ, nói thổ phòng mới có ra cảm giác, hồi thôn sau chúng ta một nhà cũng liền ở tại bên trong. Kia nhà cũ tuy rằng cũ cũng rất thiên, nhưng rốt cuộc là lao nhân ra thích. Hơn nữa mấy năm trước thời điểm trượng phu làm chủ bỏ tiền, Làm trong thôn kiến trúc công đem phòng ở xây dựng thêm trùng tu, địa phương còn tính rộng mở, bên trong cũng rất sạch sẽ. Cho nên thường nở nụ cười cũng không có cái gì câu hán hận. Trở về hương lúc sau, nàng còn muốn vội vàng cùng trong thôn những cái đó có thể kêu được với danh hào chú thím, đường ca tỷ giao thiệp, tự nhiên cũng liền không như vậy nhiều tinh lực quản nhi tử. Thế cho nên nhi tử trước hai ngày héo đầu héo náo nàng cũng không để ý. Sau lại nhi tử ở nàng vội thời điểm làm âm ý, dâm gì nói chính mình không nghĩ ở nông thôn ngây người. Nói chính mình không thích nơi này, còn bị nàng cùng trượng phu mắng một đốn, cho rằng nhi tử quá kiểu khí. Kết quả liền ở ngày hôm sau buổi sáng, thương nở nụ cười lên nấu cơm. Nàng làm tốt cơm lúc sau tưởng đẩy cửa nhìn xem nhi tử, đem nhi tử kêu lên ăn một chút gì. Ai biết đẩy ra nhi tử trụ kia một gian, nàng cả người đều trận tròn mắt. Trên giường không ai. Thương nở nụ cười thanh âm có chút ách, đối cố chi tăng nói. Nàng bị sợ hãi, gấp đến độ tìm kiếm vài vòng, nhà ở trong một góc. Trên giường chính là không có người. Có lẽ là nàng động tĩnh quá lớn, Tiêu Nhi Tử thanh âm quá nôn nóng, trượng phu lại đây nhìn một chút, nhìn đến em đẹp vốn nên ở trong phòng ngủ nhi tử không có cũng dọa tới rồi. Liên ở bọn họ gấp đến độ không được muốn đi trong thôn tìm, đi chấn trên báo nguy, nhi tử xoa đôi mắt đứng ở đường nhỏ đối diện một đống lao phá nhà ở trong môn. Mụ mụ ta ở chỗ này. Thương nợ nụ cười nhìn đến hắn tức giận đến muốn chết, còn tưởng rằng là nhi tử cố ý cùng chính mình giận dỗi, muốn hù dọa chính mình tiến lên liền lôi kéo hắn ở hắn trên mông hung hăng đánh hai hạ. ngươi còn chạy loạn không? ngươi muốn hủ chết mẹ ngươi à? Nhi tử hoa hoa khóc lớn, têu khóc nói, ta không có chạy loạn ố ô, ô, ta không có chạy ra. ta tỉnh lúc sau liền ở bên này trong phòng trên giường. thương nợ nụ cười căn bản là không tin, lại đánh hai hạ, ngươi còn nói dối. không phải chính ngươi chạy tới, còn có thể là quỷ đem ngươi giá quá khứ. Hai nhi hắn ba ngươi nghe một chút, phạm sai lầm còn cãi bướng ngươi quản mặc kệ. Nàng một quay đầu đi xem phía sau trượng phu, lại thấy trượng phu sắc mặt cổ quái, trong mắt còn mang theo nhàn nhạt kinh nghi. Thương nợ nụ cười nói đến nơi này thời điểm, thoáng nuốt một chút, gian Nan nói. Sau đó ta liền nghe ta lão công nói, ta công công trụ nhà cũ đối diện cái kia phá trong phòng, ban đầu trụ người cũng là cái thượng tuổi lão đầu nhi, không có con cái quá đến đặc biệt thảm. Hắn hơn một tháng trước ngày nọ, liền đã chết cái này phá nhà ở, chết ở. Ta nhi tử mạc danh nằm ở kia trương giường sụp thượng nàng thanh em run rẩy người là ta công công phát hiện phát hiện thời điểm đã đi hai ba thiên thân thể đều cương chương chín mươi ba đệ chín mươi ba chương nghe được thường nở nụ cười thuyết minh cố chi tăng không cấm chân mày hơi nhúng mày Phong phát sóng trực tiếp nội lá gan tương đối tiểu nhân người xem cũng bị sợ tới mức một giật mình ta cả người lông tơ đều đứng lên tới vốn đang mơ màng sắp ngủ tới hiện tại cả người đều thanh tỉnh cứu mạng ai chỉ là nghe cái này miêu tả ta bắp chân đều phải mềm này cũng quá tà hồ đi như thế nào sẽ chạy đến người chết không trên giường ngủ đâu. Hai tử không ở nhà không lên giường, đại nhân chẳng lẽ cũng không biết sao? căn cứ phía trước nhiều chuyện như vậy lệ kinh nghiệm, hợp lý suy đoán ra nhân này có phải hay không trước kia treo chọc đối diện lao ra tử, làm đối phương ghi hận thượng, đã chết biến thành quỷ liền tới tìm tiểu hài nhi trả thù, khẳng định là bị quỷ giá đi rồi. chúng ta bên này nông thôn liền có quỷ giá người nghe đồn, nói là chính ngọ thời gian hoặc là đêm khuya dễ dàng nhất bị lệ quỷ quấn lên. Va chạm đến một ít đồ vật Bị quỷ giá đi thời điểm người đầu là hôn hôn chầm trầm, Cảm giác bàn chân đều ở phiêu ở giữa không trung không chấm đất Là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật kéo đi Nếu phụ cận có thâm giếng liền sẽ bị trực tiếp ném vào đi Ngày hôm sau chờ người trong nhà phát hiện người mất tích thời điểm Đối phương đã sớm chết ở giếng Thương nợ nụ cười trong tay phùng di động Cũng có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu cao tán hồi phục. Nhìn đến câu kia phát hiện thời điểm đã sớm đã chết Nàng trong lòng sinh ra vô hạn mà nghĩ mà sợ cùng khủng hoảng. Đúng lúc này màn hình một khắc đầu cố chi tang mở miệng hỏi, mặt sau đâu? Hẳn là còn đã xảy ra chút chuyện khác, mới làm hắn mệnh cách tuyến càng ngày càng yếu đi. Thương nở nụ cười ừ một tiếng, tiếp tục nói trước hai ngày phát sinh, quay chung quanh ở chính mình nhi tử trên người đủ loại việc lạ. Lúc ấy ta cùng ta lão công vẫn là tâm tồn hoài nghi, cảm thấy nào có như vậy mơ hồ sự tình, một cái đại người sống có thể trống rông ở nhà mình biến mất, xuất hiện ở khác trong phòng. Thường nợ nụ cười nói, ta xác định ngày đó buổi tối ta là nhìn tiểu hạ thượng giường, hơn nữa buổi sáng thời điểm hắn phòng đệm chăn cũng là loạn, bị người cái qua không xử lý, thuyết minh không phải ta nhớ lầm. Trước một ngày buổi tối nhi tử sát thật lên giường ngủ, nhưng hắn ngày thường lại như thế nào nghịch ngợm gây sự, rốt cuộc là cái 9 tuổi tiểu hải tử. Nhìn gao khóc khóc lớn đầy mặt vì khuất, không ngừng nói chính mình chạy loạn nhi tử, thường nợ nụ cười cũng không cảm thấy hắn là có thể làm ra tới nửa đêm chạy ra ra môn. Chỉ vì hù dọa ba mẹ như vậy hùng sự tình Chẳng lẽ Đối diện căn nhà kia thật sự có cổ quái Suốt ruột hoàng hốt thường nở nụ cười Đem nhi tử tiểu hạ mang về trong nhà Chờ công công tỉnh ngủ lúc sau Liền đem chuyện này nói cho hắn Ba, người đối diện kia gian phòng Chống rốt cuộc sao lại thế này Thật sự đã chết một cái lao đầu nhi sao Công công xưng vâng Theo hắn theo như lời đối diện chỉ cách một cái Lộ thổ phòng ở hộ gia đình Là một cái họ vương láo nhân ra Cùng hắn cùng tuổi, đồng dạng 80 hai cái lao nhân là ở hạ quốc tân kiến sau đó không lâu trăm phế đại hưng khốn cùng gian nan thời điểm sinh ra đều là bổn thôn người từ nhỏ cùng nhau ở bùn đất cuốn bùn chơi đến lại nhưng vương lao đầu trong nhà muốn nghèo một ít chỉ có một chân thọt lao cha cùng hai mẫu nửa cái mà cần cụ chăm chỉ trồng trọt một năm thu hoạch cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt mặt sau hắn hơn hai mươi tuổi liền ở cách vách thôn nhìn chúng một nữ nhân kết hôn sớm sinh hải tử qua một ít năm an tường sinh hoạt ngược lại là thường nở nụ cười công công kết hôn lúc sau mãi cho đến bốn mươi suất đầu đều không có hài tử đi bệnh viện cha quá không biết bao nhiêu lần hắn đi thủ đô đại bệnh viện cha qua đi nhân gia bác sĩ nói hắn lao bà không thành vấn đề có vấn đề chính là chính hắn Hoạn cái gì nhược tinh chứng tóm lại rất khó có tiểu hài tử kia đoạn thời gian lão gia tử ở trong thôn quá đến phi thường nhẹ quất, bởi vì người trong thôn luôn nói hắn là cái gì con côn nói hắn không nhi tử về sau dưỡng không được lao hắn dưới sự tức giận dọn ra thôn ai ngờ không quá hai năm Đều đã hơn 40 tuổi trung niên hai vợ chồng thế nhưng ngoại ý muốn có mang thường nở nụ cười trượt phu, này nhưng đem nàng cha mẹ chồng cao hứng hỏng rồi. Hai tử sinh hạ tới lúc sau nhà chỉ có bốn bức tường công công nhìn xem gạo khóc đòi ăn, đến tới không dễ con lúc tuổi già, lại nhìn xem còn ở ở cứ tức phụ nhi, cắn răng một cái trộm mà đi theo địa phương mấy cái gan lớn lưu manh làm nổi lên đầu cơ trục lợi. Có mấy lần hung hiểm vạn phần, thiếu chút nữa bị trộm tới ngồi sổm đại lao. Dựa vào tôi luyện ra tới lá gan cùng tài sản tích lũy ban đầu, hơn 50 tuổi nửa thanh thân mình xuống mồ công công lại vội vàng thời đại phong trào, mạo hiểm kinh thương. Chờ hắn cũng coi như khá giả nhà, mang theo năm ấy mười mấy tuổi trượng phu áo gấm về làng sau, mới phát hiện đã từng hắn sở hâm mộ cái kia khi còn nhỏ bạn chơi cùng, thế nhưng hoàn toàn không còn nữa đã từng an tường hạnh phúc. Kia vương lão đầu xuyên kiện dơ hề hề pha áo, không đến 60 tuổi liền đầy đầu xám trắng tóc dối, trên mặt che kín khe dành ánh mắt chết lặng sầu khổ. Một người ở tại kia đống lao phá trong phòng. Thương nợ nụ cười công công cùng trong thôn những người khác hỏi thăm lúc sau, mới biết được chính mình rời đi thôn sau. Cái này khi còn nhỏ đồng bọn trải qua thực thảm đạm. Bọn họ người một nhà bần cùng mà khốn khổ mà ở hoàng thổ mà lao động. Duy nhất nhi tử muốn thay đổi vận mệnh. Nghe cách vách trong thôn xuống biển đi trong thành thị tiến quần áo bán người một hồi miêu tả. Cũng không muốn cả đời chồng trọt quá nghèo nhật tử. Con vương lao đầu cùng nhân ra đi tỉnh thành. Kết quả ở chọc tới địa phương địa đầu xa. Trực tiếp bị người loạn đao chém chết Đã chết có hơn 2 năm Bởi vì độc đinh mầm qua đời Vương lão đầu thê tử đã chịu rất lớn đả kích Thực mau cũng buông tay đi Độc lưu hắn một người ở trong thôn Cái sắc không hồn dường như sống qua Người đều mục Nghe nói ông bạn già trong nhà thảm sự Thương nở nụ cười công công cũng thực thổn thức Lại qua mấy năm con của hắn thành niên Hắn rốt cuộc làm bất động Liền lựa chọn về quê dưỡng lão. Lúc này đây hai cái lão nhân đều mau 70 tuổi Lại giống khi còn nhỏ như vậy đương nổi lên hàng xóm, nhưng quá nhật tử lại hoàn toàn bất đồng. Thương nở nụ cười công công có tiền dưỡng lão có chính mình tích tụ tiền tiết kiệm, trong nhà phòng ở sửa chữa lại xây dựng thêm, bên trong đồ điện tủ lạnh cái gì cần có đều có, ngày thường liền ở nhà nghe một chút radio, ra ngoài câu câu cá. Nhật tử quá đến hảo không thích ý, nhưng một cái lộ chi cách vương lao đầu gần đất xa trời, sống lưng câu lũ, chính mình ở tiểu viện tử trồng chút rau ngày thường còn sẽ đi chợ bán thức ăn nhặt nhặt rắc rưởi lục tìm một ít héo nhi bị bẻ rất thái diệp tử mãi cho đến hai tháng trước vương lão đầu thân thể chạm huống đã rất kém cỏi thương nợ nụ cười công công nhìn đến hắn đi ra cửa phòng khi đều cảm thấy hắn gầy đến giống một phen bộ xương khô chỉ sợ cái này ông bạn già không nhiều ít thời gian quả nhiên không mấy ngày hắn liền ở trên giường phát hiện ông bạn già cứng còn có mùi thối thi thể vương lão đầu là đột phát bệnh đi trước khi chết rất thống khổ cuối cùng biểu tình đều là ninh chặt Hắn không có con cái cô đơn đi, cũng không ai cho hắn chuẩn bị hậu sự. Cuối cùng vẫn là thường nở nụ cười công công nhìn hắn đáng thương, cùng thôn ủy hội cộng lại một chút, quyên tiền cho hắn mua khẩu bằng quan, táng ở sau núi. Nghe nói tôn tử trên người phát sinh việc lạ, thường nở nụ cười ra ra còn không muốn tin tưởng. Không thể đi, ta kêu ông bạn già từ trước đến nay đôn hậu thành thật, mấy năm nay không nói cái khác, có thể giúp đỡ một chút nhà chúng ta đều ra điểm lực, hắn kia quan tài buồn vẫn là ta kêu gọi người trong thôn đầu tiền quyền. Hắn nhưng phạm là cái có lương tâm liền không thể làm ta tôn tử. Huống hồ hắn chính là có đoán cũng là cùng ta kết, người đều đi rồi hơn một tháng, ta cũng không bệnh không thai không bị quỷ ám. Người trong nhà nói một buổi sáng, cũng không đem chuyện này nói rõ. Bọn họ cuối cùng quyết định ngày mai mang tiểu hạ đi cách vách thôn có điểm danh vọng linh môi nơi đó, thỉnh đối phương nhìn xem. Ngày đó tiểu hạ đều bởi vì bị hoài nghi nói dối mà giàu dĩ không vui, không muốn ăn cơm cũng không muốn cùng thường nở nụ cười hai vợ chồng nói sống. Tới rồi buổi tối thời điểm, thương nở nụ cười không dám làm hắn một người ngủ ở phòng nhỏ, liền đem nhi tử phóng tới chính mình cùng lão công trì gian, đem trong phòng ngoài phòng môn đều khóa kỹ. Ai biết còn chưa tới dạng sáng, nhi tử liền bỗng nhiên khởi sướng thiêu, ở trên giường lại khóc lại nháo khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, như thế nào đều nói chính mình khó chịu, nói chính mình sợ hãi. Thương nở nụ cười phu thê gấp đến độ không được, hơn phân nửa đêm lại kéo đèn lên cấp hải tử tìm thuốc hạ sốt, múc nước lau mình liền một cái khác phòng lao ra tử đều bị làm tỉnh. Uy này uống thuốc xong lúc sau, qua hơn một giờ nhi tử nhiệt độ cơ thể mới chậm rãi khôi phục bình thường, cũng không có giống vừa mới như vậy qua lại vặt mẹo, như thế nào đều nói chính mình không thoải mái, chỉ là nhắm mắt lại nhỏ giọng mà nói chính mình sợ hãi. Lan luộn hồi lâu thường nở nụ cười lo lắng đề phòng, buồn tính toán hôm nay buổi tối không ngủ được, liền như vậy thủ nhi tử. Cũng không biết là nàng thật sự quá vây quá mệt mỏi, vẫn là sao lại thế này. Nàng ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng ở chính mình cũng không biết khi nào đã ngủ. Lại lần nữa bừng tỉnh là bởi vì trầm miên trung thường nở nụ cười mơ hồ nghe được kéo kẹt, một tiếng, giống môn trục chuyển động thanh âm. Nàng cả người đạn ngồi dậy, phát hiện chính mình ghé vào đầu giường ngủ rồi. Mà trượng phu tắc ngồi ở trên sofa, cũng nghiêng đầu dựa vào đệm dựa đang ngủ ngon lành. Phòng ngủ cửa mở ra, trong phòng ánh đèn là chạy đến tương đối nhu hòa đương vị, nhưng cửa liên tiếp phòng khách lại là tối om một mảnh, mơ hồ có thể nhìn đến nhẹ nhẹ ánh trăng. Thương nở nụ cười đột nhiên quay đầu đi xem trên giường. Trên giường không, Nhi tử tiểu hạ ngủ quá địa phương sờ lên còn mang theo điểm ôn ôn nước ác, là hắn phát suốt khi ra hắn súng nước khăn trải giường, nhưng người khác lại không thấy. Thương nở nụ cười lập tức bị dọa đến một cái giật mình, người đều choáng váng. Còn phát ra thiêu tiểu hải tử lại một lần từ nàng mí mắt phía dưới không ảnh, nghĩ đến đem chính mình bừng tỉnh môn trục thanh, nàng thanh nhâm bởi vì hoảng sợ cùng nôn nóng đều có chút phá âm, chống tê dại rút gần chân nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Tiểu hạng, tiểu hạng, nàng đi ra phòng ngủ, đi đến sảnh ngoài đại môn phương hướng khi, cả người khởi nổi ra gà. Chỉ thấy nguyên bản bị nàng ngủ trước từ bên trong cột lên xoa, quan đến kín mít đại môn không biết bị người nào giải rớt môn xoa, nửa phiến hờ khép, mặt khác nửa phiến tắc mở rộng ra, vẫn luôn thông hướng sân ngoại không biết mà sâu thẳm đường nhỏ. Thương nở nụ cười chạy đến môn trước mặt ra bên ngoài vừa thấy, liền nhìn đến một cái nhỏ nhỏ gầy gầy hài tử bóng dáng. Là nhi tử tiểu hạng. Hắn đang ở lấy một loại phi thường thông thả tốc độ, hơn nữa lược hiện cứng đờ hành động phương thức, hướng lộ đối diện kia phiến rộng mở phá nhà ở cửa gỗ đi đến. Nhìn này quỷ dị một màn, thương nở nụ cười quả thực đều phải hỏng mất. Nàng run thanh âm hô hai tiếng nhi tử, nhưng đối phương bước chân như cũ không đình. mắt thấy hắn muốn đi tiến kia gian ở thường nở nụ cười trong mắt có thể ăn người nhà ở, thương nở nụ cười rốt cuộc nóng nảy, nàng gần như hỏng mất mà kêu nhi tử tên. mà này có chút nghẹn ngào bén nhọn, đồng thời lại rất lớn tiếng kêu. Đích xác gọi lại còn ở đi phía trước đi Tiểu Nam Hải Nhi, hắn bước chân dừng lại, thân thể thoáng lảo đảo một chút. Ngay sau đó hắn nghiêng đầu nhìn xem trước mặt đen như mực cửa phòng, lại quay đầu nhìn xem chung quanh đường nhỏ, trực tiếp bị doa khóc. Rốt cuộc hoàn hồn Nam Hải Nhi xoay đầu đi, nhìn đến phía sau mụ mụ liền giang hai tay chạy qua đi, mụ mụ, thương nở nụ cười lau một phen nước mắt, cũng đón qua đi. Nhưng nàng mới đi rồi hai bước lộ, liền thấy được kia một màn làm nàng cuộc đời này đều khó có thể quên được kinh tùng trường hợp. Nhi tử tiểu hạ nguyên bản khóc thút thít trên mặt biểu tình vật mèo, tựa như rõ ràng là bi thương, nhưng khỏe miệng lại bị sinh sôi nhắc tới. Hắn hướng về thường nở nụ cười chạy tới bước chân rừng, vẫn duy trì giang hai tay tư thế cứng đờ mà nghiêng đầu cổ, trong miệng phát ra hì hì mà bén nhọn tiếng cười. Đỉnh đầu ánh trăng liền như vậy chiếu vào Nam Hải Nhi trên mặt, đem hắn đầy mặt nước mắt lại khóc lại cười gương mặt chiếu đến rõ ràng có thể thấy được, như thế quỷ dị mà làm cho người ta sợ hãi hình ảnh, tức khắc làm thường nở nụ cười ra đầu đều tạc. Nàng rõ ràng mà ý thức được, trước mắt cái này người, tuyệt đối không phải chính mình Nhi Tử. Vốn là tiếng lòng căng chặt, lại quá độ mỏi mệt, nàng một hơi không hoán đi lên trực tiếp bị dọa hôn mê. Phía sau nghe thấy động tĩnh vội vàng đuổi ra tới trượng phu vội từ phía sau nâng dậy cả người suối lơ nàng, vừa nhắc đầu cũng bị Nhi Tử quỷ dị bộ dáng sợ tới mức sau lưng rét run. Thừa dịp một cái vượng một cái không công phu, Nam Hải Nhi mang theo quái dị biểu tình dung đùi đắc ý, nhảy bắn hướng trong thôn trên đường chạy xa đêm đó quả thực gà bay chó sủa không ít thôn dân đều biết lập tức muốn mừng thọ lão thọ tinh ra náo loạn quỷ hắn kêu bảo bối tôn tôn không biết sao hồi sự bị quỷ ám thôn mọi người đều là tốt bụng tuy rằng tò mò bắt quái nhưng cũng đều ra cửa hỗ trợ tìm kiếm mãi cho đến thiên đều tờ mờ sáng mới ở thôn đầu mương bên cạnh phát hiện nửa chân tẩm ở hồ nước tiểu nam hải nhi người khác đã ngất các thôn dân đánh đèn tin ồn nào đem hắn bế lên tới thời điểm phát hiện trên người hắn năng đến không thành bộ dáng người đều phải cấp hỏa táng sau khi tỉnh dậy thường nở nụ cười thiếu chút nữa bởi vì nhi tử chạy ném khóc đến lại lần nữa ngất lúc này nàng thất tha thất thểu mà chạy qua đi từ thôn dân trong tay tiếp nhận nhi tử gắt gao ôm tê tâm liệt phế mà khóc lóc bên người hỗ trợ tìm cả đêm thôn dân sôi nổi nói ai nha đứa nhỏ này đều phải thiêu choáng váng xem cái dạng này khẳng định là bị quỷ ám lâu các ngươi cũng đừng đợi hiện tại liền đem người đưa đến cách vách thôn tìm có thể xem chuyện này linh môi cấp chị một chị đi chính là a này cũng quá dọa người hào hào hoa hoa như thế nào gặp phải chuyện này ta vừa mới đèn tin quét đến hắn thời điểm chính là ở mương mương bên cạnh các ngươi nhìn nhìn dày đều ướt đẫm lại hướng trong đầu đi hai bước chẳng phải là muốn chết đuối thương nợ nụ cười hai vợ chồng cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính bọn họ bế lên nhi tử ngồi trên xe liền hướng cách vách thôn khai sáng sớm tinh mơ liền đầy mặt mệt mỏi tìm tới địa phương linh ngôi thỉnh đối phương giúp nhi tử xem chuyện này linh ngôi một sờ đến nam hải nhi tay liền nói Ngươi nhi tử đây là bị quỷ ám. Va chạm đồ vật của hắn phi thường hung, hiện tại tê ở thân thể hắn, đem hắn ba hồn bảy phách chung một hồn một phách đều bài trừ thân thể, rõ ràng là phải làm ác sát hại tính mệnh. Ngươi sở sở trên người hắn năng thành bộ dáng gì, chuyện này đến mau chóng giải quyết, hồn phách cùng người thân thể là có liên hệ, càng kéo dài linh hồn nhỏ bé chạy xa mất đi liên hệ, đã có thể rất khó tìm đã trở lại. Thiếu hồn thiếu phách người hoặc là về sau thân thể sẽ vô duyên vô cơ tản tật, hoặc là cả người đều biến thành xin lóc hoặc là người thực vật lý. Nghe được Linh Môi nói như vậy, thường nở nụ cười hai vợ chồng càng là sợ tới mức chân tay luôn cuống, chỉ liên tiếp mà nói cầu Linh Môi hỗ trợ, làm đối phương giúp bọn hắn cứu nhi tử. Linh Môi nói, ta nhưng thật ra tưởng cứu, nhưng cũng đến trước đem đâm ngươi nhi tử, chen vào hắn trong thân thể quỷ đuổi ra tới. Nó hình thể phi thường mơ hồ, nhìn không ra sinh thời là nam hay nữ, chỉ có thể cảm giác được rất hung. Ngươi nhi tử mấy ngày này đi cái gì khả nghi? âm khí tương đối trọng hoặc là tân chết người địa phương sao? Thương nợ nụ cười liền đem tối hôm qua cùng đêm qua sự tình đều cùng linh Môi nói chúng ta tự trở lại trong thôn cũng không đi thượng quá hương, không đi qua mộ, trừ bỏ đối diện kia gian láo phòng, chúng ta thật không biết gia phủ cận còn có cái gì địa phương có thể bị quỷ ám. Nghe xong lúc sau linh Môi như suy tư gì, nói hẳn là chính là cái kia lão nhân làm đến quái, bằng không ngươi nhi tử sẽ không năm lần bảy lượt đi kia gian người chết trong ẩu ngủ như vậy ta trước cách làm cho ngươi nhi tử củng cố một chút trong thân thể mặt khác hồn phách đừng làm cho mặt khác hồn phách lại bị ác quỷ bài trừ đi nói xong linh môi liền lấy ra một cái màu bạc tiểu tôn dùng cành liêu dính tôn không biết trộn lẫn cái gì vật chất thủy một bên quét ở nhi tử trên mặt trên người trong miệng một bên lẩm bẩm làm như vậy pháp vài lần sau thương nở nụ cười cảm thấy chính mình nắm nhi tử bàn tay sắc thật không có năng lại qua mười tới phút nhi tử tiểu hạ thậm chí thanh tỉnh một lần hắn vừa mở mắt ra Liền hai mắt nước mắt lưng tròng mà đối thường nở nụ cười ách thanh nói, mụ mụ ta rất sợ hãi, ta luôn là làm ác ngộng. Thường nở nụ cười nghe được nhi tử như vậy giảng cũng rơi lệ, do hỏi hắn mơ thấy cái gì, nhưng nhi tử chỉ là đứt quăng nói chính mình mộng thực khủng bố, nói hắn buổi tối ngủ thời điểm trên ngực tựa như đè ép một khối thật lớn cục đá, căn bản thở không nổi. Sau đó hắn liền sẽ nhìn đến một cái phi thường gầy, giống bộ xương khô giống nhau ra ra hướng hắn mây tay, như là ở tiếp đón hắn qua đi. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng bước chân lại không thể khống chế mà chậm dai hướng tới lao ra ra phương hướng đi đến. Lại sau đó sự tình, tiểu hạ liền cái gì đều không nhớ rõ. Vừa nghe đến tôn tử trong miệng miêu tả, thường nở nụ cười công công liền trừng mắt nhìn mắt, chính là họ vương cái kia lao đông tây. Cái này lao xúc sinh bạch nhãn lang, mệt ta trước kia cảm thấy hắn quá đến vất vả chiếu cô hắn, nhiều câu hai con cá liền phân hắn một cái bổ bổ thân thể, dùng cũ nhưng còn hảo hảo không có hư ra đi ô đưa cho hắn nghe. Đúng rồi, trong nhà phía trước sửa chữa lại trùng kiến thời điểm, không phải còn có dư lại ngói xi măng, ta xem hắn kia gian phá nhà ở đỉnh đều cái khe, buổi chiều hướng trong đầu thấm thủy, còn làm thợ thủ công dùng dư lại tài liệu cho hắn sửa nóc nhà. Công công càng nói càng sinh khí, tức giận đến ngực đều ở mạnh mẽ phập phồng. Một bên linh môi nghe được thở dài nói, lao ca ca ngươi cũng đừng hòa đại, rất nhiều người là sẽ không cảm kích, ngươi tiếp tế nhân ra khả năng liền cảm thấy ngươi ở bố thi hắn, nhục nha hắn. Nói nữa ngươi cùng hắn tuổi tắc giống nhau đại, lại là từ cùng cái trong thôn ra tới, ngươi có tiền có con cháu hiếu kính hắn lẻ loi hữu quạng, thời gian lâu rồi trong lòng có thể không sinh ra hâm mộ ghen ghét tới sao. Linh môi theo như lời cũng đúng là thường nở nụ cười hai vợ chồng suy nghĩ. Thường nở nụ cười trượng phu nói, ba ngươi cùng hắn lại là cùng năm sinh, hắn năm nay cũng tám mươi chính mình thê thê thảm thảm mà chết ở pha trong phòng, kết quả nhà ta vô cùng náo nhiệt mà làm rượu kéo gánh hát, nhìn đến như vậy đối lập khó tránh khỏi làm hắn trong lòng không cân bằng. Cũng trách ta không có suy xét đến điểm này, sớm biết rằng liền đem ngươi nhận được trong thành làm, liền sẽ không có những việc này nhi. Vô luận lao ra tử lại như thế nào tức muốn hụt máu, sự tình đã đã xảy ra. Lập tức vẫn là tôn tử khỏe mạnh cùng an toàn càng quan trọng. Vì cấp nam hài nhi trừ tà, Linh Môi còn chuyên môn đi một chuyến thường nở nụ cười công công thôn, đi tới rồi nhà bọn họ đối diện phá trong phòng. Linh Môi cầm lục lạc một bên niệm chú một bên lây động từ phá trong phòng ra tới lúc sau nói. Trong phòng sát thật có âm hồn hẳn là chính là cái kia lão đầu nhi, hắn sinh thời quá đến quá khổ lại là ngoài ý muốn đột tử, sau khi chết thi thể liền như vậy thả hai ba tiên làm hắn nhiều ít có chút tích tụ, liền biến thành quỷ hồn đều lưu tại trong thôn. Ta trước cho các ngươi cách làm, thử xem có thể hay không đem nó tiến đi. Linh môi nói xong liền bắt đầu làm nghi thức, một bên nhảy bắn miệng chú, một bên trong miệng lẩm bẩm, nói nếu ngươi nguyện ý rời đi trở lại ngươi nên đi địa phương, này người một nhà đều sẽ cảm kích ngươi, cho ngươi dân hương. Nhưng mà một hồi pháp sự làm xuống dưới sau, hắn lại banh mặt lao trên đầu hắn nói Không được ga nói không thông, này lao quỷ không muốn rời đi, cảm giác nó thái độ tương đối kháng cự Này nhưng đem thường nở nụ cười hai vợ chồng tức giận đến ngứa răng kia nhưng như thế nào cho phải A đại sư Cuối cùng Linh Môi nói cho bọn họ, có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn ở lão quỷ mộ phần cách làm trừ tà Làm như vậy có thể thương đến âm hồn hồn thể, làm đối phương trở nên suy yếu Đến lúc đó nó nếu là bị kinh sợ chủ động rời đi là tốt nhất kết quả Nếu đối phương còn không rời đi, vì Nam Hải Nhi sinh mệnh an toàn cũng chỉ có thể đem nó đánh tan. Thương nợ nụ cười hai vợ chồng đồng ý cái này đề nghị, vì thế Linh Môi liền đi chuẩn bị cách làm phải dùng công cụ dụng cụ. Bởi vì Nhi tử mất đi một hồn một phách còn ở trong thôn, đem trong cơ thể tạ vật đuổi đi lúc sau còn phải tức khắc chiêu hồn. Hai ngày này bọn họ phu thê hai người cùng Nhi tử tiểu hạ đều ở trong thôn nốc, không dám ly xa. Có Linh Môi thần thủy cùng đùa bình an, Nhi tử nhưng thật ra không hề vẫn luôn phát sốt. Nhưng vừa đến buổi tối thời điểm, hắn tựa như thay đổi một người giống nhau, biểu tình hung ác thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thương nở nụ cười hai vợ chồng, trong miệng gầm nhẹ nói nhục mạ cùng đe dọa nói, rất nhiều lần đều phải tránh ra linh môi bờ chú. Rơi vào đường cùng thương nở nụ cười hai vợ chồng chỉ có thể nhịn đau lấy dây thừng đem nhi tử trói lại. Cột lên lúc sau, hắn lại sẽ thay đổi một bộ sắc mặt, trên mặt đáng thương vô cùng mà kêu ba ba mụ mụ muốn cho bọn họ thả chính mình thấy không hiệu quả sau lại tiêm tế thanh âm bài trừ lệnh người sờn tóc gãy tiếng cười. Ngắn ngủn một tuần thời gian, Thương nở nụ cười cả người gầy một vòng, trên mặt cũng khó nén mệt mỏi cùng hằng mất. Cũng may hôm nay Linh Môi đã chuẩn bị hảo hết thể độ dùng, chỉ chờ buổi trưa canh ba, cũng chính là một ngày trung dương khí tràn đầy thời điểm, liền đi kia Vương lão đầu mộ phần cách làm. Thương nở nụ cười lại khẩn trương lại chờ mong, sớm mà liền tỉnh. Nàng soát di động thời điểm nhìn đến hôm nay linh sự thứ 7 kỳ tiết mục bắt đầu quay. Nghĩ đến chính mình nhi tử tao ngộ sự tình cũng là không hơn không kém thần quái sự kiện, vì thế ôm muốn thử xem có không bị chọn chúng tâm thái tham dự hỗ động. Không nghĩ tới thật sự bị nàng may mắn như vậy, trực tiếp lựa chọn. Nói xong sở hữu hết thể thường nở nụ cười mặt mang tha thiết, Truy vấn nói, Cố Đại Sư, Ngài cảm thấy ta nhi tử trong thân thể tà vật có thể bị thuận lợi đuổi đi sao? Nếu vẫn là thất bại nói, ta có không thỉnh Ngài hỗ trợ nhìn một cái? Cố chi ta nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại là có thể giúp ngươi xem một cái? Ngươi có cách vách cái kia lão nhân ra ảnh chụp sao? Này ta như thế nào sẽ có? Thương nở nụ cười nói ngữ khí bỗng nhiên dừng một chút, nói, không đối là có, ngài chờ ta một chút. Đại khái qua vài phút sau, cố chi tăng hậu trường tin nhắn bắn ra một cái tân tin tức, là một trương ảnh chụp bị thương nở nụ cười phát tới. Nhìn đến kia trương sám trắng ảnh chụp, nàng mày không khỏi vừa nhíu. Nay thực rõ ràng là trương hắc bạch đế bị giá gỗ không lên, dùng để đảm đương di ảnh ảnh chụp xem ảnh chụp bên cạnh bối cảnh là khô nứt rớt ra, hơi phát hoàng vách tường cố chi tăng liền minh bạch thường nở nụ cười là vừa rồi đi cách vách phòng chống tử cầm di động đối với trên tường ảnh chụp hiện chụp nói thật loại này hành vi cũng không lễ phép thậm chí phi thường mạo phạm người chết nhưng nghĩ đến đối phương hiện tại tâm tình cố chi tăng tạm thời chưa nói cái gì hắc bạch chiếu là thôn dân từ vương lão đầu di vật trung tìm được số lượng không nhiều lắm ảnh chụp hẳn là mười mấy năm trước chiếu mặt trên trung niên nam nhân tuy rằng mặt mang mệt mỏi nhưng vẫn có thể từ mặt mày trông được ra hàm hậu thành thật. Hắn cả đời đơn từ trên mặt xem không thể nghi ngờ là chua sót, cả đời không có hưởng qua cái gì phúc, lại ở lúc tuổi già liên tiếp mất đi thê tử cùng nhi tử. Nhưng hắn tựa như hoàng thổ trong đất lao nghiêu, chỉ là chết lặng mà tiếp thu này hết thảy. Vô luận là từ ngũ quan phân bố, vẫn là từ vương lão đầu trên mặt tung hoành mệnh cách tuyến, thập nhị cung, cố chi tăng đều không có nhìn ra cái gì đại gian đại ác manh mối. Nàng cũng không cho rằng người như vậy Sẽ để ý ngoại phát bệnh chết đi sau hơn một tháng Chuyển vì đại hung đại ác Đi mưu hại ân nhân hậu thế Nhưng thường nở nụ cười lại phi thường chắc chắn Trừ bỏ quê quán này phiến cũ phố Bọn họ người một nhà không có đi Bất luận cái gì địa phương Thả nam Hải nhi tiểu hạ sắc thật mơ thấy vương lão đầu Cố chi tăng lược một tự hỏi Cảm thấy chuyện này trung lộ ra không thể nói tới kỳ quặc. Liên tính thật là vương lão đầu việc làm Hẳn là cũng có khác cần tình Nghĩ nghĩ nàng nói Từ này lão nhân ra tướng mạo thượng nhìn không ra quá nhiều hữu dụng đồ vật, ngươi có thể khai phát sóng trực tiếp đối với kia đống nhà ở vô vô sao. Hoặc là từ trong ra ngoài nhiều chụp mấy chương ảnh chụp cho ta xem. Thương nở nụ cười do dự một lát, sợ phòng ở gần chụp ảnh sẽ không toàn diện, vì thế lên tiếng nói. Ta hiện tại khai video. Đãi nàng bên kia đông đưa video mở ra sau, cố chi tăng nhìn kỹ trong màn hình kiến trúc. Kia phòng ốc thật sự gánh được với một câu láo cũ nát, liền đại môn môn chụp đều là ai Thương nợ nụ cười dơ thiết bị trong ngoài đi rồi một vòng sau, cố chi tăng liền xác định địa phương Linh Môi nói được không sai, này gian trong phòng xác thật có lưu lại âm hồn, nhưng là hoán khí không nặng. Đây là bên trong toàn bộ tình huống, kia chương dường. Chính là ta nhi tử nằm quá. Thương nợ nụ cười quay chụp xong lúc sau, hướng lao ngoài phòng mặt đi đến. Nàng trong tay thiết bị bởi vì là vừa đi vừa chụp, cho nên màn ảnh không quá ổn. Đang lúc nàng vừa mới bước ra lão phòng cửa phòng chuẩn bị cùng phòng phát sóng trực tiếp chung cô chi tăng nói đóng cửa ca mạ giặt thời điểm ống nghe chung bỗng nhiên chuyển ra chủ bá mắt lạnh có chút nghiêm túc thanh âm tư tử ngươi liền vẫn duy trì cái này động tác thương nợ nụ cười sửng sốt một chút nhưng là làm theo làm sao vậy cố đại sư cố chi tăng mắt phượng hiếp lại biểu tình có chút cổ quái ngươi liền vẫn duy trì tư thế này đem điện thoại hướng lên trên cử hảo góc độ này có thể ngừng nhìn trong video kiến trúc hình dạng cố chi tăng trầm mặc một lát Thương nợ nụ cười mơ hồ phát giác cái gì, có chút khẩn trương. Sao cố đại sư, này trụ chính là nhà ta a? Có cái gì vấn đề sao? mươi 94 đệ 94 chương Cố chi tang, đây là nhà ngươi. Thương nợ nụ cười nói, đúng vậy, đây là chúng ta quê quán đất nền nhà xây dựng thêm tự kiến phòng, công công tuổi lớn, về quê dưỡng lao sau liền vẫn luôn ở tại bên này, ở 10 năm sau. Chúng ta lần này về quê chuẩn bị tiệc thọ nguyên bản cũng là trụ nhà cũ. Lúc sau không phải tiểu hạ ra những cái đó sự tình, cũng không dám lại ở tại cái kia vương lao đầu cửa phòng đối diện. Theo nàng theo như lời, từ biết công công đối diện phá trong phòng có quỷ, bọn họ không chỉ có không dám lại làm nhi tử tiểu hạ tới gần nơi này, chính là bọn họ chính mình cũng trong lòng nhút nhát, không dám lại ở nhà cũ ở. Hiện tại bọn họ một nhà bốn người người bị buộc bất đắc dĩ, trụ vào cửa thôn lữ quán. Công công chính mình trụ một gian phòng, thương nở nụ cười cũng trụ chính là đơn nhân gian. Vì phương tiện cách làm bày trận trừ tà, nhi tử tiểu hạ còn lại là bị an bài cùng Linh môi trụ một bộ khách sạn lớn nhất phòng. Cứ việc này Linh môi ở phụ cận rất có hy vọng, nhưng thường nở nụ cười một nhà vẫn là không yên tâm, cho nên đều là nam tính thường nở nụ cười trượng phu cũng là ở tại này gian phòng xếp. Cố chi tăng như suy tư gì, lại làm thường nở nụ cười dơ thiết bị tiến vào nhà mình nhà cũ. Đại đối phương đến gần trong phòng một gian phòng xếp, còn không có mở ra cửa phòng, cố chi tăng liền bỗng nhiên mở miệng nói. Này gian nhà ở chính là ngươi nhi tử trụ đi. Thương nợ nụ cười sừng sốt một chút, nói, đúng vậy, này gian phòng cùng bên trong phòng bếp, tính cả bên ngoài tiểu viện tử đều là nhà cũ xây dựng thêm may lại lúc sau tân thêm, phía trước trang hoàng thời điểm ta công công liền nói phải cho tôn tử lộng một cái chính mình phòng. Nói nàng đẩy ra môn. Màn ảnh trung phòng nhỏ trang hoàng rất là ấm áp, trên tường rán lam bạch sắc tường giấy, còn phóng mấy cái nhi đồng món đồ chơi. Hiện tại là buổi sáng. Bên ngoài ánh mặt trời từ giường đôi cửa sổ chiếu vào phòng Rõ ràng có sáng ngời ánh mặt trời cùng ấm áp bố cục Nhưng phòng phát sóng trực tiếp nội một ít đối thể chất mẫn cảm Đối phi tự nhiên lực lượng cảm giác tương đối rõ ràng người xem lại mạc danh không quá thoải mái Là ta ảo giác sao, cảm giác phòng này dầu dĩ Xin giúp đỡ người vừa đi đi vào ta liền cảm thấy không quá thoải mái nhi Ngoại tào nói cảm thấy không dễ chịu tìm muội, Ta cũng có loại cảm giác này Ta là cảm thấy có điểm không thể nói tới chất trội còn cảm thấy phòng lại chiều lại áp lực nhưng tuyệt đại đa số người xem đều cảm thụ không đến cái gì cũng không cảm thấy này gian phòng xếp có cái gì không ổn cố chi tăng nhìn đến phòng trong bố cục cùng tình hôm sau mắt vượng híp lại lúc này phòng nghỉ cửa phòng từ bên ngoài bị gõ vang nàng đem phát sóng trực tiếp màn ảnh hơi chút đi xuống ấn bài phần chờ một lát ta muốn bắt điểm đồ vật làm tiểu nghi thức vào đi trợ lý tiểu chu vặn ra then cửa từ kẹt cửa tham nhập một viên đầu trong tay cầm một văn kiện túi Nàng bước nhanh đem túi đưa cho cô Chi Tăng sau, liền quay đầu rời đi, nhân tiện đem cửa phòng đóng lại. Cố Chi Tăng từ trong túi lấy ra một chương vừa mới đóng dấu tốt, còn mang theo chút máy móc ấm áp dễ chịu độ ấm chiếu độ, lại đem ca mạ giặt bẻ đi lên. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem chỉ có thể nhìn đến nàng nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay, rồi sau đó đem một chương giấy để ở hai tay lòng bàn tay, trong miệng thấp giọng niệm nghe không rõ ràng chú thuật. Mặt khác người xem cũng không biết nàng lấy chính là thứ gì nhưng thường nở nụ cười từ chợt lóe mà qua hôi biên đoán được cái gì. cố chi tăng hẳn là đem kia vương lão đầu di ảnh cấp đóng dấu ra tới. vài phút sau trong màn hình nữ nhân buông xuống ảnh chụp lại móc ra thông báo tiền tệ nổi lên hai quẻ. nhìn đến quẻ tượng sau cố chi tăng trong lòng liền hiểu rõ. cố đại sư thế nào? nghe được thường nở nụ cười ra tiếng dò hỏi cố chi tăng dương mắt nhìn màn ảnh ngự khí chắc chắn nói các ngươi phương hướng sai rồi tuy rằng ngươi nhi tử sắc thật bị quỷ ám nhưng cũng không nhất định là các ngươi tưởng như vậy bị cách vách lao nhân ra quấn lên, mà là các ngươi nhà mình vấn đề lớn hơn nữa, đối với ngươi nhi tử ảnh hưởng càng sâu. Thương nợ nụ cười, khán giả. Cố chi tăng nói làm thương nợ nụ cười vẻ mặt mở mịt, lắp bắp nói. Ta, chính chúng ta ra vấn đề. Không có khả năng đi cố đại sư, ta công công tại đây gian nhà cũ phía trước phía sau ở đã nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không có đụng tới quá cái gì thần quái sự kiện. Cố chi tăng ngữ khí bình tĩnh. Đó là bởi vì vấn đề lớn nhất địa phương, liền ở ngươi nhi tử trụ cái này phòng nhỏ. Các ngươi có phải hay không rất ít mang hài tử trở về trụ, hơn nữa liền tính trở về ở cũng rất ít làm hài tử ở tại này gian phòng. Bị nàng như vậy vừa hỏi, thương nở nụ cười cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện xác thật là có chuyện như vậy. Này nhĩ phòng thật là ở nhà cũ may lại thời điểm liền xây dựng thêm ra tới, lúc ấy nhi tử tiểu hạ còn gào khóc đòi ăn ở ăn mãi, bọn họ một nhà ba người lại không thường ở nông thôn cư trú phòng trừng mấy năm nội đều không dùng được này gian nhà ở. Cho nên thương lượng lúc sau, liền không tại đây gian trong phòng nhỏ trang điều hòa. Mấy năm trước lão gia tử tiết nhất lễ lạc đều sẽ đi trong thành, nghỉ hè bọn họ đảo cũng sẽ mang nhi tử tiểu hạ về quê, nhưng khi đó nhi tử tuổi tiểu, thời tiết lại nhiệt, cho nên đều là cùng bọn họ hai vợ chồng trụ một gian phòng. Nhưng thật ra thật không một mình một người tại đây gian phòng xếp trụ quá. Nay phòng nhỏ bị lão nhân gia lấy tới gửi tạp vật. Cũng chính là năm nay trở về thời tiết đặc thù, Thời tiết chuyển lạnh, nhi tử tuổi cũng lớn, cho nên thường nở nụ cười liền đem phòng nhỏ thu thập một chút, làm nhi tử ở tiến vào. Thường nở nụ cười nhìn quanh bốn phía, cố đại sư, ý của ngươi là phòng này có vấn đề, mới đưa đến ta nhi tử xuất hiện những cái đó sự tình sao. Cố chi tăng hơi gật đầu, không sai. Ta nhìn ngươi công công cùng các ngươi hai vợ chồng cư trú nhà ở, kia hai cái phòng đều thuộc về nguyên bản đất nền nhà, bố cục phong thủy trùng quy trúng cũ, tuy không thể tụ tài sinh phúc, nhưng cũng không có gì trở ngại. Nhưng các người mấy năm trước xây dựng thêm, lại thay đổi này một trung dung cục diện. Ở thương nở nụ cười mờ mịt trong ánh mắt, Cố Chi Tăng giải thích nói. Bình thường độc kiến trạch đều là vương vức, nguyên bản nhà cũ cũng là như thế này, nhưng là các người ở phòng ở một chỗ khác xây dựng thêm hai gian phòng xếp, liền thay đổi phòng ốc xây dựng cùng cách cục. Từ tổng thể thị giác hiệu quả tới xem, này đống phòng ốc biến thành trường trạch. Hơn nữa nơi này bắt quái phương vị, cùng với phương vị chuyển hướng cố chi tang liếc mắt một cái liền nhìn ra này trạch thuộc về phong thủy dinh thự trung hoành trạch hoành cung túng ở phong thủy huyền học trung từ trước đến nay có thể cùng quanh thân địa lý vị trí cùng hoàn cảnh bố cục hỗ trợ lẫn nhau phong thủy trung nói túng chủ văn hoành chủ võ bản thân này hai loại dương trạch là không có bất luận vấn đề gì thương nợ nụ cười ra độc đáo chỗ liền ở chỗ nhà bọn họ đất nền nhà vị trí liền ở trong thôn cũ lộ phía cuối lại ngồi đông hướng tây tại đây cơ sở thượng xây dựng thêm vì mỹ quan không ảnh hưởng bên cạnh hàng xóm cũng chỉ có thể ở nhà ở cuối cùng dán tường khởi công lại bởi vì kiến tạo khi lão gia tử lòng tham chút cảm thấy đều sau này khuếch ảnh hưởng trong phòng lấy ánh sáng cho nên bọn họ nhà cũ trong đó một gian là duyên gia tới xông ra một khối kiến ở ven đường nếu không phải nhà bọn họ là con đường này đoạn cuối cùng một hộ không ảnh hưởng mặt khác hàng xóm láng giềng xuất nhập lão gia tử bản thân lại là trong thôn tuổi rất lớn lão nhân trong thôn thôn quan cùng hàng xóm đều không thể đồng ý bọn họ cái này làm tóm lại như vậy một xây dựng thêm, tòa nhà này liền thành đồ vật hai nghiêng đi trường. Tả hữu tương đối tới nói hẹp hỏi nhà ở hoành trạch. Phong thủy trung loại này hoành trạch bản thân chính là hung trạch. Bởi vì tứ phía không đợi lại chịu phương vị ảnh hưởng, mùa hè dễ oi bức, thu đông buổi tối dễ dàng quá gió lùa. Nếu là trước cửa lại loại thượng hai cây liền càng là phong thủy yếu tố trống lên, dần ra liền sẽ ở trong phòng tích lũy âm sát. Mà âm sát ở trong góc chống chất, tự nhiên liền sẽ hấp dẫn phụ cận cô hồn giả quỷ, dễ dàng nảy sinh quỷ quái xuất hiện người quỷ cùng ở một dưới mái hiên cảnh tượng. Trừ cái này ra âm sát trọng, quỷ khí âm khí nồng đậm trong phòng nếu là cư trú nữ nhân, còn sẽ bị ảnh hưởng khéo leo chất càng ngày càng yếu, sinh ra phụ khoa bệnh tật cùng phong thấp từ từ. Sở dĩ thường nở nụ cười đến công công ở như vậy trong phòng ở nhiều năm như vậy đều không có sự, quan trọng nhất nguyên nhân là hắn hiện tại phòng ngủ vị trí chính là nhà cũ nguyên bản phòng ngủ chính. Căn nhà kia hướng dương thông gió, vốn chính là hoành trạch trung chịu ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương. Hơn nữa hắn bản nhân tuổi trẻ thời điểm vào Nam ra Bắc, lá gan đại dương khí đủ, không sợ quỷ hồn ngũ hành chung còn vững hỏa, này đó nhân tố thêm ở bên nhau mới làm hành trạch đối hắn ảnh hưởng hàng tới rồi thấp nhất. Phong ở trùng tu nhiều năm như vậy, thương nở nụ cười chưa từng nghĩ tới này thế nhưng là một đống hung trạch Kinh cố chi tang như vậy một giải thích, nàng liền nhớ tới mỗi năm hạ mùa đông trong nhà đều là oi bức cùng rét lạnh vượt qua bên ngoài, không khai điều hòa trong phòng căn bản đãi không người ở. Nàng lại nhìn quanh trong phòng. Có lẽ là tâm lý thượng biết nơi này phong thủy không tốt, liền tổng cảm thấy ánh sáng không đủ lượng, không khí không đủ lưu thông. Thương nợ nụ cười, nếu là dựa theo cố đại sư nói, ta cùng ta lão công ở bên này trụ thời gian là so tiểu hạ nhiều một ít, vì sao? Vì sao cô đơn là con trai của nàng trúng chiêu? Cố chi tăng than nhẹ một tiếng, nói, nhà các ngươi dọc theo chân tường hướng đường cái biên kéo dài tới kia gian nhĩ phòng, liền lấy tới cấp ngươi nhi tử làm phòng ngủ đi. Đúng vậy. Bởi vì ra bên ngoài xây dựng thêm liền không có phòng ốc che đậy, lại ở hướng dương địa phương khai cái cửa sổ, không phải càng có lợi cho ánh mặt trời chiếu, không khí lưu thông sao. Thương nở nụ cười ngữ khí nghi hoặc. Lúc ấy công công cũng là suy xét đến điểm này, mới làm kiến trúc công nhân đem phòng xếp ra bên ngoài xây dựng thêm. Sự thật chứng minh nhi tử tiểu hạ phòng tuy rằng diện tích không lớn, nhưng lấy ánh sáng lại là trong nhà tốt nhất. Ngay thường hắn không tới trụ thời điểm, công công đều tại đây dàn trong phòng phô lúa mạch phơi nhưng cố chi tang lại nhẹ nhàng lắc đầu nói các ngươi chỉ có thấy này đó lại không biết đây là phạm vào tối kỵ âm hồn tuy rằng không có thật thể có thể xuyên tường mà qua nhưng xuyên tường khi chúng nó hồn thể hội có lôi kéo cảm cũng không thoải mái bởi vậy đại đa số cô hồn giã quỷ đều cùng nhân loại giống nhau thích đi không có không có che đợi lộ các ngươi đem phòng ốc hành ở lộ trung ương mỗi khi đến đêm khuya âm khí nặng nhất thời điểm bách quỷ dạ hành đối quỷ vật tới nói chính là chướng ngại vật êm đẹp đường bị chắn có thể nào không cho đi ngang qua âm hồn trong lòng không vui. Hơn nữa phía trước nói qua, này gian nhà ở cải tạo lúc sau thành hấp dẫn âm sát hoành trạch, càng là thường thường có phụ cận cô hồn giã quỷ dẫn tới nhà ở. Dân gia này hung càng thêm âm phong úc lại hàng năm không chí không có bóng người, liền thành quỷ hồn tốt nhất sống nhờ mà. Vì cái gì huyền sư đều nói, giã ngoại không chí lâu lắm phá phòng ở không cần tùy tiện trụ đi vào, trong nhà để đó không dùng phòng ở một lần nữa dọn đi vào cũng muốn hảo hảo rửa sạch. Điện ảnh kịch trung vai chính nhóm ở sơn thôn đụng tới lão phỏng tổng hội ở bên trong đụng tới thần quái sự kiện cùng quỷ hồn. Này đó đều là có huyền học căn cứ. Những cái đó không có thần trí cô hồn dã quỷ vì tránh né ánh mặt trời, chính là sẽ trụ tiến loại này phong ốc đem này trở thành chính mình mộ. Một khi người sống bước vào, trên người sinh khí cùng dương khí chính là quỷ hồn trong mắt sống điện ấm. Cố chi tăng từ màn ảnh quét nhập này gian nhà ở khi, liền thấy được mãn bình hôi khí, nồng đậm đến cơ hồ muốn tích mặc. Đủ để thuyết minh trong phòng này có âm hồn sống nhờ quá rất dài một đoạn thời gian. Rất lớn khả năng vẫn là ác quỷ. Cho nên nói mấy ngày hôm trước thường nở nụ cười nhi tử vẫn luôn ồn ào không thoải mái, nói không thích nơi này, cũng không phải bởi vì hắn cáu kỉnh hoặc là thực tiểu khí, là thật sự rất khó chịu, còn sẽ động bất động làm ác mộng bừng tỉnh, bị quỷ áp giường Hắn mỗi ngày buổi tối đều cùng một cái, thậm chí là nhiều cô hồn dã quỷ ở chung một phòng. Nằm ở cùng chương trên giường. Chương 95 đệ 95 chương. Đúng là bởi vì thấy được căn nhà này độc đáo cấu tạo, cùng với kia gian hành đi ra ngoài độc gian trung tràn ngập nồng đậm âm khí, cố chi tăng mới có thể chắc chắn thường nở nụ cười nhi tử ở như vậy hoàn cảnh hạ cư trú, mới là hắn bị tà ám quấn thân mấu chốt nguyên nhân. Lần này suy đoán nói ra sau, phòng phát sóng trực tiếp bình luận đổi mới đến càng nhanh. Đây là hiện thực bản cùng quỷ đồng hành đi. Hoa cũng quá thảm, buổi tối ngủ thời điểm sẽ không một quay đầu, ở trong phòng hoặc là bên cạnh gối đầu thượng nhìn đến a phiêu đi. Không ít buổi sáng tỉnh còn không có rời giường, nằm trong ổ chăn truy tiết mục người xem tức khắc phía sau lưng rên rỉ, nhìn không được ngẩng đầu nhìn xem chính mình trong phòng, đem thân thể hướng trong chăn rụt rụt. Cũng có một ít người xem bán tín bán nghi, vẫn là cho rằng vương lão đầu có vấn đề. Rốt cuộc Nam hài nhi nửa đêm vẫn luôn bị dẫn đi cách vách chết đi lão đầu nhi trong nhà thực sự quỷ dị. Âm tào địa phủ bên trong mấy chục thượng chục tỷ âm hồn thủ linh sự tiết mục phát sóng trực tiếp, xem đến mùi ngon. Đương chúng nó nhìn đến thường nợ nụ cười dơ di động đi vào phòng, âm phủ thiết bị thượng cũng bạo phát một lần bình luận tiểu cao triều đương nhiên cùng dương gian bình luận liền khác nhau rất lớn. Ta đi, nay gian nhà ở vừa thấy liền rất thích hợp tâm hồn sống nhờ ai, buổi tối thời điểm âm khí siêu siêu từ cửa sổ hướng bên trong, Dũng, khẳng định thực sản. Chuyện này nháo cũng không thể toàn đoán chúng ta quỷ đi, nay phòng ở trang hoàng thành như vậy còn hoành ở lộ trung ương, là cái quỷ đều đến tò mò một chút sau đó vào xem. Một đắp mắt nhi trong phòng còn nằm cái tiểu hài nhi, thân thể lại nhược lá gan lại tiểu, ai không nghĩ quấn lấy hắn ăn chút sinh khí dương hòa đâu. Không biết nói gì, đứa bé này quả thực là đưa tới cửa sân dương. Cố chi tăng xem xong hai bộ nhà cũ sau, liền làm thương nở nụ cười phản hồi cư trú khách sạn, đem nàng nhi tử hiện trạng chụp cho chính mình xem một cái. Thương nở nụ cười sớm đã hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải, nghe vậy liên tục gật đầu, tắt đi cả mạ giật lúc sau liền hướng thuê chủ lữ còn chạy trên người nàng mang theo một chương phòng tạp xoát tạp vào cửa thời điểm công công cùng trượng phu đều ở phòng xếp ngồi trượng phu thời khắc chú ý trong lúc hôn mê nhi tử thường thường sờ sờ hắn mặt năng không năng xem hắn trên người bùa chú rán được ngay không khẩn sợ hắn tránh thoát lại bắn lên tới nổi điên công công còn lại là mang kính viễn thị híp mắt cầm di động đi xem trên màn hình mặt tự gàn từng chữ một mang theo khẩu âm ở đọc kinh phật phảng phất như vậy là có thể tinh lọc rất tôn tử trên người âm khí nhìn đến thế tử con dâu thở hững hộc mồ hôi đầy đầu mà vọt vào cửa phòng hai người đều lắp bắp kinh hãi ngươi sao hồi sự a sốt ruột hoảng hốt là đại sư bên kia xảy ra chuyện gì nhi thương nợ nụ cười dùng tay háo lau mồ hôi ta hiện tại không công phu cho các ngươi giải thích nàng đi đến nhi tử mép giường dùng di động đối với nhi tử tiểu hạ mặt liền chụp chương chiếu màn ảnh mới vừa nhắm ngay nam hài nhi gương mặt nàng còn tưởng lại chụp hai trường khi trên giường hôn mê tiểu hạ bỗng nhiên mở mắt mặt lộ vẻ hung ý hắn nghe răng nết miệng mà hướng lên trên một tránh Há Mồm liền phải cắn thượng mẫu thân bản tay can. Thương nợ nụ cười bị bất thình lình biến cố sợ tới mức hét lên một tiếng, sắc mặt môi sắc trắng bệnh, nàng đột nhiên lui ra phía sau hai bước, một mông liền ngã ngồi trên mặt đất, trong tay di động cũng ngã vang ra ngoài. Người thấy nàng quăng ngã Nam Hải Nhi như là nhìn thấy gì hiếm lạ buồn cười sự tình, lại liệt khởi miệng híp mắt hì hì nở nụ cười. Khán giả kêu cười âm tiêm tế quỷ dị, truyền vào con ở cùng cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp liền mạch thiết bị. Nghe được một khắc đầu ngàn vạn vong hưu sởn tóc gáy, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Cũng may người trong nhà hai ngày này đều thói quen. Đã nghiệp vụ thành thạo trung niên nam nhân trực tiếp đứng dậy, lại cầm lấy một lá bùa rán ở nhi tử trên đầu, đem thê tử tử trên mặt đất nâng lên. Người hêm đẹp chọc nó làm cái gì, đây là. Nam nhân một túi đầu, liền nhìn đến thê tử trên màn hình di động phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nhìn đến cô chi tang mặt sau, hắn đôi mắt phóng đại, cái này không phải trên mạng đặc biệt hỏa cái kia. Cái kia huyền học đại sư nữ minh tinh sao? Ngươi đây là ở cùng nàng liên hệ, làm nàng hỗ trợ sao? Thương nợ nụ cười gật gật đầu, đơn giản nói nói chính mình ở phòng phát sóng trực tiếp bị chịu chúng hỗ động, sau đó đem vừa mới chụp đến hai bức ảnh đều tư chia cố chi tang. Cố đại sư ngài xem như vậy có thể chứ? Thu được ảnh chụp lo toan chi tang điểm đánh đại đô, chỉ nhìn thoáng qua nàng liền ngước mắt nhìn về phía màn ảnh, nói Ta phía trước đoán được không sai, tệ đi ngươi nhi tử một hồn một phách hiện tại dấu ở hắn thân thể quỷ không phải các ngươi đối diện người chết nàng có thể nhìn thấu hồn phách đôi mắt có thể nhìn đến tiểu hạ trong cơ thể âm hồn là một cái tuổi năm sáu tuổi bề ngoài so giống nhau tiểu hài nhi muốn kỳ quái mập mạp chút quỷ đồng nó cái mũi ngũ quăn lại thịt lại độn rõ ràng là có chút hàm hậu diện mạo cố tình mặt mang oán khí cười đến giảo hoạt liền càng hiện ra vài phần dữ tợn bởi vì quỷ hồn bề ngoài phần lớn dừng hình ảnh ở qua đời một khắc trước bộ dáng cái này quỷ đồng làn ra là xanh tím sắc Trong mắt có chút ngoại đột, không giống bình thường tử vong. Càng như là sinh thời nhân nào đó nguyên nhân đột tử, hoặc bị hại chết. Đúng là bởi vì nó trên người đoán khí phi thường trọng, bởi vậy quấn lên tiểu hạ sau mới có thể làm hắn xuất hiện như vậy mãnh liệt phản ứng. Cố chi tăng hình dung một chút chính mình thấy được quỷ đồng bộ dáng, hỏi. Các ngươi trong thôn có hay không tiểu hài nhi ngoại ý muốn tử vong, hẳn là phi bình thường nguyên nhân hít thở không thông chết, tử vong trước tuổi đại khái ở năm sáu tuổi, có lẽ đến quá bệnh gì. Loại này chết yểu chết đi hải tử biến thành quỷ sau so sẽ so thành niên quỷ càng hung. Hơn nữa quỷ tính trẻ con tính bất hảo, thường thường cũng so mặt khác quỷ càng lưu luyến gia đình, sẽ vẫn luôn bồi hồi ở sinh thời người nhà phụ cận, cho nên có thể cơ bản xác định nó sinh thời chính là các người trong thôn người. Thương nợ nụ cười hai vợ chồng sắc mặt mơ mịt, đều nói chính mình không nghe nói qua trong thôn có như vậy hải tử. Nhưng thật ra mang kính viện thị lao gia tử càng nghe càng cảm thấy quen hay, đột nhiên nghĩ tới cái gì, reo lên, ta biết là ai phía trước la cả thời điểm ta cho các ngươi kêu nhị thúc công láo nhân hắn đại nhi tử là sáu tuổi nhiều đi chết mất cùng tiểu cố sư phụ hình dung bộ dáng không kém lúc ấy ngươi còn không có sinh ra đâu tự nhiên không biết thương nợ nụ cười trượng phu hơi hơi nhữ mày hỏi nhị thúc công không phải chỉ có một đôi nhi nữ sao không nghe nói qua hắn phía trước còn có hải tử a lao gia tử thở dài nói ai chuyện này cũng là một chuyến hồ đồ nợ như thế nào sẽ nói cho các ngươi này đó tiểu bối nghe Kia hài tử là người nhị thúc công vợ trước sinh. Nói lên đứa bé kia cũng là đáng thương, sinh hạ tới thời điểm bệnh viện liền nói hắn có bệnh, gọi là gì, cái gì chứng. Dù sao sinh ra tới chính là cái ngốc tử. Đào Trinh, ta đây thật đúng là đã quên, dù sao ta liền nhớ rõ kia tiểu hài nhi mặt cùng miệng bẹp bẹp, đôi mắt có điểm nghiêng, đều 3-4 tuổi còn học không được nói chuyện đi đường, lúc ấy trong thôn còn có nói khẳng định là người nhị thúc công một nhà tạo cái gì nghiệt. Bằng không này toàn ra quái lanh lợi người như thế nào sẽ sinh ra cái như vậy hài tử, về sau còn phải dưỡng hắn cả đời. Lao ra tử một bên hồi ức một bên nói, ngươi này nhị thúc công hữu cái lao nương, lại gây lại lùn còn nhân bệnh nửa năm liệt, tính tình tính tình nhưng lợi hại, ta từ nhỏ liền nhớ rõ nàng ở phụ nữ đôi cũng là cái đỉnh đỉnh bạo tính tình. Bởi vì con dâu sinh ra như vậy một cái đứa nhỏng đốc, nhà bọn họ mỗi ngày khóc ga xảo a không thật náo nhiệt, mẹ chồng nàng dâu quan hệ đặc biệt cương kết quả liền ở kia nhị thúc công lão nương bệnh thật sự trọng khi nàng không biết sao tưởng thế nhưng ở một lần nhị thúc công hai vợ chồng đi ra ngoài làm việc nhà nông thời điểm lấy gối đầu đem chính mình thân tôn tử cấp tre đã chết chuyện này ở lúc ấy chính là oanh động toàn thôn đại sự ai cũng không nghĩ tới kia lão thái thái có thể như vậy nhân tâm nhị thúc công tức phụ về đến nhà thời điểm phát hiện tiểu hài nhi thân thể đều tím nàng ôm hài tử gào khóc khóc lớn nhưng trên giường bệnh nửa chết nửa sống lao thái thái lại không có chút nào hối ý lao nước mắt nói đừng oán ta lão bà tử tâm tàn nhẫn ta không thể làm cái này ngốc tôn tử liên lụy con ta cả đời hắn tên ngốc này dạng về sau liền hương khói đều truyền thừa không được các ngươi liên tiếp ta cái này đem chết lão bà tử tới tạo cái này nghiệt các ngươi hai vợ chồng còn trẻ còn có thể muốn hai khỏe mạnh hải tử phía sau nhị thúc công tức phụ nhi sao sẻng liền phải tạp chết chính mình nhẫn tâm bà bà bị phụ cận thôn dân chạy nhanh ngăn cản sau đó nàng còn muốn đi báo quan muốn chính mình bà bà ngồi tù Nhị thúc công lúc ấy còn phát động bảy đại cô tám gì cả đi cầu nàng, nói chính mình lao nương bảy tám chục tuổi một phen lao xương cốt, làm nàng đi ngồi tù không phải muốn nàng chết sao. Còn lại họ hàng xa cận lần cũng khuyên nàng, nói nàng bà bà kỳ thật cũng là giao sắt chặt đầy dối, là vì bọn họ vợ chồng son tương lai suy nghĩ. Nhưng vẫn nội nhị thẩm tử khăng khăng đi báo cảnh, gọi tới địa phương cảnh sát đem chính mình gần đất xa trời bà bà cấp bắt được đi rồi. Không quá hai tháng, kia lão thái bà liền buông tay đi. Nhị thúc công cũng cùng nhị thẩm tử ly hôn. Hai nhà nháo đến đầy đất lông gà, trực tiếp thành kẻ thù. Chuyện này một lần là lúc ấy liên tục hơn nửa năm thời gian chung, làm người sở nhận nghị, thảo luận, sau khi ăn xong tán gẫu đại sự. Thương nợ nụ cười công công khi đó 40 tới tuổi, cũng là ở trong thôn toàn bộ hành trình thấy chuyện này. Cái kia sinh hạ tới liền có ngốc bệnh hải tử bị mẹ nó từ trong viện ôm ra tới thời điểm, hắn còn xa xa xem qua hai mắt, lộ ở bên ngoài tay sát thật ấu thanh phát tím, khoái dọa người mặt sau một hai năm trong thôn còn có người nói vừa đến buổi tối là có thể nghe được tiểu hài tử tiếng khóc tiếng cười lại sau đó hắn rời đi thôn ra ngoài mạo hiểm kinh thương cũng liền đem chuyện này quên mất một lần nữa phản hương thời điểm mới biết được nhị thúc công lại nhị cưới sinh một đôi nhi nữ sự tình trước kia đã sớm không có người để ra cố chi tăng vừa mới hình dung mới lại lập tức đem hắn trong trí nhớ về nhị thúc công ra kia cọc sự lào ra nghe xong lão gia tử giảng thuật cọ sát thông bảo tiền tệ cố chi tăng gật gật đầu nói Hẳn là chính là đứa bé kia sau khi chết hóa thành oán quỷ đồng tử, nó trong lòng có đối nhau trước bị che chết việc oán hận cùng không cam lòng, nhưng lại bởi vì hồn phách có tổn hại, nếu không nó đời trước cũng sẽ không sinh hạ tới chính là ngu dại, liền có chứa bệnh tật, hơn nữa nó thần chí chỉ có tam đến 5 tuổi, nó căn bản không biết như thế nào phát tiết trong lòng oán khí, cũng không rõ cái gì gọi là bị vứt bỏ. Cho nên cho tới nay nó chỉ là ở trong thôn lưu lại. Cố chi tang phòng đoán, cái này quỷ đồng vốn là muốn đi trả thù chính mình mãi mãi nhưng cái kia láo thái thái vốn dĩ thân thể liền không tốt, chính mình xuống tay che chết hải tử chuyện này cũng làm nàng đã chịu rất nhiều người chỉ trích. còn không đợi quỷ đồng trả thù, nàng chính mình liền đi. mất đi trả thù đối tượng quỷ đồng thực mơ mịt, cố chấp mà ở trong thôn biến thành dã quỷ du đảng. thương nở nụ cười sơ nghe cái này tiểu hải nhi tao nộ khi còn lòng có thực thương tiếc, nhưng tưởng tượng đến nó như vậy cha tấn chính mình nhi tử, lại có chút phẫn nộ. kia tiểu hạ cũng không treo chọc nó đi. nó vì sao phải hại ta nhi tử? Cố chi tăng bất đắc dĩ nói, ta phía trước nói qua, phong thủy trung hoành trạch vốn là dễ dàng tụ tập âm sát hấp dẫn quỷ hồn, này gian nhà ở lại che ở lộ trung, đối quỷ hồn tới nói càng là đáng chú ý, hấp dẫn tới một ít âm hồn không phải cái gì kỳ quái sự tình. Xào liên xào tại đây gian nhà ở là so nhi đồng phòng kiến tạo, trong phòng còn có rất nhiều món đồ chơi bài trí, lại hàng năm không người cư trú, cho nên này quỷ đồng bị hấp dẫn lại đây so hẳn là đối nơi này phi thường vừa lòng, liền tại đây gian trong phòng sống nhở phỏng chừng có hai ba năm thậm chí càng lâu rồi ở quỷ đồng trong lòng nơi này chính là nó địa bàn kết quả năm nay thường nở nụ cười nhi tử ở tiến vào vào đêm lúc sau một lần nữa toản về phòng quỷ đồng tiện phát hiện chính mình tiểu hoa bị một cái người ngoài chiếm này không khác mồ bị người bảo người nọ còn đĩnh đạt ngủ ở chính mình trong quan tài như vậy hình ảnh có thể nào không cho quỷ đồng sinh khí vì thế nó liền trả thù nam hài nhi tiểu hạ làm hắn liên tiếp ác mộng buổi tối nặng nề đẻ ở ngực hắn thượng làm hắn không thở nổi ở trả thù trong quá trình đã từng nó đột tử mà động lại oán niệm bị gợi lên thủ đoạn liền càng ngày càng hung ác như vậy bị lăn lộn một hai ngày buổi tối nam hải nhi tiểu hạ dương hỏa liền yếu đi trong cơ thể sinh khí dương khí đều nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà ra bên ngoài tiết nay càng làm cho mặt khác bị hấp dẫn đến phụ cận cô hồn giã quỷ ngón trò đại động hấp thụ ở hắn chung quanh cắn nuốt dương hỏa đại tiểu hạ mỗi ngày ban ngày đều héo đầu héo não cảm thấy cả người nhấc không nổi kính nhi cũng không có ăn uống hôn trầm hôn trầm khi trong thân thể hắn dương khi đã tiết ra ngoài quá nhiều. Thừa dịp lúc này, đối hắn thân thể như hổ rình mồi quỷ đồng rất dễ dàng mà liền đem hắn một hồn một phách tế đi ra ngoài, tu hú chiếm tổ. Nguyên bản chỉ là tưởng trả thù, khi dễ tiểu hạ quỷ đồng vừa tiến vào thân thể, phát hiện chính mình có thể giống người sống giống nhau cảm nhận được độ ấm, hương vị, có thể tắm mình dưới ánh mặt trời. Cứ việc nó thần trí thấp hèn, nhưng làm quỷ bản năng vẫn là làm nó không muốn rời đi. Nó muốn cướp đoạt tiểu hạ thân thể. Tiểu hạ hai ngày này lại khóc lại cười, giống nhau điên khùng, kỳ thật đều là quỷ đồng ở thao tác thân thể hắn. Thoáng giải thích một chút tiểu hạ trong cơ thể quỷ đồng ngọn nguồn sau, cố chi tăng chuyện vừa chuyển. Ta sở dĩ ở chưa thấy được nhà các ngươi hoành trạch, không thấy được ngươi nhi tử thời điểm, liền nói ngươi nhi tử tao nộ sự cùng các ngươi đối diện người chết quan hệ không lớn, là bởi vì ta nhìn người chết sinh thời tướng mạo, thành thật, đôn hậu, tính cách ôn thôn, cứ việc này đó đều không tin cái gì đáng giá khen ngợi đặc điểm nhưng từ căn cơ thượng đặt nó sau khi chết cũng không phải cái sẽ làm nhiều việc các quỷ cố chi tăng ngữ khí dừng một chút có chút phức tạp nói căn cứ ta phỏng đoán cùng tính toán cái này lão quỷ ngoài ý muốn chết đột ngột lúc sau cũng bởi vì nhàn nhạt không cam lòng, biến thành một cái năng lực không cường quỷ thương nợ nụ cười chụp vương lão đầu di ảnh cái này hành vi bản thân tuy rằng không quá lễ phép nhưng lại làm cố chi tăng suy đoán càng thêm phương tiện càng vì tinh chuẩn bởi vì di ảnh là một người sinh thời cùng sau khi chết liên tiếp Muốn so bình thường ảnh chụp có thể dựng liên hệ càng chặt chẽ, cảm ứng được năng lượng càng nhiều. Cố chi tăng cơ hội là vừa đem bàn tay dán lên hắc bạch di ảnh thượng, liền thấy được vương lao đầu kia câu lũ gầy ốm hôn phách. Nàng cộng cảm khi sâu nhất cảm giác là chết lặng, chua sót. Cùng với bị che giấu đến sâu đậm nhàn nhạt không cam lòng, đối nhân sinh. Từ vương lao đầu thị giác tới xem, hắn không thể nghi ngờ là hâm mộ thường nở nụ cười công công. Đối phương so với chính mình có can đảm, có năng lực còn có hạnh phúc nửa đời sau cùng gia đình. Đồng thời hắn cầm những cái đó đến từ cách vách tiếp tế, trong lòng cũng là cảm kích. Một năm trước thời điểm vương lão đầu còn có thể chống quải ở bên ngoài đi bộ đi bộ. Khi đó hắn liền gặp qua cách vách ra cái kia đáng yêu ngoan ngoãn tiểu tôn tử, cũng nghe đến thường nở nụ cười hai vợ chồng tán gẫu khi nói, phải cho cách vách ông bạn già làm 80 đại thọ. Hắn béo đầu ngón tay tính tính, chính mình sang năm cũng muốn 80, lại không có con cái không ai để ý, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng cực kỳ hâm mộ. Vương Lão đầu tưởng, đến lúc đó cách vách lão hàng xóm khẳng định sẽ mời chính mình, ở tiệc rượu thượng chính mình đi theo cọ cọ quang, cũng coi như là thể nghiệm quá lớn thọ là cái gì tư vị. Nhưng hắn liền cọ tịch thời điểm cũng chưa chờ đến, liền đột phát bệnh tật chết đột ngột ở trên giường, biến thành quỷ hồn Vương Lão đầu ngồi ở trên giường đất, lặng lặng mà nhìn chính mình bộ mặt vặn vẹo thi thể biến cương, biến sú, trong lòng rất là bi ai. Một ngày hai ngày đi qua, thẳng đến cuối cùng cũng là hàng xóm ông bạn già phát hiện nó đã đã chết. Thế nó thu thi. Nó trong lòng chua xót dị thường, cảm thấy chính mình đời này như thế nào liền sống thành cái dạng này. Trước khi đi địa phủ trước nó cuối cùng một cái nguyện vọng, chính là từ từ ông bạn già làm 80 đại thọ thiệt diệu. Nó vẫn là muốn đi tịch thượng nhìn một cái tiệc mừng thọ phong cảnh náo nhiệt. Đây là nó lưu tại dương gian cuối cùng chấp nghiệm. Ai biết tiệc mừng thọ còn không có xử lý lên, ông bạn già trong nhà tiểu tôn tử liền tạo thương bị một đám đại quỷ tiểu quỷ quấn lấy hút dương khí. Mới một hai ngày thời gian kia hải tử mặt đều phát thanh. Lao quỷ nhìn tiểu hạ như vậy ngoan ngoãn lại đáng thương, tâm sinh không đành lòng. Nhưng nó không biết như thế nào thông chi ông bạn già một nhà, trong lòng lại cảm nhớ phía trước cân tình, cuối cùng chỉ có thể dùng chính mình phương pháp bảo hộ một chút tiểu hạ. Sở dĩ những cái đó cô hồn giã quỷ đều có thể quấn lên tiểu hạ, chính là bởi vì tiểu hạ ngủ nhà ở hoành ở lộ trung, đi ngang qua giã quỷ đều có thể cảm nhận được trên người hắn dương khí, hơn nữa nhà bọn họ phòng ở bản thân liền có vấn đề. Nếu muốn đem tiểu hạ từ khốn cảnh giải cứu ra tới, phải làm hắn rời đi kia nhà ở, trên người dương hỏa khí nhi còn không thể tiết lộ, không thể bị những cái đó giã quỷ phát hiện. Vì thế lao quỷ liền đem hắn chiêu đến chính mình phòng tới. Tuy rằng chết hơn người ổ chăn đối dương gian người tới nói, sắc thật có điểm đen đủi, làm cho người ta sợ hãi, nhưng dường tử khí trùng hợp có thể che giấu tiểu hạ trên người người sống sinh khí, làm bên ngoài những cái đó cô hồn giã quỷ tìm không thấy hắn. Thương nợ nụ cười người một nhà cảm thấy khủng bố nhưng đối với tiểu hạ tới nói hắn ở vương lão đầu trong phòng trụ một đêm kia mới là hắn này hơn một tuần chân chân chính chính ngủ quá một ngày hảo giác không rõ nguyên do không hiểu phong thủy thường nở nụ cười người một nhà cũng không biết vương lão đầu này cử là ở bảo hộ bọn họ hải tử ngược lại coi nó vì xài lang hồ báo còn muốn thỉnh linh môi tới hàng nó không nghĩ tới chân chính yêu cầu hàng phục đuổi đi căn bản là không phải vương lão đầu bọn họ hưởng phí một phen công phu không chỉ có sẽ đem có lương thiện hảo quỷ diệt trừ nhiễm không cần thiết nhiệt lực còn sẽ chỉ hoán nhi tử tiểu hạ tốt nhất cứu giúp thời gian căn cứ tiểu hạ nguyên lai mệnh cách tuyến hắn ở linh môi cùng cha mẹ thân nhân vội vàng đối phó vương lão đầu thời điểm suy yếu thân thể cùng kia mất đi một hồn một phách chi gian liên hệ sẽ hoàn toàn đứt rớt. hắn trong thân thể quỷ đồng tử sẽ nhân cơ hội không ngừng ăn mòn hồn phách của hắn chờ đến thường nở nụ cười cùng linh môi nhóm diệt vương lão đầu phát hiện hài tử tình huống không những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm nghiêm trọng mới rốt cuộc phản ứng lại đây Chờ thương nở nụ cười mang theo Hải tử một lần nữa tìm được năng lực cường đại huyền sư, lại tốn thời gian cố sức đem Hải tử trong cơ thể quát tháo quỷ đồng tử đuổi ra đi khi, tiểu hạ mất đi hồn phách đã siêu một nửa, vài điều đều tìm không trở lại. Hắn nửa đời sau bởi vậy mà si si ngốc ngốc, bị hủy cả đời. Đáng thương vương lão đầu sinh thời quá đến khổ, sau khi chết làm chuyện tốt, còn chịu khổ hồn phi phách tán kết cục. Nghe xong này hết thể xoay ngược lại. Vô luận là thường nở nụ cười người một nhà vẫn là phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đều thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. trách không được. Như vậy hết thảy đều nói được thông, cái kia cụ ông là muốn dùng chính mình trong phòng tử khí, trợ giúp tiểu nam Hải nhi trốn quỷ. Nhi tử thật thảm, trời dáng thai họa bất ngờ a. Cho nên nói xác thật có lệ quỷ làm ác, nhưng cũng có hảo quỷ ở hỗ trợ. Xin giúp đỡ người phía trước có phải hay không nói, nàng tìm linh môi hôm nay giữa chưa liền phải ở cái kia láo nhân ra mộ phần cách làm. Hiện tại 10 giờ qua A, có phải hay không muốn bắt đầu rồi? Ngoại tao cái này lao ra ra quá khổ, thật sự quá khổ, nhưng ngàn vạn không thể làm hảo quỷ không có hảo bao A. Mau đi ngăn cản cái kia Linh Môi. Nhìn đến đổi mới làn đạn, thương nở nụ cười cũng ý thức được điểm này, vội vàng làm trượng phu cấp Linh Môi gọi điện thoại. Nhưng đánh ba buồn biến, điện thoại cũng chưa người tiếp nghe. Lao ra tử ở trong phòng gấp đến độ thẳng chục đùi, liên thanh ai ra, chúng ta trách oan vương láo ca, nó là tiểu hạ ân nhân. Các ngươi mau qua đi làm cái kia đại sư dừng tay, mau đi a Thương nở nụ cười trượng phu liên tục gật đầu, ta hiện tại liền qua đi. Vẫn luôn nằm ở trên giường phát ra quái kêu quỷ đồng tuy rằng không quá có thể nghe hiểu những nhân loại này lời nói, nhưng nó làm linh thể, đối phúc họa cùng nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy bén. Nhận thấy được những người này đối chính mình không có hảo ý, nó dùng tiểu hạ thân thể phát ra từng trận bén nhọn tiếng kêu Thanh âm dọc theo thương nở nụ cười di động, rõ ràng mà chuyển tới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mãn bình dấu chấm than cùng các loại phú cường dân chủ phật gia sáu tự chân ôn trừ tà chú cố chi tăng đầu ngón tay giao nhau đôi mắt hơi rũ bị một tiếng cao hơn một tiếng tựa như bén nhọn anh để tiếng kêu nhiêu đến có chút bực bội nàng nhìn về phía màn ảnh túc vừa nói câu cơm miệng màn ảnh bên kia quỷ đồng không biết vì sao thập phần nghe lời giống bị bóp chặt sau cổ miêu tiếng kêu đột nhiên dừng lại đây là bởi vì cố chi tăng vừa mới dùng chính là đạo gia châm nôn cùng nôn linh có cùng loại hiệu quả có thể thông qua thanh em tới truyền lại lực lượng cùng nguy hiếp kia đầu quỷ đồng chính là cảm nhận được cố chi tăng trong thanh em ẩn chứa cường đại lực lượng Đúng. đợi một lát thời gian thương nở nụ cười trượng phu rốt cuộc đánh tới điện thoại nói ngăn cản linh Môi. hắn đuổi tới vương lão đầu nấm mồ khi bị sợ hãi bởi vì linh Môi đã ở kia nấm mồ chung quanh rán rất nhiều phù, còn ở hướng mộ phần sái nước bùa, diệt sắt trận pháp đã bố hảo cũng may thời gian còn chưa tới dương khí nhất thịnh thời điểm linh môi còn không có tới kịp dùng gỗ đào đi chẳng hồn bị ngăn lại lúc sau hắn bản nhân cũng là có chút mờ mịt thậm chí có chút sinh khí nhưng đương thường nở nụ cười trượng phu cùng hắn đem sở hữu sự tình giải thích một hồi sau linh ngôi biểu tình mới từ không vui đến trần trờ cuối cùng sắc mặt đại biến hắn sắc mặt trắng bệnh cười khổ nói ta đích sắc không quá tinh thông phong thủy một mạch thế nhưng thiếu chút nữa đúc thành đại sai vị kia đề điểm các ngươi đại sư là người phương nào nàng cũng coi như giúp ta hóa giải một đạo nghiệt lực ta muốn hôn tự cảm tạ một chút nàng Biết được Cố Chi Tăng thân phận sau, không thế nào lên mạng Linh Môi lại là rất là khiếp sợ, ở thường nở nụ cười trượng phu dưới sự trợ giúp đăng ký, tiến vào Cố Chi Tăng phòng phát sóng trực tiếp, nghiêm túc hướng Cố Chi Tăng nói lời cảm tạ. Nhìn đến này Linh Môi vào được, Cố Chi Tăng nhân cơ hội cùng hắn nói đuổi quỷ đồng phương pháp, cùng với muốn chuẩn bị đồ vật cùng cách làm nghi thức. Tiểu hạ tình huống vẫn là đến mau chóng giải quyết, mà này Linh Môi là có chút bản lĩnh, chỉ là không có môn phái cùng chính thống học tập quá, bởi vậy nhãn lực không đủ. Trừ cái này ra cố chi tang dậy cho hắn phương pháp, tuy rằng cũng là mạnh mẽ trừ tà, nhưng so giống nhau huyền sư động một chút làm quỷ vật hồn phi phách tán phương pháp lược hiện ôn hòa. Nếu là kia quỷ đồng khăng khăng không muốn rời đi, lại làm nhiều việc ác, cũng chỉ có thể ra tay tàn nhẫn. Ở nàng đề điểm lúc sau, linh môi đốn như thể hồ con đỉnh, hận không thể đường trường ở phòng phát sóng trực tiếp bái nàng vi sư. Cuối cùng tiết mục tổ không có đóng cửa thường nở nụ cười hậu trường tin nhắn con đường để tránh kế tiếp linh môi cách làm đuổi quỷ đồng khi tái ngộ đến cái gì khó giải quyết vấn đề còn có thể phương hướng cố chi tang cố vấn một vài hạ mạch thời điểm thương nở nụ cười người một nhà lại lần nữa trịnh trọng cảm tạ cố chi tang đồng thời bọn họ cũng ở phòng phát sóng trực tiếp chung nói rõ chờ tiểu hạ thân thể khôi phục bình thường tìm về hồn phách sau bọn họ liền sẽ một lần nữa bỏ vốn cấp vương lao đầu tu sửa phân mộ lao gia tử nói muốn cho chính mình nhi tử bái vương lao đầu đương chan ôi Như vậy vương lão đầu liền không tính lẻ loi hưu quạng, năm nay 80 đại thọ khi còn sẽ cho vương lão đầu lưu chuyên môn vị trí. Về sau ngày lễ ngày Tết Dân hương hóa vàng mã thời điểm, cung cấp vương lão đầu mang một phần, lấy biểu bọn họ người một nhà cảm kích. Gia nhân này ngàn ơn bạn tạ hạ mạch sau, phòng phát sóng trực tiếp khán giả liền phát hiện, trên màn hình phía dưới liền một cái nhắc nhở, điểm đánh lúc sau là có thể đối trận này xin giúp đỡ hô động tiến hành chấm điểm. Thương nợ nụ cười người một nhà trực tiếp đánh mãn phân. Nhưng bọn hắn điểm chỉ chiếm một nửa tỷ lệ. Hai phút chấm điểm thời gian sau khi kết thúc, Cố Chi Tăng nhìn đến chính mình màn hình bên phải nguyên bản chống dông tích phân chuyên mục, biến thành 97.7. Nàng kỳ thật cảm thấy cái này phân giá trị đã phá cao, bởi vì nàng xưa nay đều có rất nhiều ạn tỷ fan, trong tiết mục Giang Tinh Càng là rất nhiều, không bài trừ này đó sẽ cố ý cho nàng đánh thấp phân. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp xem hoàn toàn trình người qua đường cùng các fan đều có chút không hài lòng, cảm thấy trận này xin giúp đỡ không thể bắt bẻ. Cố Chi Tăng nói, Hảo, kia kế tiếp liền chịu tiếp theo cái hô động người xem đi. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu kế tiếp ta nhìn đến bình luận khu có tương đối gấp gáp chân thật xin giúp đỡ, nhưng là lại không có chịu chung tham dự, tiếp theo ta sẽ còn giống phía trước tiết mục như vậy trực tiếp từ bọn họ trúng tuyển. Lần thứ hai chịu người thực mau kết thúc. Cố Chi Tăng nhìn thoáng qua hậu trường đầy đưa, ra tiếng hỏi, phòng phát sóng trực tiếp nít nạm vì mặt lị hương người xem ở sao. Mặt lị hương, ta ở chủ bá. Thật sự chịu chung ta sao? Cố chi tăng ân một tiếng, hỏi, ngươi tưởng lấy cái gì phương thức hô động đâu? Chương 96 đệ 96 chương. Mặt lì hương, ta đều có thể đại sư, trực tiếp video cũng đúng. Hảo. Cố chi tăng lên tiếng, điểm đánh video mời, kia một đầu hô động người xem mở ra video sau, trên màn hình hình ảnh khung liền một phân thành hai. Một cái trung niên nữ tính gương mặt xuất hiện ở trên màn hình. Nàng làn ra lược hiện thô giáp, trên mặt hoa văn cùng sắc trầm tương đối rõ ràng tóc chắt lên ăn mặc vô cùng đơn giản màu trắng trường tụ, tuổi ở 50 tuổi tả hữu. Nhìn đến trên màn hình di động xuất hiện chính mình mặt, nàng đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó nét miệng hướng cố chi tang cười cười. Đại sư ngươi hảo, ngươi xem các bằng hữu hảo, ta phía trước nhìn đến các ngươi tuyển thủ đều như vậy Tuấn, ta còn tưởng rằng cùng mộ âm phần mềm giống nhau mở ra video có mỹ nhân lý, không nghĩ tới là nguyên ca mê gia a Các ngươi này cũng lớn lên qua Tuấn. Đối với mặt lị hương lược hiện khoa trương ca ngợi, cố chi tăng nói thanh âm cảm ơn cười mà qua hỏi đại tỷ muốn đoán mệnh sao vẫn là nói thẳng ra ngươi tưởng cố vấn huyền học vấn đề mặt lị hương tính cố chi tăng gật gật đầu tiếp thu đối phương từ tin nhắn chia chính mình sinh nhật ngày sau nàng lược một hóa giải mười thần liền ngẩng đầu ánh mắt tỏa định ở mặt lị hương khuôn mặt thượng khi bắt đầu phân tích nàng tam đình ngũ nhãn cùng thập nhị cung vị ước chừng nhìn một hai phút nàng liền chậm rãi mở miệng nói đại tỷ ngươi là bảy mươi lăm năm sinh ra Năm nay 47 một tuổi, căn cứ ngươi bát tự cùng ngũ hành tương thuộc đầu tiên có thể biết được ngươi là năm ấy đầu năm sinh ra, lúc sinh ra trong nhà cũng không giàu có, thả ngươi mi hình có điều biến chuyển, bên phải mi đôi càng dài đồng thời lông tóc càng mật một ít, thuyết minh ở ngươi phía trước mẫu thân ngươi đã sinh hai đứa nhỏ, hai cái đều là nữ hài nhi, là ngươi tỷ tỷ Trừ cái này ra, ngươi sinh ra kia một năm gia đình của ngươi đã xảy ra không nhỏ biến cố, chủ yếu là cha mẹ quan hệ. Ngươi nguyện nguyệt giác vị cùng phúc đường vị hoa văn so giữa mày còn lại vị trí càng sâu nơi đó là ngươi cha mẹ cùng có thể thực rõ ràng nhìn ra tới gia đình của ngươi cũng không tính hạnh phúc đại biểu cho phụ thân hữu đường cùng ngày giác vị lược có bất bình này ý nghĩa hắn đối với ngươi mà nói là cái thực không xong phụ thân ngươi cùng hắn quan hệ rất kém cỏi thậm chí tới rồi hai xem xinh ghét nông nỗi nghe được cố chi tăng nhắc tới phụ thân người này mặt lị hương bĩu môi nói đại sư ngươi nói rất đúng nếu không phải ngươi đề ta đều không nghĩ nói ta thân cha người này Hắn chính là chúng ta trước kia nói đại nam tử chủ nghĩa, trọng nam khinh nữ. Theo mặt Lị hưng nói, nàng mẹ sở dĩ ở như vậy nghèo khổ ở nông thôn còn sinh ba cái hài tử, chính là bởi vì nàng phụ thân muốn cái nam hài nhi. Kết quả đệ tam thai sinh ra nàng vẫn là cái nữ hài nhi, nàng cái kia cổ hủ ngoan cố cha liền mỗi ngày ở nhà cho nàng mụ mụ sắc mặt xem. Nàng mụ mụ không ngồi mấy ngày ở cữ, liền chống thân thể xuống đất, ngày thường còn muốn mãi hài tử, kết quả nàng mới nửa tuổi thời điểm. Thân cha đã bị bắt được xuất quỹ cùng thôn quả phụ. Cái kia quả phụ mang theo một cái bảy tuổi nhiều nhi tử. Các nàng nương tứ khẩu ở nhà, hai cái tỷ tỷ đều là muốn trường thân thể thời điểm, mẫu thân càng là muốn dưỡng sữa, ngày thường ba người chỉ bỏ được ăn một cái trứng gà. Kết quả cái này hồ đồ cha cha đem trong nhà tiền cầm đi cấp quả phụ nương hai hoa, cấp cái kia nam hải tử mua mấy đồng tiền ná. Mặt lị hương mẫu thân biết chuyện này sau tức giận đến ăn không ngon, nhưng nàng thân cha lại đúng lý hợp tình. Nói nếu không phải nàng sinh không ra nam hải nhi, chính mình đáng giá đi dưỡng người khác hải tử sao. Còn nói ba cái khuê nữ về sau đều là bắt đi ra ngoài thủy, căn bản không đáng tin cậy, hắn về sau liền chỉ vào đem quả phụ nhi tử nuôi lớn, đối phương cho hắn dưỡng lao tống trung. Mãi cho đến mặt lị hương mười mấy tuổi thời điểm, nàng cha mẹ còn như vậy quá. Mặt lị hương khi còn nhỏ tính tình quật, nghe nói chính mình cha cha làm những cái đó phá sự, đối hắn căn bản không sắc mặt tốt, kết cục chính là nàng thường xuyên bị đánh đừng thân cha chỉ vào cái mũi mắng, dám chừng ngươi lão tử, ngươi cái tiểu bồi tiền hóa ta đánh không chết ngươi. mặt sau các nàng tam tỷ muội gả chồng, mẫu thân bởi vì tuổi trẻ thời điểm quá mệt nhọc, hao tổn nhiều, không hưởng mấy năm phút liền buông tay đi. mặt lị hương ngữ khí căm giận nói, lão nhân kia hiện tại đều bảy mươi nhiều, từ hai mươi năm trước liền chỉ vào hắn dưỡng hảo nhi tử cho hắn dưỡng lão, kết quả nhân gia căn bản là không đắc hắn, còn chẳng làm nên trò chống gì trái lại gặm hắn lão mấy năm nay hắn còn ám chọc chọc muốn cho chúng ta tỷ ba cái đi chiếu cố hắn ta phi đãi mặt lị hương rong dài phát tiết xong rồi cố chi tăng tiếp tục nói từ ngươi phu thê cung tới xem ngươi đã kết hôn hai mươi năm ngươi trợ phu trước kia tính cách tương đối không kềm chế được xem hắn cái kia tuyến đã từng xúc phạm quá dương gian luật pháp từng vào hai ba lần câu lưu sở các ngươi hai người dục có một nhi một nữ đại nhi tử năm nay hai mươi tuổi ra ngoài rời nhà đi học hiện tại thượng đại nhị tiểu nữ nhi thượng cao một nghe vậy Mạc lị hương gật đầu nói đúng vậy nhà ta xác thật có hai nàng thở dài nói ta nam nhân tuổi trẻ khi hôn a khi đó ti vi thượng lưu hành kịch đều là dạ cũ dạ hắn liền cùng mấy cái hảo huynh đệ cũng cả ngày đi ra ngoài làm cái gì tiểu bang phái xác thật bởi vì đánh nhau lại câu lưu quá hai lần ta khi đó cũng vô pháp nói khi đều có thể tức chết cũng may mặt sau có hài tử hắn chậm rãi sửa lại những cái đó lạn tật xấu không thế nào đi ra ngoài lêu lỏng cố chi tang ân một tiếng nói người muối thịt mà bẹp tuy rằng không có cao thẳng muối cốt khởi động phú quý vận nhưng chính xác vị giống nhau giọt nước thuyết minh nhà các ngươi trùng kinh doanh buôn bán nhỏ cũng coi như khá giả nhà ở ngươi kim lũ vị dưới mà các bên cạnh giao giới tuyến có thịt chất chống chất nơi đó là nô bộc cùng thuyết minh nhà ngươi còn thỉnh công nhân ngươi ở đường láo bảng nghe đến đây thời điểm mặt lị hương trừ bỏ không ngừng gật đầu nói là đã khiếp sợ đến nói không nên lời khác lời nói tới quá thần đại sư ngươi liền này đều có thể tính ra tới Mặt lì Hương nói, nhà ta xác thật kinh doanh buôn bán nhỏ, là ở nhà phụ cận khai thuốc lá và rượu cửa hàng, đã khai 10 năm sau, thỉnh một cái công nhân buổi tối thời điểm hỗ trợ nhìn xem cửa hàng. Bởi vì ta buổi tối phải về nhà xem ta khuê nữ học tập, nàng không phải cao trung sao, ta nam nhân nói mỗi ngày ở kia chuồng bồ câu đại trong tiệm phiền lòng, buổi tối liền đi ra ngoài chạy tích tích. Trở lên chính là ngươi cùng ngươi trực hệ một ít tin tức. Cố chi tăng nói, kế tiếp chúng ta nói điểm càng sâu. Người trước mắt gò má chung có hai cái tương đối quan trọng cung bị, mặt trên một chút ở nước mắt đường vị chính là nam nữ cung, phía dưới một ít ở lại quyền vị đại biểu con cái cung. Vừa mới ta xem ngươi tướng mạo thời điểm, liền phát hiện ngươi bên trái lại quyền vị có một tầng nhàn nhạt, nhạt lấm tấm, ngươi trước kia cũng có chút lấm tấm sắc trầm, nhưng bên trái trên mặt chính là gần nhất mới gia tăng. Nghe vậy mặt lị hương sờ sờ chính mình má trái, nói, sắc thật có điểm, ta bên này đốm tương đối nhiều. Ta hôm nay buổi sáng còn làm khuê nữ cho ta xem mỹ bạch đạm đốm sản phẩm, tính toán mua tới đồ một đồ đâu. Cố Chi Tăng nói, vô dụng, này đó đạm đốm không phải tự nhiên hình thành. Bên trái lại quyền đại biểu cho nam tính con nối roi, mà Hoàng Ban cũng là tích tụ thai họa chi khí bao phủ sau, ở làn da mặt ngoài hình thành một tầng có thể thấy được vật, trừ phi dùng huyền học thủ đoạn đem này xoa tan, hoặc là thay đổi lúc này sở đại biểu người vẫn thế, nếu không là tiêu không xong. Ở Cố Chi Tăng nói đến nam tính con nối dôi, Lại nhắc tới cái gì tích tụ thai hoặc khi, mặt lị hương liền có chút lo sợ bất an. Ngay sau đó nàng nghe được cố chi tăng tiếp tục nói, này thuyết minh con của ngươi hoặc là có tử kiếp, hoặc là có ảnh hưởng hắn cả đời đại nạn. Mặt lị hương, khán giả, vu hồ đi lên liền khai đại sao. Hảo gia hỏa, trên mặt có tàn nhang nhỏ ta sợ tới mức sờ sờ khuôn mặt tử, còn có ta là cái độc thân cẩu, không có nhi tử nữ nhi cờ vê đúc đở. Mặt lị hương sắc mặt nôn nóng, hỏi, sao sẽ như vậy a đại sư? Ta nhi tử, ta nhi tử hắn, có cái gì thai à? Có thể hóa giải rất sao? Cố chi tăng nói, ngươi có ngươi nhi tử ảnh chụp sao? Tốt nhất là gần nhất mấy ngày, như vậy có thể xem đến rõ ràng hơn. Mặt lị hương gật đầu nói, ta hiện tại liền cho ngươi làm ra. Nàng nói cấp nhi tử dùng cứng nhắc cấp nhi tử đánh cái giọng nói điện thoại, tiếp nghe lúc sau nàng reo lên, nhi à, ngươi chạy nhanh chụp một trường chính mặt y theo mà phát hành cho ta, ta hiện tại liền phải sốt ruột đâu. Ai nha làm ngươi phát ngươi liền nhanh lên họ như vậy nhiều làm gì? hai phút sau, hương đem chính mình nhi tử mới nhất chiếu ảnh chụp tư cô chi tang, lo chờ đợi cô chi tang xem tướng kết quả. bắt được ảnh chụp lo chi tang lật mở, chỉ nhìn thoáng qua liền nhìn ra không thích hợp. trên màn hình nam hải nhi ngũ quan còn tính đoan chính, nhưng trước mắt nước mắt đường chỗ hơi mang một tầng ám ảnh. nơi đó là nam nữ cung vị. hắn có một cái phi thường rõ ràng cảm tình tuyến, ước chừng rằng co đã hơn một năm hẳn là chính là từ hắn tiến vào đại học sau không lâu liền nói chuyện luyến ái mãi cho đến hiện tại đại nhị học kỳ sau từ đoạn cảm tình này tuyến rõ ràng độ lực lượng giao động tới xem này đối tiểu tình lữ quan hệ thực hảo phi thường ân ái lẫn nhau cũng là chính duyên lương duyên nếu có thể thuận thuận lợi lợi nói đi xuống không phải không có từ giáo phục đến váy cưới tổ kiến gia đình khả năng tính nhưng kỳ quái điểm liền ở chỗ cái này nam sinh trước mắt che một tầng phi thường rõ ràng hôi màu đỏ âm sát này sát dày đặc trình độ nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tương lai vận mệnh cùng nhân sinh. Giống nhau ở nam nữ cung vị âm sát được xưng là đào hoa sát. Xem tên đoán nghĩa là chính mình đào hoa cho chính mình mang đến mối hoạ. Nhưng mặt lị hương nhi tử bất động, đầu tiên hắn bạn gái cùng hắn quan hệ thực hảo, cũng không tồn tại cái gì mâu thuẫn âm yêu, sẽ không hại hắn. Tiếp theo cố chi tang dọc theo nam sinh cảm tình tuyến lược đầy tính, phát hiện nữ sinh trên người đào hoa sát thế nhưng càng thêm nghiêm trọng. Nếu nói nam sinh mệnh cách chỉ là mỏng manh xa vời. Nữ sinh chính là có sinh mệnh nguy hiểm. Cố chi tăng thực mau ý thức đến, này hai người trẻ tuổi trên người sát khí cùng kiếp nạn đều không phải là tự nhiên mà vậy hình thành, mà là bị phi tự nhiên lực lượng ảnh hưởng tới rồi. Nàng móc ra thông báo tiền tệ, một bên lấy nam sinh bắt tự phân giải suy đoán, một bên căn cứ suy nghĩ vấn đề tung ra bói toán. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, nàng mới phun ra một hơi tới nhìn màn ảnh, đối mặt lị hương cùng khán giả nói. Vị này hô động người xem nhi tử trên người kiếp nạn tương đối tư nhân có so cường riêng tư tính, cho nên phát sóng trực tiếp yêu cầu chuyển vì tư liền. Ở mặt lị hương há hốc mồm, khán giả có chút không muốn bắt đầu sở mẹm khi, cố chi tăng lại nói một câu trấn an một chút người xem cảm xúc. Ta biết đại gia muốn nhìn sự kiện quá trình, trên thực tế xin giúp đỡ nhân nhi tử trên người kiếp cùng ta kế tiếp muốn giải sự tình không có quá lớn liên hệ, chỉ do là người ta việc tư, đại ta cùng xin giúp đỡ người liêu song sau, sẽ tiếp tục liền mạch. Ô, ô ô ô ô cũng không có bị an ủi đến. Càng là nói như vậy ta càng tìm gan cổn cào muốn biết rốt cuộc là gì việc tư nhi, muốn chuyển vì tư liền, hảo muốn ăn dưa a Hảo gia hỏa tang tang lời này ý tứ còn không phải là, mặt lị hương trong nhà không chỉ có nhi tử muốn xảy ra chuyện nhi, còn có những người khác muốn xảy ra chuyện, hơn nữa rất có khả năng là huyền học nguyên nhân tạo thành sao. Lý giải duy trì tang tang quyết định, tôn trọng một chút nhân gia riêng tư đi. Chúng ta chờ người trở về. Đóng cửa phát sóng trực tiếp thông đạo, chuyển vì tư liền sau, mặt lị hương khẩn trương đến đứng ngồi không yên. Đại sư ta nhi tử vấn đề rất nghiêm trọng sao? Cố chi tăng biểu tình phức tạp, kỳ thật không tính nghiêm trọng, khá tốt giải quyết. Thật vậy chăng? Mặt lị hương mặt lộ vẻ kinh hỉ, truy vấn nói. Cố chi tăng gật gật đầu, ngươi nhi tử kiếp căn bản là không phải thần quái sự kiện, hắn cũng không có bị quỷ ám, ngươi biết hắn giao một người bạn gái sao? Mặt lị hương gật gật đầu nói, ta biết, trước kia ta cho hắn 1.800 khối một tháng sinh hoạt phí, kết quả hắn năm nhất học kỳ 2 thời điểm liền cùng ta nói không đủ hoa nói chính mình nói bằng hữu ngày thường một ít vụn vật tiêu dùng đại ta suy nghĩ nói bằng hữu là đối với nhân gia tiểu cô nương hảo điểm liền cho hắn tăng tới hai năm chẳng qua này đều nói chuyện một chính năm hắn liền về nhà thời điểm đã cho hai mắt nữ hải tử ảnh trụ người là ta liếc mắt một cái không gặp làm sao vậy cố đại sư không phải là nữ hải tử kia muốn cố chi tăng bất đắc dĩ nói ngươi suy nghĩ nhiều nàng ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói ngươi biết hai đứa nhỏ đã có thân mật tiếp xúc sao Mặt Lệ hương đôi mắt trợn tròn, thân, thân mật tiếp xúc. Bọn họ, bọn họ cái kia. Đúng vậy. Cái này tiểu tử thúi. Sao có thể làm ra loại chuyện này à, này không phải thương tổn nhân ra tiểu cô nương sao, ta thật không biết chuyện này. Cũng không nghĩ tới hắn có thể làm ra tới. Mặt Lệ hương sắc mặt đỏ lên, cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, ở nàng càng thiên hướng hạ quốc truyền thống quan niệm, thân mật quan hệ vẫn là muốn ở kết hôn lúc sau mới có thể làm. Chính mình nhi tử ở nhà tuy rằng có điểm không đàng hoàng. Nhưng không phải cái loại này có thể đem cha mẹ tức chết loại hình, mặt lỵ hương liền không nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh ở chính mình nhi tử trên người. Chẳng lẽ đại sư nói kiếp nạn, chính là nữ hài tử muốn tìm hắn tính sổ. Cố chi tăng nói, đại tỷ ngươi trước không cần kích động, ta trước nói cho ngươi, ngươi nhi tử không có phạm tội, bọn họ tiểu tình lữ chi gian quan hệ thực hảo cũng đều là tự nguyện. Hơn nữa mỗi người đều có mỗi người quan niệm cùng cách sống, hôn trước thân mật quan hệ cũng không phải cái gì tội ác tày trời sự tình Chỉ cần hai bên nam nữ đều là yêu nhau, đó chính là bình thường hợp lý. Tuy rằng nàng ở rất nhiều địa phương, đều mang theo 800 năm trước láo cũ kỹ bóng dáng, chính mình cũng không nói qua luyên ái. Nhưng nàng đời trước liền cảm thấy, dương gian phàm trần nữ nhân quá đến quá khổ, quá không thú vị. Phu quân có thể tam thê tứ thiếp đi thanh lâu, nhưng một khi thê tử cùng thiếp thất trong sạch thanh danh có một chút vết nhơ, liền phải bị vạn người phỉ nhổ, thậm chí bị chầm đường. Mỗi năm đều có rất nhiều nữ quỷ hoan hồn yêu cầu bị bọn họ nói quán siêu độ. Nghe kia từng tiếng bén nhọn khắp huyết tố khổ cùng chất vấn, cố chi tăng trừ bỏ siêu độ các nàng, đem các nàng đưa vào luân hồi làm không được bất luận cái gì sự tình. Bởi vậy đương nàng đi vào thời đại này, tiến vào khối này thể xác, nhìn đến thế giới này trung tân biến hóa, mới rõ ràng chính xác cảm thấy vào đời là có ý nghĩa, đối nhân gian trăm thái càng nhiều tìm hiểu. Kia, Cố chi tăng tự hỏi một chút, nói, là cái dạng này. Ta tính ra ngươi nhi tử cái kia nữ sinh kiếp đều là hai ngày lúc sau, cũng chính là ngày chủ nhật. Bởi vì bọn họ hai ở cùng thị bất đồng giáo, quen biết yêu nhau đều là một lần hoạt động ngoài trường học chung cơ duyên xào hợp, cho nên ngày thường không có quá nhiều thời gian gặp mặt, hai ngày sau bọn họ sẽ đi trường học bên ngoài tụ một tụ, sau đó ở bên ngoài ở một đêm. Tiểu tinh lữ tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, hơn nữa hai người cảm tình lại hảo, cử chỉ thân mật thực bình thường, huống chi tử cố chi tăng suy đoán tới xem. Mặt lị hương nhi tử nhân phẩm tạm được, đối bạn gái rất tôn trọng, phòng hộ thi thố hẳn là đều làm được thực hảo. Nguyên bản đây là một lần thực bình thường tình lữ ngọt ngào gặp mặt, nhưng sự tình liền ra ở bọn họ tuyển khách sạn, khai phòng không đúng. Cái này khách sạn một cái nam người vệ sinh tâm lý biến thái, ở mấy cái phòng phòng tắm cống thoát nước, giường đôi trở mà trộm thả ca nhi mini. Hắn biết này đó trường học phụ cận khách sạn ngày thường tới học sinh nhiều, vì thỏa mãn chính mình biến thái tâm lý, cũng lấy này kiếm lời. Hắn chụp lén lúc sau còn bán cho giả tỉnh tần người, đối phương lại dùng rất khó bị tra được tài khoản thượng truyền tới một ít trang web thượng. Trước đây liền có vài cái học sinh trúng chiêu, video ở bọn họ căn bản cũng không biết thời điểm, ở một ít trang web điên truyền. Cũng may những cái đó video bởi vì ca mê ra vị trí bất chính, không có chụp đến rõ ràng ngũ quan. Nhưng mặt Lị Hương Nhi tử cùng bạn gái liền rất thảm. Hai người bọn họ bị chụp tới rồi rõ ràng mặt, còn bị người xứng với thực vô sỉ tân trang tử, ở trang web điên truyền. Trùng hợp liền có như vậy một người nữ sinh trong trường học nhận thức nàng người thấy được, sau đó trực tiếp bảo tồn xuống dưới, truyền phát cấp vài cái bằng hữu làm cho bọn họ xem. Thực mau cái kia video liền ở nữ sinh trường học truyền điên rồi. Nàng kia hai ngày phát hiện chính mình đi đến nơi nào, đều sẽ có người dùng rất kỳ quái, thực làm nàng ghê tởm ánh mắt nhìn chính mình khe khẽ nói nhỏ, thậm chí có một ít tài khoản thêm nàng bạn tốt, nói một ít rất có vũ nhục tính nói. Cuối cùng nữ sinh bạn cùng phòng nói cho nàng thời điểm. Những cái đó video cùng về nàng thảo luận, lời đồn, sớm đã truyền khắp vườn trường, thậm chí là mặt khác trường học, vô số người xa lạ. Nhìn những cái đó lịch sử trò chuyện đối nàng địa đặt, nhục nhã, nữ sinh cảm thấy chính mình nhân sinh đều hủy hoại. Lao sư cũng tới tìm nàng liêu chuyện này, còn thông chi nàng ra trưởng thương lượng tạm nghỉ học thôi học, trong nhà nàng người đi khách sạn nháo cũng không nháo ra cái gì kết quả. Lúc đó mặt lị hương nhi tử cũng ham sâu dư luận trung, nhưng hắn thừa nhận càng nhiều là trêu chọc chế nhạo mặt lị hương cũng bị gọi vào trường học xử lý chuyện này đêm đó hắn thu được đến từ bạn gái tin nhắn tin nhắn chung tràn ngập tuyệt vọng cùng hóng mất hắn tâm sinh bất tưởng có mặt lị hương chạy ra khách sạn muốn đi tìm bạn gái kết quả vừa đến địa phương nữ hài tử mềm mại tươi sống thân hình liền từ cao lầu tạp lạc chính dừng ở hắn bên chân nhìn như vậy thảm thiết một màn mặt lị hương nhi tử cũng hoàn toàn hóng mất căn cứ cố chi tang suy đoán kết quả trải qua này tao sự tình sau lại thấy bạn gái nhảy lầu mà chết Mặt lị hương nhi tử tinh thần trạng huống xuất hiện rất lớn vấn đề, được rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Hắn thôi học lúc sau không muốn ra cửa, người trở nên hốt hoảng, liền tính chuyển nhà cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Đối với hai người trẻ tuổi tới nói, cứ việc bọn họ đều là người bị hại, nhưng này phân thân mật cùng cảm tình sắc thật tạo thành lẫn nhau vô pháp chết già lời dẫn. Cho nên cố chi tăng ánh mắt đầu tiên nhìn đến mặt lị hương nhi tử ảnh chụp khi, mới có thể cho rằng hắn chúng đào hoa sát nghe xong sở hữu suy đoán cùng đo lường tính toán kết quả sau mặt lị hương người đều choáng váng nàng thân thể đột nhiên từ trên ghế bắn lên tới gắt gao nắm chặt chính mình nắm tay này cũng quá đáng giận cái kia tử biến thái vậy phải làm sao bây giờ a cố đại sư cố chi tang không cho bọn họ hậu thiên đi ra ngoài không phải giải quyết dễ dàng đối mặt lị hương một phách cái chán nàng đây là quá khẩn trương quá sợ hãi đầu óc trong lúc nhất thời chuyển bất quá coong Ta hiện tại liền cấp kia tiểu tử thúi gọi điện thoại. Nói xong nàng lại bắt thông Nhi tử điện thoại, tiếp nghe xong kia đầu thanh niên bất đắc dĩ nói. Mẹ ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, ta không phải nói hôm nay buổi sáng có xã đoàn hoạt động sao. Mặt Lị Hương A nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng nhân gia nữ hài tử chính là ngươi bạn gái từng có thân mật quan hệ. Nhi tử, điện thoại kia đầu nam sinh che lại mịt rổ phồn đi xa chút, biểu tình khiếp sợ, ai cho ngươi nói a? Không phải. Ngươi hỏi cái này làm gì mặt lì hương ngươi cái tiểu tử thúi ta không đánh gãy chân của ngươi ai làm ngươi làm ra như vậy không phụ trách nhiệm sự tình nhi tử nhữ mày nói ta không phải không phụ trách ta về sau là tưởng cưới nàng đương tức phụ hảo hảo sinh hoạt ngươi rốt cuộc nghe ai nói a ngươi đừng động ta nghe ai nói ta nói cho ngươi mai kia ngươi đều cho ta thành thành thật thật ngốc tại trong trường học không cho phép ra đi không thể đi khách sạn nếu không nếu không ta coi như không ngươi đứa con trai này thanh niên lúc này hoàn toàn kinh ngạc Cuối tuần đi ra ngoài thấy bạn gái sự hắn còn không cùng bất luận kẻ nào nói, ngay cả xem khách sạn cũng chỉ là chính hắn nhìn hai mắt, chính mình lao nương rốt cuộc là làm sao mà biết được? Mặt Lệ Hương nghĩ nghĩ lại dặn dò nói, cùng Thiến Thiến cũng nói một tiếng, làm nàng mai kia không cần ra cửa, mẹ sẽ không hại các người. Buổi tối thời điểm ta lại cùng ngươi gọi điện thoại nói, cắt đứt điện thoại trước, Mặt Lệ Hương còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Nhi tử ngàn vạn đừng dối dám. Nàng lại lần nữa nhìn về phía cô chi Tăng trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Giống như là đang xem bồ tác sống Rốt cuộc cố chi tăng theo như lời hết thể đều bị trước tiên ứng chứng Nàng chính mình tin tức còn có tiết lộ khả năng Nhưng tiểu tình lữ đi ra ngoài trụ khách sạn loại này lại riêng tư bất quá sự tình Là cảm thấy biên không ra nay liền tương đương với cô chi tăng cứu hai đứa nhỏ cả đời A Mặt lị hương méo lòng bàn tay Hiện tại trong lòng còn có hậu sợ Đại sư ta thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi Ta thế hai đứa nhỏ Còn có chúng ta người một nhà đều cảm nhớ ngươi cố chi tăng nhẹ nhàng gật đầu đầu ngón tay lại lần nữa suy đoán xem bói khi liền phát hiện mặt lị hương nhi tử cùng hắn bạn gái trên người đào hoa sắt đều dần dần tan đi thuyết minh cái kia nam sinh vẫn là nghe thân mụ nói quyết định cuối tuần không ra đi cư trú trận này hai bay vạ gió liền tính bình tĩnh vượt qua kỳ thật cố chi tăng sở dĩ chuyển vì tư liền cũng là suy xét đến phòng phát sóng trực tiếp ngư long hỗn tạp có rất nhiều tố chất không cao ạn tỷ phan cùng giang tinh ở tùy thời mà đậu cố chi tăng rõ ràng Chỉ cần nàng giảng ra chuyện này tiền căn hậu quả, liền tính này đó video tiết lộ, bị truyền bá sự tình còn không có phát sinh, nhất định sẽ có người bị hại có tội luận trí lực trướng ngại giả nhảy ra, chỉ trích sự kiện chung nam sinh nữ sinh. Mặt lị hương lại lộ mặt, người có tâm thực dễ dàng liền sẽ bái ra con trai của nàng, cùng với nhi tử bạn gái, sẽ làm hai người trẻ tuổi lâm vào dư luận chung, nói không chừng vẫn là sẽ truyền ra một ít lời đồn. Cứ việc cùng nguyên bản đã định kết cục so sánh với hảo quá nhiều. Nhưng nhiều ít sẽ cho bọn họ sinh hoạt mang đến nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt là đối nữ hải tử. Cho nên cố chi tăng mới kiên trì tư liền. Nàng nhìn xem màn hình, phát hiện đào hoa sắt phấn hồng sắt rút đi sau, mặt lị hương tướng mạo thượng lại quyển tích tụ chi khí cũng tiêu tán không ít, dư lại dấu ở đào hoa sắt cùng con cái thai hạ chân chính âm sắt hoàn toàn bại lộ ra tới. Cố chi tăng như mày nói, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, trực hệ chi gian mệnh lý tương liên là có thể cho nhau ảnh hưởng vận thế sao? tựa như ngươi nhi tử có kiếp ta có thể từ ngươi con cái trong cung nhìn ra mặt lị hương gật đầu tỏ vẻ chính mình có thể lý giải cố chi tăng nói hiện tại ngươi nhi tử kiếp tuy rằng giải nhưng vô luận là hắn vẫn là ngươi trên người vẫn có một tầng nhàn nhạt tâm khí cuốn thân này thuyết minh căn bản nhất vấn đề không ở các ngươi trên người mà ở khác thân thuộc trên người mặt lị hương nhi tử cùng bạn gái nguyên bản sắc thật sẽ ra ngoài trụ khách sạn nhưng nếu không phải bị này cổ âm sát ảnh hưởng khí vận làm nàng nhi tử vận khí suy vi Như vậy nhiều tầng khách sạn bọn họ là sẽ không cố tình chạy đến kia một gian ca mê ra vị trí chính phủ hợp phòng. Hiện tại Mạc Lị Hương Nhi tử trước một hai tuy giang giải nhưng âm sát không phá, khó tránh khỏi bọn họ cái nào thân nhân về sau còn sẽ tao ngộ chút kiếm nạn. Cố chi tăng nuốt ve đồng tiền, ngựa khí bình đạm. Trong nhà ai có vấn đề ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Mạc Lị Hương sắc mặt khó coi, cắn răng nói, ta gần nhất là có điểm hoài nghi. Kỳ thật thẳng đến nàng bị lựa chọn hố động khi. Nàng đều không thể xác định là chính mình đa tâm, vẫn là trong nhà thật sự ra điểm thần quái sự kiện. Nhưng hiện tại nàng thực xác định chính mình suy đoán. Cố chi tăng trở tay mở ra phát sóng trực tiếp thông đạo, dây tiếp theo sở hưu ở phòng phát sóng trực tiếp nội nôn nóng chờ khán giả màn hình chật lóe, nhìn đến phát sóng trực tiếp lại khai thông. Ừ, ước chừng làm tôn quý khán giả đợi 9 phần 31 giây, các ngươi rốt cuộc nói gì đó, nói ra cho ta nghe nghe liền tha thứ ngươi. Rốt cuộc đã trở lại. Sự tình giải quyết sao? mở ra phát sóng trực tiếp sau, cố chi tăng nhìn mắt kính đầu nói, nói một chút đi, người trưởng phu trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, người ban đầu liền mạch thời điểm chính là muốn hỏi chuyện của hắn đi. Khán giả, chương chín mươi bảy đệ chín mươi bảy chương, tự cấp mặt lị hương xem tướng thời điểm, cố chi tăng liền phát hiện nàng phu thê trong cung cùng nàng nhân duyên tương liên một người khác mệnh cách lược hiện kỳ quái, cùng nàng nhi tử tương đối rõ ràng đào hoa sát so sánh với, nàng trưởng phu cũng nhiễm âm sát khí tức, mệnh cách mỏng manh vận thế đêm mê ngay từ đầu thời điểm cố chi tăng cho rằng mặt lị hương trượng phu cùng nàng giống nhau là đã chịu nhi tử việc ảnh hưởng nhưng hiện giờ kia đào hoa sát bị phá nàng nhi tử vận mệnh bị viết lại đồng thời mệnh cách cũng một lần nữa phát sinh biến hóa cố chi tăng mới phát hiện sự tình chân tướng cùng nàng ban đầu suy đoán hoàn toàn tương phản mặt lị hương cùng con trai của nàng đều là đã chịu nàng trượng phu ảnh hưởng người này mới là âm sát người sở hữu rõ ràng hắn vẫn thế tiền đồ thậm chí rất có khả năng là khỏe mạnh đều đại đại yếu bớt Nhưng cố chi tăng tinh tế suy đoán khi lại phát hiện hắn mệnh cách trung lộ ra chính khí kiên cường, giống bị một tầng phi thường mỏng manh chính đạo lực lượng che chở. Âm dương tương lịch, âm sát cùng kiên cường tương hướng. Bên này mạt lị hương chậm rãi nói, ta nam nhân trong khoảng thời gian này xác thật có điểm thần thần thao thao, hơn nữa tính tình cũng không nói lên được cổ quái. Hắn trước kia tuy rằng cũng có chút quật, nhưng trung quy không giống mấy ngày nay dường như. Suy nghĩ trong chốc lát nàng cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp hình dung từ đơn giản liền trượng phu trên người phát sinh việc lạ đều nói thẳng ra làm cố chi tăng phân tích mặt lị hương ta vừa mới cùng đại sư nói qua ta nam nhân trước kia tuổi trẻ khi hôn quá cái loại này tiểu đoàn thể từng vào hai ba lần câu lưu sở cũng may không lưu lại cái gì nghiêm trọng án đế nhưng cũng tóm lại không phải cái gì chuyện tốt nhi đại khái mười mấy năm trước chính là hắn đầu góc nhất không thanh tỉnh thời điểm hắn đi theo kia giúp huynh đệ làm cái gì kết bái sau đó còn đi xăm mình văn một bối mặt sau lại ở cánh tay thượng cũng văn đại mùa hè một cởi quần áo kia phía sau lưng cùng cánh tay thượng hắc thanh một mảnh nhắc tới chuyện này nhi nàng liền đẩy mặt ghét bỏ tuổi trẻ thời điểm trượng phu dáng người còn tính có thể có điểm cơ bắp đầy người còn có thể nói một câu có giá tính hiện tại thượng tuổi dáng người mập ra liền trước kia xăm mình đều căng lớn nàng mấy năm nay nói qua rất nhiều lần làm trượng phu đi tẩy rớt mỗi một lần đều dứt lấy đối phương không mau đối phương nói nàng căn bản là không hiểu xăm mình ý nghĩa còn cùng nàng đối nghịch dường như đi đền bù một lần Cố chi tăng dương mắt nhìn hạ màn ảnh, ra tiếng hỏi, hắn văn cái gì? Mặt lị hương nói, phía sau lưng thượng văn chính là cái quan nhị ra, trong tay dẫn theo một phen đại đao, từ hắn cứ ấy phía dưới vẫn luôn văn đến phía sau lưng căn. Sau đó cánh tay thượng văn chính là cái long đầu đi, dù sao diện tích không có như vậy đại, từ bả vai tới tay khủy tay phía trên. Nàng vừa mới hình dung xong, phong phát sóng trực tiếp bình luận khu chung liền có một ít đối xăm mình chú ý có biết một vài người xem khởi sướng đề tài lâu, cùng với đủ loại suy đoán Ai ra văn quan công A. Này nhưng không hảo tùy ý mà hướng trên người văn, ta trước kia liền nghe nói văn quan công không thể văn trận mắt, sẽ có huyết quang hai hương, bởi vì quan công trận mắt chính là muốn tệ người. Hơn nữa văn nói cũng không nên hướng trên lưng văn A, nói văn trên lưng khiêng không được, muốn văn ở ngực. T. Sao mình mà thôi còn có như vậy nhiều kiên kỵ? Văn không hảo còn có sinh mệnh nguy hiểm. Tổng không thể là này huynh đệ giá người mập ra, chấn cửa ải nhị ra đôi mắt mở đi. Trên lầu nói cẩn thận. Không cần hạt trêu chọc, hướng trên người văn này đó quỷ thần Bồ Tát vốn dĩ liền phải thận trọng, hơn nữa quan công ở Phật Đạo đều là chính thức Bồ Tát cùng thần. Bản nhân chính là Sang Minh Sư, vong truyền kiên kỵ xác thật nhiều, nhưng ta tưởng nói đại gia không cần quá mức lo lắng. Ta hành nghề nhiều năm như vậy cũng xác thật đụng tới quá một ít văn thân khách hàng số phận không tốt, nhưng này dù sao cũng là số ít, đại đa số người cũng chưa cái gì cảm giác. Hơn nữa người phần lưng là toàn thân nhất san bằng, đồng thời cũng nhất ổn định làng ra liền tính mập ra mặt khác bộ vị thịt trồng chất rời dạng, trên lưng da cũng rất khó căng ra, muốn văn đại đồ án khẳng định muốn văn man bối. quan từ điểm này xem này huynh đệ không có làm sai gì, ta khách hàng văn toàn dựng thân quan công giống cũng đều là văn man bối. Được rồi, tang tang còn chưa nói cùng xăm mình có quan hệ đâu, đều đừng đoán mò Ta có thể minh bạch có kiên kỵ, nhưng tựa như bình luận xăm mình sư lão ca nhóm nói, một cái xăm mình mà thôi không có như vậy như vậy đại năng lượng đi. Bằng không hạ quốc nhiều như vậy văn quá xăm mình người chẳng phải là đều phải tao ương. Ở hạ quốc xăm mình xác thật có rất nhiều kiêng kỵ, tỉ như quá vai long, xuống núi hổ, trận mắt quan công, bụng trước phật tổ, lao trung quỷ, ngũ độc, lang cùng cầu. Từ từ, mỗi một loại đều có đối ứng kiêng kỵ, cùng với văn lúc sau khả năng sẽ tao ngộ tai hoạn. Đồng thời văn chi tiết bất động sở đại biểu ngụ ý cũng bất động Nhưng một ít người luôn có phản nghịch tâm cùng tìm kiếm cái lạ tâm, cũng không tin huyền học cùng quỷ thần. Không cho bọn họ văn cái gì bọn họ càng muốn văn, liền muốn nhìn một chút chính mình văn có thể xảy ra chuyện gì tình. Giống mặt lị hương trượng phu văn mãn bối quan công cùng long đầu, kỳ thật liền rất là tuân thủ này đó điều lệ, không có phạm cái gì tối kỵ. Long không ở trên vai, quan công không trận mắt. Hán trên lưng quan nhị ra tay để thanh long hiển nguyện đao, thuộc về đề đao quan công. Trừ cái này ra còn có lập đao quan công, cưới ngựa quan công, văn quan công tử từ bất đồng phân chia đích sắc rất khó từ một cái bình thường xăm mình nhìn ra quá nhiều hữu dụng đồ vật cho nên cố chi tăng không có ra tiếng chỉ là tiếp tục nghe mặt lị hương thanh âm còn ở tiếp tục vốn dị hắn văn liền văn đều mười mấy năm ta cũng không thể đem hắn thế nào kết quả khoảng thời gian trước hắn bỗng nhiên động kinh chạy đến xăm mình trong tiệm đem sau lưng xăm mình cấp giặt sạch ta còn tưởng rằng hắn bỗng nhiên sửa tính tình nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện trợ phu căn bản là không phải muốn tẩy xăm mình mà là không thể hiểu được mà muốn một lần nữa văn Theo mặt Lị Hương miêu tả, nàng trượng phu tẩy xong một lần sau chỉ cách một tuần suốt đầu, liền đi xăm mình cửa hàng làm lần thứ hai, một lần nữa ở trên lưng ban đầu quan công đồ địa phương, lại văn cái đồ án. Nhưng bởi vì xăm mình đặc tính, tẩy một lần là tẩy không sạch sẽ, giống nhau muốn tẩy hai đến ba lần. Hơn nữa mỗi lần tẩy xăm mình thời điểm, trung gian đều phải khoảng cách một tháng tả hữu, vết sẹo thể chất, hoặc là làn gian loại chịu không người tốt thường thường muốn khôi phục càng lâu, liền tính khôi phục đến mau người thường thường cũng muốn hai mươi ngày Chờ rửa sạch sẽ sau, giống nhau cũng là 3 tháng nổi tốt nhất không cần ở cùng cái địa phương lặp lại văn. Giống mặt lị hương trượng phu như vậy, 10 ngày đều không đến liền đi tẩy lần thứ hai, còn xoay mặt liền văn tân đồ án người, phòng phát sóng trực tiếp trời nam đất bắc như vậy nhiều xăm mình sư cũng là rất là khó hiểu, phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Già đi. Như vậy đoạn thời gian miệng vết thương cũng chưa trường hào đâu, không sợ cảm nhiễm. Nếu là chuyện thật nhi ta đây bội phục này huynh đệ, là kẻ tàn nhẫn. Hắn gấp cái gì ta không hiểu. Mặt lị hương từ chính mình thiết bị trên màn hình, cũng thấy được những cái đó nghi ngờ bình luận, lập tức nói. Ta tuyệt đối không biên chuyện xưa, ta cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Các ngươi tẩy xăm mình hẳn là dùng laser đánh tới làn da đi. Hắn tẩy xong lần đầu tiên thời điểm mãn bối đều là hồng toàn bộ lỗ nhỏ mắt, phía sau lưng làn da đều sưng đến nô lên cùng phù điêu dường như. Trước hai ngày thời điểm có địa phương còn thấm huyết đâu, ta mỗi ngày cho hắn đổ dược. Mặt sau trên lưng rậm rạp tiểu kết vẩy vừa mới rớt xong, hắn lại cong ta trộm đi văn, về nhà thời điểm trên lưng đều không thể nhìn. Kia xăm mình địa phương lại thanh lại hồng, trực tiếp nhiễm trùng khởi bọc nước. Nhắc tới chuyện này mặt lị hương như cũng đầy đầu mờ mịt. Mấy ngày nay hắn trượng phu đều bởi vì sau lưng trứng viêm cùng miệng vết thương, chỉ có thể vai trần ghé vào trên giường dị thuốc tu dưỡng, mỗi ngày đau đến hắn nghe răng nếch miệng mổ hôi đầy đầu. Nhưng mỗi lần chính mình cho hắn thượng dược thời điểm nói hắn hai câu. Hắn đều sẽ dùng thực táo bảo ngựa khí chừng mắt phát hỏa, động bất động liền nói ngươi biết cái gì, làm mặt lị hương cơm miệng. Làm đến mặt lị hương trong lòng cũng thực tức giận. Mặt sau qua mau một tuần, hắn sau lưng chứng viêm cùng xương to mới tiêu rất nhiều. Nếu là miệng vết thương lại không tốt, lại chuyển biến xấu, mặt lị hương đều sợ hắn đem chính mình tắc thành làn da ung thư, thiếu chút nữa liền phải cường lôi kéo hắn đi bệnh viện. Mặt lị hương cau mày, nói, chính là hắn cái này trên lưng tân xăng mình đi, sờ lên gỗ ghề lồi lõm. Hơn nữa chứng viêm tiêu là tiêu, nhưng buổi tối ta cùng hắn ngủ một cái ổ chăn, ngày hôm sau sáng sớm lên hắn bên kia khăn trải giường thượng đều hoàng hồ hồ thối thoát, liền cùng hắn thân thể lậu du dường như. Ta nói hắn xú chính hắn còn nghe không đến, còn cùng ta sinh khí. Ta liền suy nghĩ ta ngày thường lại nhàn đến hoảng, trong nhà lại có tiền, cũng không thể một ngày cho hắn tẩy một lần khăn trải giường vào chăn, một ngày soàn soạt một cái tân chăn đơn đi. Ta liền cùng hắn phân giường ngủ, hai ngày cho hắn tẩy một lần khăn trải giường. Liền cố định kia hai điều đổi dùng. Dù sao hắn cũng không chê dơ, không chê sú. Sau lưng không thể hiểu được lưu hoàng Tý là mặt lị hương cái thứ nhất cảm thấy kỳ quái địa phương. Cố chi tăng hỏi, còn có đâu? Mặt lị hương nói, còn có chính là hắn tính tình. Trong khoảng thời gian này tăng trưởng, ta nói được khó nghe điểm có đôi khi chính là không có việc gì tìm việc, quả thực vô cớ gây dối. Động bất động liền ở nhà phát hỏa, hùng hùng hổ hổ. Hắn phía trước xúc ở nhà nằm vài thiên. Trong tiệm đều là ta cùng làm giúp đi xem, nữ nhi của ta năm nay thượng cao một ngày thường tự chủ con hành, cũng cảm thấy nàng ba trong khoảng thời gian này quá suy sút, thân thể giống như cũng không tốt lắm, có thiên buổi tối ăn cơm thời điểm liền thuận miệng nói hai câu, làm hắn chú ý thân thể đừng mỗi ngày ở nhà hoa, nói ta mấy ngày nay rất vất vả. Kết quả hắn đương trường liền quăng ngã chén đũa chỉ vào khuê nữ cái mũi một hồi mắng, nói được còn rất khó nghe, đem ta khuê nữ hủy khuất thích đáng khi liền khóc, trực tiếp trở về phòng. Nói mặt Lị Hương liên tục thở dài, lại nói, ta phía trước liền suy nghĩ hắn có phải hay không bị thứ gì thượng thân, như thế nào này một hai cái biến thành này hùng bộ dáng. Nhưng ngày thường hắn những cái đó ăn cơm, rửa mặt chi tiết nhỏ lại không biến hóa, ta còn đi phụ cận chùa miếu mua hai trương đuổi quỷ phù, buổi tối sấn hắn ngủ thời điểm trộm dán trên người hắn, cũng không gì biến hóa. Nguyên nhân chính là này đó nguyên nhân, mặt Lị Hương vẫn luôn tâm tồn hoài nghi, rồi lại không thể xác định trưởng phu rốt cuộc có hay không vấn đề. Trùng hợp nàng phía trước cũng đang xem linh sự tiết mục cắt nối biên tập bản, cảm thấy bên trong tuyển thủ, đặc biệt là Cố Chi Tăng đặc biệt cường. Ôm thử xem xem thái độ, nàng lần đầu tiên đao loạt phát sóng trực tiếp ngôi cao, đăng ký tiến vào phòng, không nghĩ tới liền như vậy đâm đại vận mà đuổi kịp nàng. Mặt lị hương sau khi nói xong nhìn về phía màn hình, đại sư, ngươi nói ta nam nhân rốt cuộc có hay không sự à? Cố Chi Tăng lại hỏi, hắn lần thứ hai văn cái gì, vì cái gì văn ngươi biết không? Vì sao văn ta đầy thật không biết? Mặt lị hương nói, đến nỗi tân văn đồ vật ta nhìn đến quá rất nhiều lần, không có chức kia quan công như vậy đại, liền ở hắn bối chính giữa một mảnh, là cái yêu quái đầu. Cố chi tang, yêu quái. Đối. Đôi mắt trừng lớn lại đột lại viên, trên mặt đều là dữ thợn, đầy đầu đầy cổ lông tóc nghe răng nhết miệng mặt lị hương một bên hồi ức một bên nói. Cố chi tang. kia hẳn là trung quỷ. Trung quỷ là trong truyền thuyết có thể đánh quỷ loại bỏ tà ám thần, ở trừ quỷ năng lực thượng so giống nhau chính vị thần đều phải lợi hại tương truyền hắn báo đầu hoán mắt thiết diện dâu quai nón đích sắc tướng mạo khác hẳn với thường nhân giống nhau quỷ quái thậm chí có chút xấu xí giống nhau không xem dân gian chuyện xưa không tin huyền học không lấy này chấn ra chạch người trợt vừa thấy đến hắn bức họa xác thật sẽ không đem hắn cùng chính khí lẫm nhiên thần liên hệ đến cùng nhau nghe được mặt lị hương trượng phu biến hóa sang mình cùng với trên người phát sinh một loạt vấn đề cố chi tăng cũng đã đoán được một ít đồ vật nàng biểu tình phức tạp nói ngươi trượng phu xác thật có vấn đề hắn bỗng nhiên suốt ruột hoảng hốt mà không màng làn da miệng vết thương nhiễm trùng đau đớn cũng muốn thỉnh trung quỷ chấn thân thuyết minh hắn biết do văn trung quỷ ngụ ý càng biết chính mình bị quỷ ám mặt lị hương kinh hô hắn thật sự bị quỷ ám cố chi tăng ngữ khí chắc chắn cơ bản có thể xác định trung quỷ khắc quỷ nhưng xăm mình kiên kỵ cũng rất nhiều đầu tiên chỉ có thể văn ở phía sau bối bởi vì người trước ngực có dương hỏa phía sau lưng dễ dàng nhất tao âm tả xâm lấn. tiếp theo thỉnh trung quỷ thượng thân sau Liền không thể làm phần lưng đã chịu đè ép, massage, dâm đạp, đập đều không được. Càng là cả đời không thể đi mồ, liền cấp nhà mình qua đời trưởng đối thắp lương đều có kiên kỵ. Bởi vì đối với mộ địa sống ở vong linh tới nói, trung quỷ chính là chúng nó sợ nhất đồ vật, tùy tiện văn trung quỷ đi mộ địa sẽ quấy nhiều bên trong hơn 1.000 vong hồn. Còn có thiếu dâm dục, thiếu rượu thịt. Như thế đủ loại rất nhiều kiên kỵ hạ, hơn nữa này bản thân cũng không tính đẹp, sẽ đi văn trung quỷ người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Liên tính như vậy mặt lị hương trượng phu đều phải thỉnh trung quỷ chấn thân, nay không phải trột dạ sợ hãi là cái gì. Nói thẳng sáng tỏ ít nhất hắn bản nhân là xác định, chính mình ngộ quỷ bị quỷ ám, muốn lấy trung quỷ xăm mình đuổi quỷ bảo bình an. Hơn nữa hắn mặc danh biến hóa tính tình, thân thể thượng lưu ra hoàng thí, càng làm cho cô chi tăng xác định, hắn nhiễm tà ám. Mặt lị hương nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên ta giác quan thứ sáu là đúng, hắn thế nhưng thật sự gặp gỡ loại sự tình này, đại sư. Ta đây nhi tử trên người cái kia rất là không phải nhận được hắn cha ảnh hưởng. Không sai. Âm sát liên lụy người nhà, hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm người nhà vận thế đi thấp, giống nhau sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Giống mặt lị hương nhi tử loại này làm đến cửa nát nhà tan, liên lụy người khác mới là số ít, là cực kỳ xui xẻo. Nhưng xét đến cùng, nếu phụ thân hắn không có thân nhiệm âm sát, hắn không bị âm sát ảnh hưởng, cũng liền sẽ không có những việc này đã xảy ra. Mặt lị hương tức giận đến nắm chặt lòng bàn tay. Ai có thể nghĩ đến nhi tử cùng một cái khác vô tội tiểu cô nương thiếu chút nữa bị hủy nhân sinh, lại là bởi vì thân cận nhất người nhà đâu. Hắn nếu phát hiện, đều phải đi xăm mình trừ ta, chuyện lớn như vậy vì cái gì không nói cho ta cùng người trong nhà. Vì sao muốn gặp ta? Đây mới là mặt lị hương nhất không thể lý giải một chút. Cố chi ta ngữ khí bình đạm, nói, vậy muốn đi hỏi ngươi trợ phụ, ngươi hiện tại có thể làm hắn chụp bức ảnh tới sao? Nhìn không tới hiện hướng ta cũng rất khó suy đoán đến càng tinh tế đồ vật. Cứ như vậy cấp đổi xăm mình khẳng định là biết điểm gì, như vậy sợ hãi không phải là phạm vào chuyện gì Nhi đi. Này lao ca không quá nhân nghĩa, chính mình phòng hộ đến khá tốt cũng không cho người trong nhà nói một tiếng, hai tử thật bởi vì hắn hủy hoại cả đời nhưng như thế nào cho phải. Mặt Lị Hương biết chính mình liền tính cấp trượng phu gọi điện thoại, cũng đại khái xuất lấy không được mới nhất tự chụp chiếu, trượng phu sẽ không cho nàng chụp Nhưng nàng quá bực bội, tưởng tượng đến Nhi tử thiếu chút nữa ra đại sự, không hoàn toàn biết rõ ràng chuyện này. Về sau khả năng một đôi nhi nữ còn sẽ đã chịu ảnh hưởng, gặp cái gì thay. Nhìn đến trên màn hình làn đạn, nàng hít sâu một hơi, đứng lên cầm thiết bị hướng cửa đi đến. Nhà ta cửa hàng liền ở dưới lầu không đến 500 mễ, hắn ở bên kia xem cửa hàng đâu, ta hiện tại liền phải đi hỏi một chút hắn rốt cuộc làm gì thiếu đạo đức chuyện này, thế nào cũng phải hỏi rõ ràng không được. Nói, nàng dơ quay chụp di động đã đi xuống lâu. Ra tiểu khu qua một cái đường cái, mặt lị hương lập tức đi vào một nhà thuốc lá và rượu cửa hàng. Hiện giờ khi đến 10 tháng Mạt, thời tiết lạnh bớt, trên đường người đều ăn mặc trường tụ, hoặc là lại đắp một kiện áo khoác. Nhưng thuốc lá và rượu cửa hàng cửa hàng môn đóng lại, mặt lị hương đi vào, một cổ gió ấm ập vào trước mặt, hôn loạn một cổ tử nói không nên lời thối hoác hương vị. Tuy rằng không nặng, cũng làm mặt lị hương như mày. Nàng ngày thường tẩy khăn trải giường thời điểm lão nghe cái này mùi vị, chính là trượng phu trên người chảy dính hãn khí vị. Trượng phu thế nhưng ở khai gió ấm điều hòa. Ngồi ở quầy thu ngân trung niên nam nhân mặt cùng bụng đều mập ra, thế nhưng ở 10 tháng mặt thời tiết mở ra gió ấm, trần chùi cánh tay. Tay phải đại trên cánh tay có thể rõ ràng nhìn đến một viên long đầu. Nhìn đến trượng phu này lôi thôi lết thiết bộ dáng, mặt lị hương liền tức giận mà chừng hắn một cái, ngươi xuyên kiện quần áo đi. Nhìn đến thế tử, nam nhân cũng như mày, sao ngươi lại tới đây? Ngươi di động cử ngực làm gì đâu? Mặt lị hương đang ở nổi nóng, căn bản mặc kệ hắn hai bước đi đến khoảnh thu ngân phía sau đối với trượng phu trần trùi phía sau lưng một hồi trụ. đại sư ngươi xem đây là hắn trên lưng tân văn cố chi tăng liếc mắt một cái đảo qua đi phát hiện này nam nhân phía sau lưng đúng là có chút thảm không nỡ nhìn hắn hẳn là lần thứ hai tẩy thời điểm chỉ dạt sạch quanh thân ở chuẩn bị văn trung quỳ địa phương trực tiếp lớn còn sót lại nhan sắc một lần nữa văn làn da gỗ ghề lồi lõm hơn nữa phía trước chứng viêm kết vẩy cùng một ít tân toát ra tới tiểu ngất đáp toàn bộ phía sau lưng thoạt nhìn dơ hề hề ở giữa làn gia thượng là trung quỳ nộ mục đồ án xuyên thấu qua mặt lị hương đong đưa màn ảnh đầu nhập phòng phát sóng trực tiếp màn hình cố chi tăng nhìn đến ở kia trung quỳ chấn thân đồ án bốn phía dọc theo xăm mình thanh tuyến có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt người bình thường mắt thường nhìn không tới màu đen vệ khí ở từ trung quỳ đồ án đôi mắt miệng cùng với bốn phía ra bên ngoài tiết chỉ nhìn hai mắt đại kinh thất sắc trung niên nam nhân liền một phen đẩy ra mặt lị hương nộ mục khẩn trương nói ngươi ở làm gì ngươi vì sao chụp ta xăm mình Chụp cho ai xem. Mặt lị hương trong lòng oa chứ hỏa căn bản không túng hắn, gào đến so với hắn giọng còn đại, ngươi sợ cái gì trong lòng có quỷ A? Ta liền hỏi ngươi, ngươi không có việc gì văn cái chung quỷ ở trên người là tưởng đối ai? Ngươi có phải hay không phạm tội gì? Ngươi bậy bạ cái gì đâu, chạy nhanh đem điện thoại tắt đi. Mặt lị hương. Cố chi tăng thanh âm bỗng nhiên từ di động ống nghe chung truyền ra, làm không khí rằng có lược hiện khẩn trương hai vợ chồng đồng thời sướng sốt. Cố chi tăng nói. Ngươi trượng phu hẳn là bị một cái lệ khí thực hung oán quỷ quấn lên, trên người hắn có phi thường nồng đậm âm sát, vừa mới ta từ trợt lóe mà qua hoàn khí hóa hình trung, thấy được tàn lưu mơ hồ quỷ ảnh. Ở nam nhân tái nhợt sắc mặt hạ, giọng nói của nàng bình tĩnh là một cái thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ oán quỷ, hàm oan đột tử cho nên oán khí rất nặng, cụ thể bề ngoài ta không thấy rõ, bởi vì kia rốt cuộc là tàn lưu oán khí mà không phải quỷ hồn bản thể, bất quá ngươi trượng phu hẳn là biết nó là ai Bởi vì nó cuốn lấy ngươi trượng phu thời gian không ngắn. Mặt lị hương đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn trượng phu trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, kinh nghi. Ngắn ngủn vài giây nội, nàng trong đầu cũng đã trình diễn vô số loại ti tiện thảm án. Trung niên nam nhân khí thế không có như vậy cường thế, bởi vì khẩn trương lo âu, hắn trần trụi phía sau lưng cùng cánh tay, cổ đều bắt đầu đổ mồ hôi. Nhất lưu hãn, trong không khí nhàn nhạt toan hủ vị liền căng đậm. ngươi xem ta làm gì? Ta lại không làm gì chuyện này. Ngươi đừng nghe người này nói bừa, cái quỷ gì a yêu ngươi chừng nào thì tin này đó, phải không? Cố Chi tăng lạnh lùng nói, ngươi thật sự cái gì cũng không biết nói, vì sao phải đi văn trung quỷ chấn thân, lại vì cái gì đầy người thế khí đều ngưng kết thành dơ bẩn? Ta xem này lệ quỷ năng lực tuy rằng cường đại, nhưng hẳn là cái tân chết không lâu quỷ hồn, đối chính mình năng lực còn không thể thực tốt ứng dụng, nếu không cũng sẽ không ngươi bộ cái trung quỷ, liền tạm thời không làm gì được ngươi. Nó hình thành thời gian hẳn là ở hai tháng nội. Đốn một lát, cố chi tang mới nghiêm mặt nói, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng giải quyết việc này, ngươi lấy trung quỷ chấn thân, hiện tại tuy rằng chặn nó, nhưng là cũng sẽ kích phát nó oán khí cùng bất mãn, làm nó trở nên càng ngày càng cường đại, sớm muộn gì ngươi này chỉ có một tầng bảo hộ màng cũng sẽ bị hoàn toàn chọt phá. Hướng hồ ngươi ở trên người tùy ý văn quỷ thần, còn văn đến bất bình chỉnh sạch sẽ, là đại bất kính, này đó cũng là có lực cắn trả. Trung niên nam nhân còn bạch mặt mồ hôi đầy đầu, không muốn nói lời nói. Này đầu không biết nghĩ tới cái gì, đống nhiên lâm vào trầm tư mặt lị hương chẩm rãi ngẩng đầu, nhìn mắt chính mình trượng phu. Rồi sau đó nàng banh mặt nói, đại sư, ngươi nói thực tuổi trẻ, tân chức người, ta trong ấn tượng xác thật có như vậy một người, cùng ta trượng phu cũng có một chút liên hệ. Mặt lị hương cũng nghi hoặc a, trượng phu cũng không phải thích hái hoa ngắt của người, hơn nữa hắn liền tính ngoài miệng nói cái gì huynh đệ kết nghĩa, nhất hô bà ứng. Này vài thập niên làm nhất quá mức sự tình chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm đem nhân ra cái mùi đánh gãy. Thật làm hắn đi giết người phạm pháp, Mặt Lị Hương cảm thấy hắn hẳn là làm không được. Hơn nữa bọn họ hai vợ chồng kinh doanh gia đình cửa hàng, mười mấy năm qua trừ bỏ ngày lễ ngày Tết rất ít nghỉ phép, đều là cho nhau xem cửa hàng hoặc là cùng nhau xem, trưởng phu nhàn rỗi thời gian cũng không tính nhiều. Nếu thật sự tao ngộ sự tình gì, Mặt Lị Hương không có khả năng không biết. Trừ phi sự tình phát sinh ở nàng không ở thời điểm. Loại này thời điểm đại đa số là trượng phu ở một mình chạy tích tích, tránh điểm vãn xe tuyến tiền trợ cấp gia dụng. Mà cũng chính là cái này chạy tích tích thời gian, làm mặt lị hương trong đầu đột nhiên hiện ra một việc. Nàng biểu tình cổ quái, nói, đại khái hơn một tháng trước đi, có một ngày buổi tối ta làm tốt cơm chờ hắn về nhà ăn, vượt qua nên về nhà điểm hắn cũng chậm chạp không trở lại, ta liền có điểm lo lắng, kết quả gọi điện thoại lúc sau hắn nói cho ta chính mình ở cục cảnh sát. Trong điện thoại trượng phu cũng không nói tỉ mỉ. Mặt Lị Hương còn tưởng rằng là hắn lái xe thời điểm đụng vào người, ra cái gì gây chuyện án, lo lắng đến không được. Đuổi tới sở cảnh sát sau, tiếp đãi nàng cảnh sát nói cho nàng không cần khẩn trương, nói nàng trượng phu cũng không có phạm chuyện gì. Sở dĩ thỉnh hắn tới sở cảnh sát là bởi vì hắn là cùng nhau giết người án mục kích chứng nhân, đã từng cùng người chết, cùng với hư hư thực thực hung thủ nhóm từng có gặp mặt một lần, thỉnh hắn tới hiểu biết một chút tình huống. Nguyên lai like trước một ngày buổi tối thời điểm. Mặt lị hương trưởng phu buổi chiều 6 giờ nhiều ở trên di động tiếp một cái tích tích kêu xe phục vụ đơn, đi một cái chức nghiệp trường học tiếp ba gã hành khách, đi hướng chỉ định địa điểm. Nhưng mà kia ba gã hành khách chung trong đó một người, hiện tại đã chết. Trước mắt mặt khác thiệp sự trước giáo học sinh cũng đều bị đưa tới sở cảnh sát, nhưng bọn hắn nhất trí thoái thác, nói chọn trước đó khi dễ người chính là cái kia chết đi học sinh. Lại nói bọn họ là thất thủ phản kháng lực đạo lớn. Tóm lại đánh giá nếu là ở tới phía trước xuyến quá cung một đám miệng lươi chân chu tính xấu không đổi lam đã từng chở khách quá bọn họ tài xế hơn nữa lộ trình khi nhảy vọt có hơn nửa giờ cảnh sát cảm thấy mặt lị hương trượng phu có lẽ nhìn đến quá cái gì muốn nhìn một chút có không từ hắn nơi đó được đến cái gì hữu dụng tin tức biết được sự tình ngọn nguồn mặt lị hương lúc này mới yên lòng ở sở cảnh sát chờ Thằng đến cùng trượng phu rời đi sở cảnh sát vài ngày sau nàng ở địa phương tin tức đẩy đưa thấy được đối kia sự kiện đưa tin còn trong lòng cảm khái cùng trượng phu để ra một miệng Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy trượng phu phản ứng sắc thật có điểm kỳ quái, giống thực không kiên nhẫn, không muốn nghe chuyện này. Chẳng lẽ, chuyện này có khác cần tình? Thấy Mạc Lị Hương trượng phu chết sống không mở miệng, cố chi tăng hỏi. Ngươi biết cái kia chết đi hải tử tên họ sao? Mạc Lị Hương gật gật đầu, nói, ta nhớ rõ rất rõ ràng, tiêu tử hữu hàm, lúc ấy ta ở sở cảnh sát chờ hắn ra tới thời điểm, cái kia nam hải tử người nhà liền ngồi ở ta bên cạnh, khóc đến tê tâm liệt phế. đúng rồi Ta nhớ do hắn mụ mụ khóc thời điểm nói hắn ngày hôm qua vừa mới qua xong sinh nhật. Mặt lị hương xác định chính mình ở sở cảnh sát ngày đó ngày, hơn nữa đưa tin thượng viết từ mô hàm, nam, 19 tuổi, cái này người chết sinh ra ngày liền sáng tỏ. Cố chi tăng gật gật đầu nói, đủ rồi. Có địa điểm, tên cùng sinh ra ngày, đối với đại hành địa phủ lâm sai chính sử chi vị nàng tới nói, liền có thể chính xác đến mỗi một cái vong hồn. Màn hình sau khán giả chỉ nhìn đến nàng đầu ngón tay chống rông bắt hai hạ lại không rõ nàng đang làm gì trên thực tế ở nàng trước mặt hiện ra một quyển người thường nhìn không tới cho đen quyển sách thượng thư câu hồn sách ba chữ âm khí dày đặc đương quyển sách dừng hình ảnh ở trong đó mô trang cố chi tang rũ mắt nhìn thoáng qua rồi sau đó nói từ hữu hàm bốn mươi bảy ngày trước qua đời đến nay đang lẩn trốn chưa từng đưa về địa phủ hồng cấp lệ quỷ đang ở âm dương hai giới truy nã chung còn có một câu nàng chưa nói ra tới câu hồn sách thượng thình lình viết hiện đã lấy mạng trí hai người tử vong trí một người trọng thương bốn người vết thương nhẹ chương chín mươi tám đệ chín mươi tám chương câu hồn sách xem tên đoán nghĩa là địa phủ âm sai dùng cho câu hồn đoạt phách khi lấy âm hồn sổ tay giống đi vô thường hề hải hồng cùng địa phủ ký kết người ngoài biên chế hiệp nghị trong tay cũng có một quyển quyển sách chẳng qua là lúc ban đầu cấp bậc nay bia mặt thiền hôi mặt trên giống nhau chỉ đổi mới đi vô thường phụ trách sở phụ trách khu vực nội tân tử vong hồn phương tiện bọn họ đại hành xử giả quyền lợi từng cái đem này đó âm hồn đưa vào địa phủ mà cố chi tăng cầm trong tay này một sách quyền hạn tắc lớn rất nhiều là cùng hắc bạch vô thường sở sử dụng câu hồn sách cùng một đẳng cấp trên cơ bản hàm quát toàn bộ hạ quốc địa vực nội tử sinh ký lục trừ cái này ra còn ký lục những cái đó biến thành lệ quỷ hoán quỷ không muốn đưa về địa phủ đảo phạm quỷ phương tiện âm sai ở dương gian hành tẩu khi một khi phát hiện nào đó quỷ hồn quay phá dấu vết có thể đem này đối ứng thượng đảo phạm quỷ thân phận tin tức trợ giúp âm sai chóc nã này đó âm hồn Câu hồn sách nguyên lý phi thường đơn giản. Nó từ Diêm Vương điện phân công, nhưng lại xuất từ thế giới pháp tắc. Mỗi cái hồn phách ở trong thiên địa ra đời thời điểm, đều sẽ bị pháp tắc lực lượng rút ra một sợi hồn lực, lại phong nhập câu hồn sách, tương đương với dương gian theo như lời đệ đơn. Từ đây lúc sau cái này hồn phách vô luận là tân sinh vẫn là tử vong, hay là chuyển thế trọng sinh, mỗi một lần hồn phách phát sinh biến hóa, đều sẽ ở câu hồn sách thượng lưu lại dấu vết. Âm Tào Địa phủ thập điện Diêm Vương trong tay tối cao quyền hạn câu hồn sách là có thể nhìn đến một cái linh hồn sở hữu chuyển thế chung trải qua quá vãng phúc trạch cùng tội nghiệt đồng thời âm sai nhóm câu hồn ghi cũng đúng là dựa vào câu hồn sách chung này một sợi bị phong ấn hồn lực một khi dương gian có người tân chết linh hồn hoàn toàn cùng thể xác chặt đứt liên hệ câu hồn sách thượng về này lũ hồn phách ghi lại liền sẽ phát sinh biến hóa xuất hiện nó cụ thể tử vong ngày, địa điểm nguyên nhân rồi sau đó âm sai cùng đi vô thường là có thể đủ thông qua câu hồn sách thượng bị phong ấn hồn lực Cảm ứng được này đối ứng hồn phách cụ thể vị trí, rồi sau đó xuất hiện ở kia âm hồn bên người, đem này mang vào địa phủ. Nhưng luôn có như vậy một ít đối nhân gian lưu liên quá thâm, hoặc là có đại hoán đại hận âm hồn, sẽ bởi vì mãnh liệt cảm xúc mà thu hoạch đến không tầm thường lực lượng. Chúng nó là có thể đổi vận dụng này đó lực lượng, đi che giấu chính mình hơi thở. Hơi thở vừa ẩn tàng câu hồn sách tự nhiên cũng liền vô pháp cùng hồn phách bản thể tương liên hệ, liền mất đi này quỷ hành tung ký lục, làm âm sai vô thường cảm ứng cũng đến. Như vậy quỷ hồn liền sẽ bị hoa thượng truy nã đánh dấu. Thực hiện nhiên, mặt lị hương trong miệng cái kia từ hưu hàm chính là như vậy một cái đang lẩn trốn lệ quỷ. Cố chi tăng nhìn thoáng qua câu hồn sách thượng ký lục, mặt trên dùng ngắn gọn một hàng viết, ẩu đả đến chết. Nàng nghĩ nghĩ, vươn đầu ngón tay đi chạm đến quyển sách thượng từ hưu hàm tên, cũng chính là đi đụng vào kia một sợi bị thiên địa pháp tắc phong tỏa ở câu hồn sách trung hồn lực, nếm thử đi cộng cảm. Hạ quốc huyền môn trung cộng cảm thuật số, cùng nhập nội thuật, siêu hồn thuật cùng với nước ngoài tâm linh cảm ứng đều có hiệu quả như nhau chỗ. Đều là thông qua cảm ứng đối phương trên người hồn lực, đi tạm thời đem chính mình đại nhập đến cổ lực lượng này chung. Ở qua ngắn ngay mắt, huyền sư phảng phất biến thành song xuôi sự người, giấu ở cùng nguyên linh hồn chỗ sâu trong khát sâu ký ức, cảm xúc, thậm chí ý tưởng, đều sẽ bị huyền sư cảm ứng được. Năng lực càng cường đại huyền sư, ở trong nháy mắt có thể nhìn đến, bắt được tin tức liền càng nhiều. Cố chi tăng chỉ nói một câu làm ta tính một chút rồi sau đó liền ngại thượng hai chòng mắt đầu ngón tay chạm vào câu hồn sách trung hồn lực khi cố chi tang thần thức tiến vào một cái sương mù mênh mông không gian phảng phất bị một tầng cổ bao da bọc nàng biết chính mình đây là tạm thời cảm ứng được từ hữu hàm hồn phách căn nguyên thành công cùng nó thành lập một cái mỏng manh liên hệ từ hữu hàm đem hơi thở che giấu mà thực hảo cũng không có cái gì sơ hở nàng hiện tại càng quan tâm cũng không phải đối phương ẩn thân chỗ đãi nàng thử thăm dò đi đụng vào linh hồn chỗ sâu trong ký ức khi một ít cực kỳ khắc sâu vô pháp ký ức phai mở dấu vết ầm ẩm, ẩm vào nàng trong óc liền tại đây một khắc nơi nào đó ẩn thân âm hồn đã nhận ra linh hồn thượng thành lập liên tiếp nó biểu tình đột biến quanh thân âm khí đột nhiên trở nên cuồng táo trực tiếp cắt đứt hồn phách chung rất nhỏ mà khó có thể nhận thấy được khế ước tái nhận trong suốt sắc mặt âm trầm khó coi hàm chứa đoán miệng ánh mắt âm u bị cắt đứt cộng cảm thuật số cô chi tăng mở hai mắt thời gian mới qua vài giây nàng hơi hơi nhúng mày Không nghĩ tới cái này từ hưu hàm so nàng trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận, thông minh rất nhiều, nhanh như vậy là có thể phát hiện cũng trực tiếp cắt đứt thuật số. Nhưng vẫn là thời gian đã muộn, bộ phận tiết lộ ký ức một lát bị nàng xem tới rồi. Sửa sang lại một chút này đó hôn độn đoạn ngắn, cùng với từ mặt lị hương trượng phu trên người phát sinh đủ loại tình huống, cùng với hắn tướng mạo, cố chi tăng suy đoán ra chỉnh sự kiện nguyên do. Giọng nói của nàng phức tạp, nhìn màn ảnh nói, tốt nhất tháng trung tuần buổi tối ngươi nửa đêm nhận được cùng nhau kêu xe đơn đặt hàng đi hướng mộ chức nghiệp kỹ thuật trường học tiếp ba gã lên trường học học sinh đi hướng bổn thị thành bắc tân giao trong đó ba cái học sinh chung liền có từ hữu hàm hồi ức đoạn ngắn chung bộ dáng cố chi tang hình dung nói hắn hình thể hẳn là thiên gầy cái đầu chung đẳng làn da so bạch mang theo mắt kính ngoại hình thanh tu sạch sẽ tóm lại cùng mặt khác hai nhân cách cách không vào ba người ở lên xe thời điểm liền đã xảy ra một ít mâu thuẫn chuyện này bị ngươi chú ý tới Ngươi hẳn là cũng rõ ràng mà biết bọn họ chi gian quan hệ không được tốt lắm. Nghe cô Chi Tăng miêu tả, mặt lị hương trượng phu vốn là có chút phát thanh sắc mặt càng là khó coi, đồng tử chấn động. Nữ nhân này vì cái gì có thể đem ngày đó sự tình miêu tả đến như thế tinh tế? Phảng phất lúc ấy ngồi trên hắn xem người, còn có cái thứ tư người giống nhau. Hắn bắt đầu cảm giác được khủng hoảng. Mấy ngày này thân thể cùng tâm lý thượng song trọng cha tấn vốn là làm hắn khổ không nói nổi, hắn nghe những cái đó miêu tả trong đầu không tự chủ được mà hiện ra chiều hôm đó tình cảnh hết thể đều như cố chi tang theo như lời như vậy lúc ấy mau buổi chiều năm giờ nay một riêng là hắn ngày đó cái thứ nhất đơn tử ba cái học sinh lên xe thời điểm hắn liền phát hiện không thích hợp trung gian nam sinh trắng non sạch sẽ tóc lại có chút loạn sắc mặt cũng không quá đẹp hai bên nam thanh niên so với hắn hình thể đều phải cường tráng không ít cơ hồ giá hắn đem hắn kéo lên xe tử mới vừa đem hắn đẩy mạnh cửa xe hắn liền trợn mắt giận nhìn muốn bái cạnh cửa đi xuống Các ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề? Ta nói không đi. Nhưng ngay sau đó liền bị trong đó một người giương tay đánh vào sườn mặt cùng trên lỗ thai, thanh thúy đập thanh trực tiếp xóa sạch trên mặt hắn mắt kính. Ngươi mẹ nó đừng cho mặt lại không cần, ngươi tính cái cái gì lên sợi, thì ngươi đi tham gia sinh nhật sẽ làm ngươi cái này đồ nhà quê mở mở mắt, ngươi còn bãi khởi cái giá. kia thanh niên mang xong, liền nói cái thành bắc tân giao biệt thự địa chỉ, tài xế lái xe, khai nhanh lên A lúc này ngồi ở điều khiển vị mặt lị hương trượng Phu cũng đã nhíu mày, hắn biết rõ, trung gian Nam Sinh hẳn là ở bị bá lăng, từ kính chiếu hậu hắn có thể rõ ràng nhìn đến, Nam Sinh bị đánh một quyền sườn mặt trực tiếp đỏ bừng, đánh người giả lấy hiếp bước tính tư thế, dùng cánh tay vòng cổ hắn, uống qua rượu nho sao ngươi, ăn qua bạch tùng lộ cùng thịt bỏ cổ bệ sao, huynh đệ xem ngươi cùng cái đấy giếng nít giống nhau đáng thương, đại phát từ bi, đừng không cảm kích ta, một khắc thanh niên tắc liệt miệng cười hì hì dơ di động nhìn trận này khi dễ trò khôi hài mặt lị hương trượng phu càng xem trong lòng càng cảm thấy phẫn nộ bởi vì trung gian bị khi dễ thanh niên nhìn cũng liền hai mươi tuổi cùng con của hắn giống nhau đại đúng lúc này kia nam sinh trầm mặc tránh ra thi bạo giả kiềm chế trong tay nắm chặt mắt kính ẩn nhẫn tức giận đối mặt lị hương trượng phu nói sư phó phiền thoái ngươi sang bên đình một chút ta cùng hai người kia căn bản không quen biết cũng bất hòa bọn họ tiện đường là bọn họ cưỡng bách ta lên xe ngươi hoành nghị mà đâu Tình tỉnh táo bạo thanh niên nhảy dựng lên liền đè nặng kia nam sinh tay đấm chân đá xem kia nảy sinh ác độc bộ dáng chút nào tịch thu lực đạo hận không thể đem người đánh gần chết mới thôi.